Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên Hải Đào. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com Trường 101 Chúc Phước Trong nhà sân Tần Nhu giao cho Hoa Hoa mẹ hỗ trợ chiếu cố tới rồi 9 tháng 10 tháng, dễ dàng gặp được mãnh liệt bão cuồng phong. Tần Nhu hy vọng chính mình tiểu viện từ có thể chống đỡ năm nay nhưng đừng tới đại bão cuồng phong đổ bộ. Mụ mụ, mụ mụ thuyền đánh cá cá. tuyền tuyền cùng sùi cào này hai tiểu hài từ thượng tàu thủy sau vẫn luôn thực hưng phấn này hai cái tiểu tịt tử vẫn là lần đầu tiên ra xa nhà càng là lần đầu tiên bước lên lớn như vậy tàu thủy thuyền còn không có khai lục diễm mang theo hai cái tiểu gia hỏa ở bong tàu thượng ngắm phong cảnh hạ minh thì tác chui vào trong khoang thuyền ăn trái cây cùng người nói chuyện phiếm đi lúc này trong khoang thuyền có bàn ghế còn có nhân viên công tác thiết trái cây trên đảo trái cây tiện nghi này một chuyến vận không ít tùy tiện ăn Đã ngồi quá rất nhiều lần thuyền ra biển hạ minh tỷ đối xem hải không có nửa điểm hứng thú. Lúc này tới gần trạng vạng, sắc trời u ám, có không ít trở về thuyền đánh cá, không chung như là trứng vịt hồng dường như vựng nhiễm một mảnh phía chân trời, mây đỏ tầng tầng lớp lớp nước biển sóng gió một mảnh, trở về thuyền đánh cá một con thuyền tiếp theo một con thuyền, lưới đánh cá chung con cá còn ở hoạt bát loạn nhảy từng mảnh tuyết trắng bong bóng cá ra hoàng ánh tin tức ngày ánh chiều tà. Tiểu sùi cào nói, ba ba ta về sau tưởng khai thuyền. Sau khi nói xong hắn hắc hắc hắc ôm mặt ngây ngô cười. Ta muốn khai thuyền thuyền, kỵ thuyền thuyền. Lục diễm cùng tần nhu bật cười, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa là thật sự có khai thuyền giá tâm, vẫn là đơn thuần muốn khi dễ ca ca chiếm cái miệng thượng tiện nghi. Lục diễm cười nói, hảo a vậy ngươi học khai thuyền. Thuyền thuyền, ta muốn lái phi cơ. Tiểu sùi cào trùng theo đôi nói, ta đây cũng muốn lái phi cơ. Nói nói, hai cái nho nhỏ ra hỏa liền xảo lên, lục diễm hai vợ chồng theo bọn họ hai anh em chính mình ghé vào cùng nhau lại nhải lầm bẩm Lục diễm một tay ôm một cái hài tử, này hai hài tử nói được kích động thời điểm quơ chân múa tay, lại là phất tay lại là rôn cẳng chân nhi, giống như là hai chỉ sao động heo con. Tần nhu từng cái xoa bóp khuôn mặt nhỏ, giáo huấn nói thành thật điểm tiểu tâm rơi vào trong biển biến thành cá mập bảo bảo đồ ăn trong mâm. Mụ mụ ta còn không phải là cá mập bảo bảo sao? ngào ô, cá mập bảo bảo là như vậy kêu sao? Triệu Giang Hồng cùng Diệp Minh Tú này một đôi tân hôn phu thê nhìn bọn họ một nhà bốn người. Triệu Giang Hồng lòng có xúc động nhiên, hắn nhỏ giọng cùng Diệp Minh Tú nói, Minh Tú chúng ta vẫn là trễ chút muốn hài tử đi. Dưỡng cái hài tử nhưng quá mệt mỏi. Diệp Minh Tú đỏ mặt gật gật đầu, lúc này mới vừa kết hôn liền nói dưỡng hài tử sự nhiều thẹn thùng a Triệu Giang Hồng bỡn cật nói, đã từng khí phách hăng hái kiệt ngạo khó thuần lục ca, hiện giờ cũng trở thành mang hoa đại ca, một tay ôm một cái hài tử, ngươi xem hắn động tác nhiều thuần thục A, nhiều bi thảm A, lần này hai đứa nhỏ, loại này hảo phốc khí chính hắn chậm rãi tiêu thụ. song bào thai hảo là hảo, nhưng này đồng thời dưỡng hai cái nam hài cũng quá mệt mỏi điểm, nhìn đã từng cùng nhau làm sằng làm bậy làm bậy đăng hảo huynh đệ lục diễm kia thuần thục ôm hoa tư thế, triệu giang hồng có một loại cảm khái thế sự biến đổi thất thường năm tháng không ở thổn thức cảm giác. Hắn hiện tại là tân hôn, lục ca đã ở mang hoa, vẫn là mang hai cái nam hoa, thảm vẫn là lục ca thảm. Triệu giang hồng, tuy rằng đã kết hôn, nhưng là trước mặt ngoại nhân, Diệp Minh Tú vẫn là chỉ kêu hắn tên đầy đủ. Thấy thuyền thuyền cùng sủi cào này hai đứa nhỏ, Diệp Minh Tú nhưng thật ra thực thích nàng nhìn Triệu Giang Hồng khuôn mặt muốn nói lại thôi, không biết có một chuyện có nên hay không nhắc nhở hắn. Minh Tú, ngươi làm sao vậy, vì cái gì như vậy xem ta. Thấy nàng sắc mặt không đúng lắm, Triệu Giang Hồng ra tiếng dò hỏi. Ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu Diệp Minh Tú dối dám nói. Làm sao vậy? Ta cùng tỷ của ta là song bào thai tiểu tần nói, nàng tỷ tỷ sinh song bào thai, nàng cũng sinh song bào thai chính mình nếu là song bào thai nói, cũng thực dễ dàng sinh song bào thai cho nên. Diệp Minh Tú Đỏ Mặt nói, nếu hai chúng ta tương lai có hài tử cũng vô cùng có khả năng là song bào thai. Cho nên ngươi đừng cười nhạo nhân ra quá sớm, nói xong mấy câu nói đó. Không sai biệt lắm hao phí Diệp Minh Tú sở hữu dũng khí, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mặt trời lạn chiếu rọi ở nàng trên mặt cơ hồ hồng đến lấy máu. Triệu Giang Hồng trong lòng đánh một cái run, ngươi nói cái gì? Lúc này Lục Diễm quay đầu nhìn hắn một cái tuy rằng hắn trên mặt không có gì biểu tình, nhưng kia Trương Thành Thục Tuấn Mỹ khuôn mặt ở mặt trời lạn hạ giống như mạ lên một tầng vàng rực cũng giống như ở mặt trời lạn hạ đối hắn nói, ca hôm nay chính là ngươi ngày mai. hai cái nam hoa này phúc khí ngươi đã dính nga xét đánh giữa trời quang người nghe không hiểu liền tính diệp minh tú xoay đầu không đi xem hắn triệu giang hồng nuốt nuốt nước miếng đột nhiên liền ở hoàng hôn trông được thấy chính mình bi thảm tương lai tay trái ôm một cái hoa tay phải ôm một cái hoa này hai cái hoa treo lục diễm thức khinh miệt châm chọc ý cười cẳng chân nhi cực kỳ hữu lực mà đặng hắn bụng này phúc khí cho ngươi ngươi muốn hay không Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Giang Hồng tâm tình phá lệ phức tạp, lúc này mới vừa mới vừa kết hôn, liền nghĩ tới về sau bi thảm dưỡng hoa kiếp sống, vạn nhất thật sự một lần tới hai cái nam hoa, vạn nhất hai người bọn họ còn phi thường làm ầm ĩ Liền tính lại bi thảm, cuộc sống này làm theo đến quá đi xuống, Triệu Giang Hồng liền tưởng trước tiên học tập một chút. Hắn đi đến lục diễm phụ tử tam trước mặt nói tuyền tuyền cùng sủi cào có thể hay không làm thúc thúc ôm một cái. Làm thúc thúc thích ứng một chút, vạn nhất thúc thúc tương lai cũng muốn có hài tử. Cho người ôm, lục diễm đem hai hài tử giao cho hắn. thuyền thuyền cùng sùi cào này sẽ cũng thành thật bị triệu giang hồng một tay một cái ôm vào trong ngực. Này hai ba tuổi nhiều hài tử lớn lên cao, dưỡng đến còn thực chắc nịch một tay một cái phân lượng thực sự không thấp. Còn rất chắc nịch, lục diễm, người ôm này hai hài tử ban ngày, người cánh tay có mệt hay không a? Không mệt. Ta như thế nào ôm một lát liền cảm thấy rất mệt mỏi. Đó là người quá cùi bắp, triệu giang hồng, này ôm hai hoa cảm giác nói như thế nào đâu. Trọng lượng là một cái phương diện, như là hai cái tiểu bao cắt, nhưng ôm hài tử nhưng không ôm tiểu bao cắt nhẹ nhàng, bởi vì hài tử sẽ động, bọn họ không chỉ có sẽ động còn sẽ ở ngươi trong lòng ngực quơ chân múa tay. Không cần ôm không cần ôm, muốn mụ mụ. thuyền thuyền cùng sùi cao ngại Triệu Giang Hồng ôm không thoải mái, nỗ lực ở Triệu Giang Hồng trong lòng ngực dẫy rụa hạ Triệu Giang Hồng đành phải đem hai người bọn họ đặt ở trên mặt đất. Hai cái tiểu tệt tử chạy tới mụ mụ chân biên đứng. trạng vãng mắt lạnh gió biển thổi phất ở trên mặt Triệu Giang Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hai đứa nhỏ cùng cá trạch giống nhau, về sau vẫn là cầu nguyện sinh một cái đi. Hắn ở lục diễm trên người chụp hai hạ, nghĩ thầm này phốc khí còn cho ngươi. Lục diễm đạp hắn hai hạ tiểu tử ngươi làm gì đâu. Triệu Giang Hồng, Thảo, Phúc Khí nên sẽ không lại về rồi đi. ở hải đảo thượng đãi mấy năm tần nhu say tàu phản ứng không mấy năm trước vừa tới kia sẽ nghiêm trọng tuy rằng mơ hồ có chút không khỏe lại không có bao lớn phản ứng say tàu cùng say xe không sai biệt lắm tần nhu không biết người khác say tàu thế nào nhưng nàng biết nếu là muốn không say tàu nhất định không thể ăn đến quá no dạ dày đồ vật không nhiều lắm uống ít chất lỏng đồ vật liền sẽ không say tàu nôn mửa Cho nên nàng ở trên thuyền chỉ ăn lão lục đồng chí lúc trước làm tốt màn thầu, ở trên thuyền tùy tiện hâm nóng ôm màn thầu gặp, nàng cũng sẽ không mồm to uống nước, mà là nhấp một ngụm thủy, đơn giản nhuận nhuận môi. Ngày hôm sau ban ngày đi thuyền thời điểm còn có thể cùng lục diễm cùng với cháu ngoại trai hai cái tiểu nhãi con nhóm chụp ảnh. Trừ bỏ chụp ảnh ngoại, đãi ở trên thuyền thật sự thực nhàm chán, nhìn tới nhìn lui đều là nhìn không tới biên biển rộng, ngẫu nhiên có thể thấy bay lượn mà qua cò trắng cùng trong nước nhảy dựng lên du ngư tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thuyền thuyền cùng sủi cảo hai cái tiểu nhãi con đã hề hoài không vui muốn rời thuyền tần nhu đem hai người bọn họ hống ngủ mấy cái đại nhân hai hai ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm nàng dựa vào ở lục diễm trên vai nghĩ tới cái gì đột nhiên nhắc tới kính nhi chờ tới rồi giao đảo nếm thử các ngươi kia hải sản Vừa nghe nàng lời này, Triệu Giang Hồng cùng Lục Diễm nói dỡ nói, ngươi nhìn xem ngươi này tức phụ nhi, trách không được có thể gả cho ngươi, hiện tại còn nghĩ ăn hải sản, ở trên đảo đãi mấy năm còn không có ăn chán ngấy a Phía nam cùng phía bắc không phải không giống nhau sao? Nếm từ các ngươi bên kia, Quỳnh Châu đảo tuy rằng là hải đảo, nhưng đã là cực kỳ phía nam hải đảo, hải đảo thượng chân quý hiếm lạ nguyên liệu nấu ăn nhiều không kề xiết hải sản còn bài không thượng hào, bên này trái cây càng tốt hơn. Học quá địa lý cũng biết càng đi bắc đi, vĩ độ càng cao, lãnh nước biển dưỡng dục ra tới hải sản thịt chất càng thêm tươi ngon, nhưng là hải dương giống loài tương đối ít, Quỳnh Châu đảo địa lý vĩ độ thấp, hải dương giống loài đa dạng, nếu bàn về khởi ăn ngon hải sản, không nhất định có thể đánh thắng được mặt khác địa phương. Chờ tới rồi, ngươi từ từ ăn đi, mang ngươi cùng hải tử đi nhặt hào biển tử. Hào biển tử cũng chính là hào sống. Tần nhu cười ta muốn đi nhặt bào ngư hải sâm. Triệu Giang Hồng thồn thức thở dài một hơi. Người này tức phụ nhi thực sự có tình cảm mãnh liệt, giống bọn họ loại này ở bờ biển đã lâu rồi, là thật không quá muốn ăn. Giống ở hắn quê quán, nếu là thỉnh người ăn cơm chỉ bưng tới bào ngư hải sâm là thực không tôn trọng khách nhân hành vi. Diệp Minh Tú cười nói, ta cũng rất tưởng nếm thử. Diệp Minh Tú là lần đầu tiên Bắc Thượng vẫn là đi gặp trưởng phu cha mẹ tâm thần phá lệ thấp thỏm, lại là chờ đợi lại là sợ hãi. Mang người cùng đi bờ biển chơi. Tới rồi buổi tối 8-9 giờ, rốt cuộc đến Quảng Thành bến tàu, đoàn người rời thuyền, ở địa phương nhà khách vào ở. Ngày hôm sau tần nhu nguyên bản còn nghĩ nhân lúc còn sớm đi ăn bánh cuốn, ai biết một ngủ đi xuống, liền ngủ cái trời đất u ám, trực tiếp ngủ tới rồi đại giữa trưa, không chỉ có nàng như thế, Diệp Minh Tú cùng hai cái tiểu nhãi con cũng là, ngồi một ngày thuyền mệt đến hoảng, dính giường liền ngủ. Lục Diễm cùng Triệu Giang Hồng hai cái nam nhân bất đắc dĩ dậy sớm làm bạn, hai cái nam nhân cho nhau nhìn nhìn, mãn nhãn viết ghét bỏ tất cả đều ở trong lòng nghĩ ta chỉ nghĩ bồi tức phụ nhi ai ngờ cùng ngươi dương mắt nhìn. Cho dù là lẫn nhau ghét bỏ cũng chỉ có thể ca hai làm bạn chờ tức phụ nhi rời giường. Triệu Giang Hồng tò mò hỏi hắn, ngươi cùng ngươi tức phụ nhi mới vừa hoài thượng hài từ lúc ấy là thế nào? Ngươi như thế nào cứ thế khẩn cấp hài từ đâu? Các người mới kết hôn không bao lâu liền có hai hài tử đi. Như thế nào không muộn một năm tái sinh đâu. Ta cùng Minh Tú lúc này cảm tình vừa lúc nghĩ tới một đoạn hai người phu thê sinh hoạt thật sự không nghĩ nhiều hai đứa nhỏ. Lục Diễm, người kia sẽ là nghĩ như thế nào? Người liền không nghĩ cùng người tức phụ nhi hai người quá sinh hoạt sao? Lục Diễm sú một chương khuôn mặt tuấn tú, người nếu là hỏi lại, lão tử đã chết ngươi. Cái hay không nói, nói cái giờ. Lục diễm ôm lấy triệu giang hồng bà vai, huynh đệ ta chúc ngươi một năm ôm hai. Phi phi phi, ngươi đây là cái gì rác rưởi huynh đệ rác rưởi chúc phúc Tần nhu cùng diệp minh tú tỉnh lại đều đã là giữa trưa cơm sáng không đến ăn, vì thế đều quyết định đi tiệm cơm quốc doanh ăn cái cơm trưa, hành trình gian khổ, giữa trưa ăn một đốn ăn ngon. Đi lữ thúc thúc kia ra tiệm cơm quốc doanh đi, hạ minh tỷ đề nghị nói. Tuy rằng lữ thúc thúc không có thể trở thành chính mình cha ghế, nhưng là mẹ nó nói bọn họ đã thành quan hệ cũng không tệ lắm bạn qua thư từ đi tiệm cơm ăn cơm cũng có thể chiếu cố chiếu cố. Vậy đi thôi, tần nhu cũng muốn gặp thiếu chút nữa trở thành tam tỷ phu người này. Tam tỷ xuân tâm manh động đối tượng. Diệp Minh Tú cùng Triệu Giang Hồng không có gì ý kiến, vì thế đoàn người liền ngồi thành thị xe tuyến tới rồi tiệm cơm quốc doanh cửa, Hạ Minh thì cái này giao hữu Hải Vương ở đâu đều có nhận thức người, nhân ra tiệm cơm quốc doanh đều quen mắt hắn, cửa Tiểu ca cùng hắn chào hỏi Tiểu Minh đồng học A. Lần này không cùng mụ mụ người tới, ta mẹ còn không có nghỉ phép đâu, Lữ Thúc Thúc ở sao? ở Lão Lữ ở Tiểu ca nghe thấy Hạ Minh thì nói Lữ Thúc Thúc trong khoảng thời gian ngắn biểu tình trở nên phá lệ xuất sắc. Vị này tiểu ca đối hạ Minh thì tiểu đồng học ấn tượng nhưng khắc sâu, đầu một hồi tới còn tưởng rằng hắn là cùng nhà mình anh Tuấn ba ba tới tiệm cơm ăn cơm, hắn ba ba chọc đến trong tiệm vài cái nữ hài từ mặt đỏ nhìn lén đâu, lớn lên là lại cao lại Tuấn. Này nam lớn lên thật là đẹp mắt a đáng tiếc mang theo cái hài từ, là con hắn sao. Không khỏi nhiều chuyện, Lục Toàn hai mẹ con trước nay đều không cùng người ngoài giải thích, nếu là đi đâu đều giải thích nhiều không thú vị a. Lục Toàn thân cao cùng không ít vóc người bình thường nam nhân thân cao giống nhau, lớn lên lại thuộc về nam nhân trung tuấn tú, hơn nữa thường xuyên rèn luyện, trên người cơ bắp vững chắc mạc danh tràn ngập một cổ giống được mị lực chọc đến nữ hài tử liên tiếp quan khán. Lục Toàn đi theo nữ phục vụ nói chuyện thời điểm, có thể thu hoạch nhiệt tình sang sảng mỉm cười, làm các nàng hai mẹ con cảm nhận được như đến tân về đãi ngộ. Vị này tiểu ca bên trong thỉnh A. Đây là ngươi đệ đệ đi, lớn lên thật thông minh. Lục toàn nhàn nhạt nói, là ta nhi thử. Vừa nghe lời này, tiệm cơm phương tâm nát đầy đất, ngay cả nữ phục vụ nhiệt tình đều cùng rót một chậu nước lạnh dường như trở nên không nóng không lạnh lên. Người phục vụ lười biếng nói, ngài tùy ý nhìn xem đi. Hạ Minh tỷ trộm cùng mẹ nó nói, ba, sớm biết rằng nên nói ngươi là ta thân ca. Này nếu là thân ca, bọn họ là có thể đã chịu khí thế ngất trời đãi ngộ. Lục Đoàn chụp hạ cái bàn, ha ha cười ta là ngươi thân đại gia. Đại gia, ngài liền không nghĩ đồ ăn phân lượng nhiều một chút sao. Ngài phía trước không phải còn thường xuyên oán giận lúc trước đọc đại học thời điểm, nhà ăn đại thầm tay run, đem ngươi đồ ăn đều run không có. Đại gia, người muốn nói là ta thân ca chúng ta không chừng có thể nhiều trộn lẫn nói đồ ăn. Nhân dân đội quân con em không lừa quần chúng. Hạ Minh Tỷ ôm mặt phát sầu, ngươi đồ ăn không có. Lục Toàn chờ đến người phục vụ lại đây. Hạ Minh Tỷ ôm lấy Lục Toàn cánh tay, lớn giọng một khai: Ba, ngài khi nào mới có thể cho ta tìm cái mẹ ơi? Hắn này giọng một khai, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Lục Toàn, Lục Tam tỷ thật sự tưởng đem cái này cầu như từ đá đi, ai sinh đến cái này sốt ruột ngoạn ý. Ngài này vừa muốn điểm cái gì đồ ăn a? Một lớn một nhỏ hai cái nữ phục vụ vây lại đây, các nàng công tác xem như thể diện nhẹ nhàng công tác ra cửa đều có thể ngẩng đầu mà bước chẳng qua rảnh rỗi thời điểm cũng rất thanh nhàn, nhàn rỗi không có chuyện gì liền thích xem náo nhiệt nghe bát quái. Tuổi đại điểm nữ phục vụ chút nào cũng không cố kỵ tùy tiện hướng lục toàn trên mặt xem càng ngày càng xem thuận mắt lớn lên tuấn tú lại mang theo hài từ người quá vợ ai, hiếm là A Tân tìm được đối tượng sao. Làm gì công tác nha? Lục đoàn cùng Hạ Minh tỷ điểm hảo đồ ăn, điểm đặc biệt nhiều, đem hai cái người phục vụ giật này mình, nghĩ thầm này thanh tú tiểu ca cũng thật có thể ăn. Người ba làm gì công tác nha? Hạ Minh tỷ nói ta ba là quân nhân, hoa Nga quân nhân, hiện tại quân nhân chính là cái nổi tiếng hảo đối tượng, lớn lên như vậy đoan chính, chẳng sợ tục huyền cấp hài tử tìm cái mẹ kế không xem như việc khó, xem này tiểu tệ tử dưỡng đến như vậy chắc nịch hắn ba phòng chừng đến là cái quan quân A. Quân nhân bảo vệ quốc gia, lợi hại lợi hại A, người có cái hảo ba ba. Hạ Minh tỷ ra mặt tạc hậu ở nơi nào đều có thể cùng người liêu lên, nói chuyện đặc biệt có thể làm cho người ta thích người đại thầm thích hắn còn cho hắn tặng hai bàn điểm tâm. Thật là dựa vào miệng lưỡi trơn chu lừa ăn, lục đoàn thì tại một bên lạnh một khuôn mặt, không rên một tiếng, chỉ lo buồn đầu ăn cái gì. Lại chưa từng tưởng, hắn như vậy lạnh nhạt lời nói thiếu quân nhân ở trong mắt người ngoài càng thêm nổi tiếng. Lúc này, một nam nhân khác đi ra, bên cạnh này đại thầm liền trêu ghẹo nói, Lữ Thanh A, ngươi nhìn xem, vị này đại đại ca tuổi tác cũng không so ngươi hơn mấy tuổi, nhân ra hài tử đều lớn như vậy, ngươi còn không nóng nảy tìm cái tức phụ nhi ấm ổ chăn sao. Đại ca A, ngươi nhi tử đều thúc giục ngươi chạy nhanh tìm tức phụ nhi đâu. Ngươi nhìn xem hai người các ngươi thật đúng là hoàng đế không vội thái giám cấp Nga. linh 102, Hạ xe lửa. Hạ Minh tỷ lúc ấy liền hắc hắc cười nói. Ba, ngươi xem, này thúc thúc cũng cùng ngươi giống nhau không tìm tức phụ nhi, bị người cười đi. Nữ phục vụ cười trộm lên. Đứa nhỏ này nói chuyện thật đậu, các ngươi nhìn một cái này đó đại nhân, đều còn không có hai từ hiểu chuyện. Lữ Thanh, Lục Toàn tưởng đã hai từ xúc động càng sâu. Lữ Thanh cùng Lục Toàn hai người cho nhau nhìn thoáng qua, gật đầu thăm hỏi có lẽ là cùng bị trêu chọc người, hai người còn có điểm thưởng thức lẫn nhau. Đúng vậy, thưởng thức lẫn nhau. tới rồi sao lại lục toàn hỏi hắn có nguyện ý hay không đương tiểu minh đồng học cha ghế khi toàn bộ tiệm cơm quốc doanh liền phẳng phất trần nhà sụp giống nhau tiên a cái cái gì ai với ai dù sao toàn bộ tiệm cơm quốc doanh người đều cảm thấy thái quá tần nhu đoàn người vào tiệm cơm hạ minh tỷ đã phi thường quen thuộc thực đơn chủ động điểm ba bốn đặc sắc đồ ăn tần nhu cùng diệp minh tú cùng nhau lại điểm mấy cái chờ thượng đồ ăn Lữ thanh ở phía sau bếp nghe thấy nói cái kia tiểu minh đồng học lại tới tiệm cơm lúc sau, tâm thần cực kỳ thấp thỏm, còn đi lấy khăn lông xoa xoa mặt, lữ thanh tưởng tiểu minh hắn mụ mụ lại mang theo hắn tới trong tiệm ăn cơm, đi ra ngoài thấy mới biết được không phải như vậy một chuyện. Hạ minh tình nhiệt tình mà cùng hắn chào hỏi, lữ thúc thúc hào. Đây là ta tiểu cữu cữu cùng tiểu cữu mụ còn có triệu thúc thúc cùng diệp A-di. Lữ thanh sừng sốt một chút nguyên lai like là lục đoàn đệ đệ đệ muội hắn thanh âm có điểm run, các người hảo, các vị đồng chí hảo. Đoàn người đơn giản hàn huyên vài câu, tần nhu phát hiện cái này họ lữ đầu bếp thân cao cùng tam tỷ không sai biệt lắm, nhưng là thể lượng càng thêm khổng lồ rắn chắc là cái phục viên xuất ngũ binh, trước khi ở bộ đội lập được công chân bị thương, sau lại bị an bài tới tiệm cơm quốc doanh Hắn bộ dạng hàm hậu chính trực trên mặt còn có sẹo nhìn có điểm hung ác bộ dáng cùng một bàn người ta nói lời nói thời điểm có vẻ có chút khẩn trương, tựa hồ không tốt lời nói, là một cái trầm mặc kiên định hán tử. Tam tỷ ánh mắt cũng không tệ lắm, nhìn là cái đáng tin cậy nam nhân, chẳng qua hai người không duyên phận ở bên nhau. Tần nhu xem xét hạ lục diễm, nghĩ thầm quả nhiên chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp. Lục đại đội trưởng trầm mặc là kim pháp tác gặp được nhân gia chân chính trầm mặc kiên định hán tử, vậy không dùng được. Tượng đồ ăn, nếm thử đi cái này chàng ăn rất ngon. Một bàn đồ ăn, điểm gà vịt chỉ là không điểm thịt cá, tất cả đều không muốn ăn cá, có gà luộc từ khương nấu vịt lẩu niêu nấu đại tràng tiểu minh đồng học nói được chàng chính là cái này, còn có một đạo mật nước xá xíu, đậu que xào, cà tím cùng hai cái thức ăn chay cùng với một chén thi đậu canh. Lữ Thanh cho bọn hắn tặng chút gà con bánh ăn xong rồi cơm thuyền thuyền cùng sủi cào hai cái tiểu bằng hữu cầm cái gà con bánh chậm rãi gạm. Về tới nhà khách Triệu Giang Hồng cố ý đậu Hạ Minh Tỷ, nhân ra đều lo lắng có hậu mẹ ngươi liền không lo lắng có hậu ba sao. Hắn thấy vừa rồi Hạ Minh Tỷ vui tươi hớn hở cùng người chào hỏi, nhịn không được tâm sinh tò mò. Hạ Minh Tỷ cũng ở ăn gà con bánh tuy rằng có điểm du, nhưng là gặm lên phá lệ hương, lo lắng cái gì. Có cái ăn a tấm tắc vạn nhất mẹ ngươi lại cùng ngươi cha kế sinh cái đệ đệ toàn ra đều khi dễ ngươi làm sao bây giờ. Tuyền tuyền cùng sùi cao lúc này toát ra thanh, bảo hồ tây tây ca ca, không cho khi dễ. Hạ Minh thì đột nhiên rất là cảm động, triệu thúc thúc ngươi xem ta có nhiều như vậy hảo đệ đệ. Triệu Giang Hồng, này huynh hữu để cung hình ảnh hơi làm người cảm thấy chói mắt. Ca ca cũng sẽ bảo hồ các ngươi, tây tây ca ca, ngươi thật là hảo ca ca. Triệu Giang Hồng chán đến chết thuận miệng hỏi, vì cái gì nói tây tây ca ca là hảo ca ca à? Tiểu sùi cào mở miệng nói ca ca ăn khổ qua, đệ đệ ăn thịt thịt. Hạ Minh Tỷ, tiểu Minh đồng học nghĩ thầm ta nhưng không nghĩ đương ăn khổ qua hảo ca ca. Triệu Giang Hồng, nguyên lai like còn như vậy sao? Hắn xoay người cùng Diệp Minh Tú nói, về sau nhà chúng ta hài tử cũng như vậy giáo, ngươi nhìn xem, nhiều huynh hữu đệ không a. Muốn cho ca ca yêu quý đệ đệ, đệ đệ cũng giữ gìn ca ca. Diệp Minh Tú. Ta khi còn nhỏ liền không yêu ăn khổ qua thì của ta ngạnh muốn ta ăn. Hạ Minh thì nghĩ thầm ta cũng không yêu ăn khổ qua. Hạ Minh thì bọn họ đoàn người tới tiệm cơm một chuyến, giống như là ở lữ thanh trái tim thổi nhíu một hồ xuân tùy, hắn thực kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng thập phần chờ mong lục toàn đã đến. Biết được nàng không có tới sau kia sợi thất vọng ở trên người hắn quanh quẩn cả ngày cũng không tan đi. Lữ Thành lấy hết can đảm đánh một chiếc điện thoại cấp lục toàn cùng nàng nói lên hôm nay tiểu minh đồng học cùng hắn tiểu cữu cữu một nhà tới tiệm cơm ăn cơm sự còn thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu bọn họ ăn chút cái gì đồ ăn. Đây là hắn viết thư thời điểm dưỡng thành thói quen. Lục đoàn ở điện thoại một khắc đầu nghe được trong miệng mạo toan thủy, nghĩ thầm này đó nam nhân vô luân đại tiểu nhân, đều là tới cha tấn nàng, bao gồm trong nhà lão lục đồng chí, năm sáu nguyệt thời điểm ăn mới mẻ bát cá sùi cảo liền ăn vài đốn còn muốn gọi điện thoại cùng nàng nói mới mẻ bát cá sủi cảo cỡ nào cỡ nào ăn ngon, nói đây là con dệt cấp lão nhạc phụ mua cá, hỏi nàng gì thời điểm tìm cái con dệt cá hố tới cửa. Lục đoàn hiện tại mãn đầu óc hỗn loạn, liền nghe thấy hắn ở điện thoại một khắc đầu nói gà vịt mật nước xá xíu, đặc biệt là mật nước xá xíu, lữ thanh dùng hắn kia bình đảm không gợn sóng dày nặng tiếng nói thì thầm, mật nước xá xíu là ta làm ta nhớ rõ ngươi lần trước nói qua thích ăn, hôm nay vừa lúc là sáng sớm tiểu gì mới vừa đưa tới thịt ba chỉ ta bên này để lại tốt nhất một khối ướp hai cái giờ. Như thế nào như thế nào đặt ở lò nướng tượng nướng, như thế nào như thế nào soát mật ong nước sốt. Nghe được lục toàn chỉ nghĩ ở đối diện quài điện thoại, nghĩ thầm này nam nhân ở tin thượng nói nói liền tính, hiện tại còn muốn cố ý gọi điện thoại nói, nói nàng chỉ nghĩ đưa bọn họ ăn tươi nuốt sống. Bụng đói kêu vang lục toàn nói sang chuyện khác nói, ta đệ đệ cùng tiểu minh bọn họ thế nào. Lữ Thanh do dự một cái chớp mắt, hắn trong đầu trừ bỏ thực đơn ngoại cấu tứ không ra khác lời nói, nhưng hắn cũng nghe tiệm cơm đám kia nữ phục vụ liêu quá, nếu muốn nói hảo đối tượng nhất định phải ở nàng trước mặt nhiều khích lệ khích lệ nàng thân nhân. Khen Tiểu Minh thật sự là có điểm quá mức ân cần ái muội, Lữ Thanh một đại nam nhân, cũng sẽ không nói nhân ra đệ muội, rõ ràng, hắn cũng chỉ có một cái sẽ không làm lỗi người được chọn. lữ thanh lập tức nói người đệ đệ là cái hảo nam nhân a ta ta ta liền không có gặp qua giống hắn tốt như vậy nam nhân lục toàn ta đệ đệ lục diễm là cái hảo nam nhân hai người ở trong điện thoại liền lục diễm là cái cái dạng gì hảo nam nhân hàn huyên ban ngày treo lên điện thoại lúc sau lục toàn sờ sờ chính mình cái chán tổng cảm thấy hôm nay không quá thích hợp Nàng hốt hoảng mà nghĩ đến, ngay cả tiểu đệ đều thành thâm tình săn sóc hảo nam nhân, còn sẽ cho người nói đối tượng ra chú ý chẳng lẽ thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng nàng vì cái gì muốn muốn cùng Lữ Thanh ở trong điện thoại liêu thực đơn cùng đệ đệ đâu. Lục toàn, ta đệ nên sẽ không ở Lữ Thanh trước mặt nói nàng rất nhiều lời hay đi. Bằng không Lữ Thanh vì cái gì không thể hiểu được khen nàng đệ đệ một hồi đâu. Chẳng lẽ Lục Diễm còn đang suy nghĩ biện pháp tác hợp hai người bọn họ? Còn không biết Lục Diễm đến tột cùng ở Lữ Thanh trước mặt nói gì đó thế nhưng làm Lữ Thanh đối hắn như thế đổi mới càng là làm Lữ Thanh chủ động gọi điện thoại cho nàng. Nhận được hắn điện thoại cùng phía trước thu được hắn thư tín khi cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lục Toàn giơ tay lao lao mặt, nàng gương mặt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mây trắng, nàng trộm cảm khái nói. này xui xẻo đệ đệ có đôi khi còn rất hữu dụng sao cũng không biết hắn đến tột cùng khen hắn tì tì cái gì lục đoàn quay đầu gọi điện thoại cấp lão lục đồng chí lục tông di nhận được điện thoại rất là ngoài ý muốn sao lạp ta liền cảm thấy ta để kết hôn lúc sau thật sự không giống nhau lão lục đồng chí ngáp một cái nào không giống nhau a đều là kết hôn đã nhiều năm nam nhân cũng nên thành thục kiên định lên Người yên tâm đi, chờ ngươi nhìn thấy ngươi sẽ biết tiểu đệ cùng đệ muội bọn họ mang theo hài tử chờ hai ngày liền đến. Ta biết ta biết ta có thể tưởng tượng chết thấy ta ba cái tiểu tôn tôn. Lục Tông Di trà sát tay, nghĩ đến sắp muốn gặp tôn tử cháu ngoại, hắn lại là kích động lại là lo lắng, người nói ngươi đệ cùng đệ tức phụ nhi cảm tình như thế nào. Ta còn thật sự sợ hai người bọn họ cãi nhau, lão hứa ra con của hắn con dâu ly, hai hài tử đáng thương. Mới vừa kết hôn thời điểm này hai cảm tình nhưng hảo, hứa ra con của hắn lại đau tức phụ nhi, hai người gắn bó keo sơn, không nghĩ tới lúc này mới hai ba năm qua đi, liền cấp nháo thành như vậy, từ khi sinh hài từ sau, bọn họ này hai vợ chồng hai ngày một tiểu xảo, ba ngày một đại xảo, liền kém muốn đánh lên tới. Ta cùng mẹ ngươi đều đi khuyên can vài lần, tất cả đều không nghe a khuyên không được hào hảo một đôi phu thê, hiện tại liền cấp ly. Mẹ ngươi nói ta là lão quan niệm, hai người quá không đi xuống, vậy ly hôn ai, diễm nhãi con hắn từ một kết hôn bắt đầu ta liền ở lo lắng hắn, hắn kia tính tình, nếu là cùng tiểu tần cãi nhau, này hai đến thế nào? Lục đoàn bình tĩnh nói, lão lục đồng chí, ngươi chính là ăn no không có chuyện gì, ta khuyên ngươi từng ngày thật sự không có chuyện gì, không bằng ước lão vương thúc thúc đi câu câu cá phóng thả diều. Lão lục, ta bây giờ còn có cái gì nhưng sầu đâu? Các người cũng đều thành ra lập nghiệp ngươi mang theo tây tây không muốn tìm liền không tìm đi, ngươi lão tử ta cũng không bắt buộc ta lão lục hiện giờ liền ngóng trông gia hòa vạn sự hưng. Ta tính toán đi tìm lão tạ giúp ta tới viết một bức tự, viết cái gia hòa vạn sự hưng dán ở trong phòng. Lục đoàn thử tính hỏi, nếu là ta cho ngươi mang cái đưa các con rể trở về đâu? Lão lục đồng chí cười lạnh một tiếng, hắn liền lông mày đều không nâng, nghĩ thầm ngươi cái này chó con nữ nhi, ngươi liêu cầu đâu? Lão tử đã không tin của ngươi, mỗi lần đều nói đi gặp đi gặp liền đem ngươi lão tử lừa dối qua đi, mỗi lần đều lưu tới lưu đi, ai tin ngươi a. Ngươi vẫn là đừng đi, cha ngươi ta đã tưởng khai, nhà chúng ta cứ như vậy đi, gia hòa vạn sự hưng, đừng xảo đừng nháo, an ổn sinh hoạt ta và ngươi mẹ liền cảm thấy mỹ mãn, người này a, phải học được thấy đủ thường nhạc quý trọng hiện tại ngày lành, hảo sinh hoạt ngươi tốt nhất đừng cho lão tử chỉnh cái gì chuyện xấu. Lão lục hiện tại đã từ bỏ muốn cái gì con rể cũng không tính toán muốn cháu gái ngoại tôn nữ thấy đủ thường nhạc quý trọng hiện tại. Nhàn tới không có việc gì câu câu ca cũng khá tốt. Chỉ mong ra hòa vạn sự hưng. Lục toàn, hành đi, lục tam tỷ cũng không nói cái gì, cha con hai treo điện thoại. Lữ thanh treo điện thoại không bao lâu, trong đầu vẫn cứ ở ảo tưởng vừa rồi trò chuyện, liều mạng hồi tưởng chính mình vừa rồi nói ra nói, hẳn là không có gì vấn đề đi. Sẽ không thu nhận bên kia người phiền chán. Hắn sờ sờ chính mình mặt cảm thấy chính mình tựa như một cái hai mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử toàn thân tràn ngập nhiệt tình nhi. Ngày mai tan tầm sớm, hắn quyết định đi dạp chiếu phim xem một hồi điện ảnh, như vậy ở tin thượng là có thể có đề tài hàn huyên. Lữ Thanh trước kia thật sự là cái nhàm chán lại buồn nam nhân, ở bộ đội thời điểm, mỗi ngày đều là lặp lại huấn luyện, cũng không thể tiếp xúc người ngoài, chung quanh đều là huấn luyện mỏi mệt chiến hiếu, ở như vậy một ngày lại một ngày lặp lại chung, đầu óc cũng giống như sinh gì sắt, không cần tự hỏi, cũng không có quá nhiều đối ngoại giới lòng hiếu kỳ. Từ bộ đội lui ra tới, đi vào Quảng Thành như vậy một cái bất đồng với núi sâu rừng già thành phố lớn, hắn cái này số tuổi nam nhân ngược lại nơi trốn đều có vẻ không hợp nhau, dung nhập không được người thường sinh hoạt. Nhưng mà hiện tại hắn sinh hoạt lại xuất hiện ngoài ý muốn, hắn bắt đầu lưu ý quan tâm thành thị này đủ loại, lưu ý quanh thân Mỹ thực phong cảnh, lưu ý những cái đó tràn ngập pháo hoa khí chuyện nhà, hắn còn sẽ đi dạp chiếu phim, đi kịch Quảng Đông Viện hắn đem rất nhiều đồ vật ký lục ở văn tự chung, chia sẻ cấp một người khác xem. nghĩ đến một người khác sẽ đọc xong lá thư kia hiểu biết tin thượng sở miêu tả hết thảy sở hữu văn tự đều trở nên có ý nghĩa lên trước kia Lữ Thanh chỉ thượng quá bộ đội xóa nạn mù chữ ban hiện giờ mỗi ngày phiên từ điển, hắn còn sẽ đi trong thành đọc sách quán mượn đọc thư tịch mỗi ngày nấu ăn đọc sách học tập đi nếm thử trong thành những cái đó không có nếm từ quá sự tình sinh hoạt trở nên nhẹ nhàng vui sướng không ít tràn ngập tích cực ánh mặt trời ý vị Lữ Thanh sinh hoạt rất có nhiệt tình, cũng bắt đầu vì chính mình làm một ít tính toán. Xem xong điện ảnh trở về, đồng sự báo cho hắn, hắn quê quán gọi điện thoại tới tìm hắn, làm hắn tìm cái thời gian đánh trở về. Lữ Thanh gọi điện thoại cấp trong nhà, mới vừa truyền tiếp đến nhân thủ, liền nghe thấy được hắn lão nương thanh âm, lão nhị, ngươi sao còn không có thu tiền trở về. Đánh ta về sau mỗi tháng gửi 15, hắn lão nương các đại phương rõ ràng bị ngây ngần cả người, mới 15. 15 nhà chúng ta như thế nào sinh hoạt, mặt khác mấy cái huynh đệ cấp nhiều ít, bọn họ còn có trong nhà muốn dưỡng, người liền không giống nhau, người ở bên ngoài tham gia quân mũ kia mấy năm, đều là mấy cái huynh đệ quan tâm trong nhà, người không làm thất vọng cha mẹ sao. Lữ Thanh nói, trong nhà che lại nhà mới, mấy cái huynh đệ cưới vợ tiểu muội của hồi môn, dùng chính là ai tiền. cát đại phương vội la lên, những cái đó tiền là trong nhà giúp ngươi tích cóp, ngươi hiện tại lại không thành ra trước giúp đỡ người khác huynh để tìm muội ngươi cháu trai, ngươi cháu ngoại trai, ngươi biểu ca biểu đề, loại nào không uổng tiền, ngươi tiểu biểu đề cũng mau kết hôn nói đối tượng, hiện tại người nói đối tượng yêu cầu nhưng cao, trong thôn cũng chú ý, tứ đại kiện như thế nào cũng muốn cùng hắn tích cóp một bộ đi. cha ngươi hỏi ngươi khi nào có thể giúp giúp ngươi đường đệ, làm hắn cũng ở tiệm cơm quốc doanh hỗn cái công tác ngươi tam bá đi rồi, nhân ra trong nhà không dễ dàng. Lữ thanh từ tháng này bắt đầu ta không gửi tiền. Trong nhà có phải hay không nên đem ta tiền an ủi cùng mặt khác tiền trả lại cho ta. Cát đại phương nói, ngươi gấp cái gì, ngươi đây là muốn bức từ ngươi nương, ngươi đã trở lại ta khẳng định phải mắng ngươi cái máu chó phun đầu. Nhà chúng ta đã sớm phân ra, mấy cái huynh đệ tham ô tiền của ta, phía trước là viết giấy nợ chờ ta trở về thu nợ, nếu là không trả tiền cũng đừng trách ta không khách khí. Các đại phương nói, ngươi dám, ngươi từ nhỏ liền mắng ta là sói con, ngươi biết ta là cái cái gì tính tình, cầm ta bao nhiêu tiền, ta đều nhớ rõ rõ ràng, khác ta không so đo, ba nghìn đồng tiền cần thiết đánh cho ta. Nếu là tháng sau không đem tiền chuyển qua tới ta liền mang theo dao phay về quê, người biết là ta đã thấy huyết, nếu là không có tiền, liền lấy khác còn ai dùng quá tiền của ta không còn, nam nữ đều phải cạo đầu ăn phân, ai đi lên khuyên ta chém ai nháo lớn ta muốn cáo bọn họ ngầm chiếm xuất ngũ tàn tật quân nhân tiền an ủi, ngươi xem làm đi. tần nhu đoàn người ngồi trên đi lỗ tình xe lửa mùa chính là sáu trương giường nằm phiếu vừa lúc ở một cái trong xe đối diện sáu cái phô thuyền thuyền cùng sủi cào vừa lên xe lửa cảm xúc phá lệ tăng vọt cùng cái sâu lông giường như nơi nơi bỏ tới bỏ đi bọn họ cũng không muốn thành thành thật thật đãi tại hạ phô muốn cao cao cao ngủ cao cao cao cao thuyền thuyền cùng sùi cào nháo muốn đi thượng phô ngủ lục diễm đem này hai cái tiểu gia hòa ôm đến trên cùng đi Tiểu tâm đừng ngã, hắc hắc hai cái xú nhảy con bắt lấy rào chắn thăm dò ra tới xem phía dưới mụ mụ. Lục diễm bồi ca hai tiêu ma không chỗ sắp đặt tinh lực sau, này hai cái tiểu tề tử cho nhau ôm ngủ rồi, lục diễm đưa bọn họ ôm đến hạ phô, hai anh em cắt ngủ một đầu, nắm tiểu nắm tay, ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Mụ mụ tần nhu đã ở chung phô ngủ thành lợn chết. Cách vách triệu giang hồng hai vợ chồng, một cái ngủ ở chung phô, một cái ngủ ở hạ phô. Hạ Minh tỷ tiểu bằng hữu một mình chiếm thượng phô vị trí cũng ngủ thật sự trầm. Trong xe đại bộ phận người đều thập phần mỏi mệt, trừ bỏ xe lửa loảng xoảng loảng soảng đi tới tiếng vang ngoại trong xe phá lệ an tĩnh cửa sổ xe mở ra một nửa, ngày mùa hè gió thổi tiến vào mang đi nhẹ nhẹ nắng nóng. Lục Diễm đứng lên, hai cái như từ ghé vào hạ trải lên ngủ ngon lành, hắn nửa phủ thân mình xem ngủ ở chung trải lên tần nhu. Nàng chắc ngọa ngủ rồi, đối mặt hắn, ngày thường kia trương vũ mị kiểu nhu khuôn mặt giống như khép lại nụ hoa dường như thu hồi tầng tầng lớp lớp phức tạp kiểu diễm cánh hoa, nàng mí mắt hơi mỏng, trường mà đỉnh kiểu lông mi theo lúc lên lúc xuống hô hấp, khi thì hơi hơi rung động. đè ở gối đầu thượng gương mặt mềm mục bị tễ đến đô lên, lộ ra vài phần ngây thơ mềm mại. Đây là hắn tức phụ nhi, hắn muốn mang tức phụ nhi cùng nhi thử về quê. Lục Diễm trong mắt hiện lên sùng nịch nhu tình ở nàng trên má hôn một cái thế nàng cái hảo trên bụng thảm lông. Lục Diễm đang định ngồi ở hạ phô thù hay như thử đánh cái ngủ gật thời điểm, quay người lại, liền thấy người ta Triệu Giang Hồng tay chống cầm nhìn hắn. Triệu Giang Hồng biểu tình phá lệ cổ quái. Lục Diễm, hắn trong lòng hiện lên một câu quốc mắng, sớm biết rằng liền không nên cùng gia hỏa này cùng nhau trở về. Triệu Giang Hồng lại là thồn thức lại là cảm khái, hắn ngồi dậy, nhỏ giọng cùng Lục Diễm nói, trước kia chỉ ở nhà ngươi gặp qua vài lần ngươi cùng ngươi nhi tử ở chung. Này hai ba thiên tẫn đãi ở bên nhau, ta lúc này mới bừng tỉnh phát hiện ngươi là thật đương ba ba. Lục Diễm lạnh nhạt nói, nếu ngươi đôi mắt có tật xấu, có thể đi bệnh viện chỉ chỉ. Nói thật ta hiện tại là càng ngày càng cảm khái, năm tháng không buông tha người A, nhoáng lên thần chúng ta đều tuổi này, đều 30 A cổ nhân có ngôn nói, 30 mà đứng. Lục Diễm nói, chú ý, là ba 30 ta 29. Không đều giống nhau sao? Có thể hay không thiếu đánh gãy ta, ta còn nhớ rõ lúc trước ta trường học làm thả diều đại tái theo ta một cái đi học chỉ dẫn theo con diều, không mang cặp sách bị lão sư mắng chết khiếp ngươi còn ở một bên cười. Thời gian này qua đến nhanh như vậy, chờ ta về sau có con trai con gái, bọn nhỏ đều trưởng thành chúng ta liền thành lão nhân. Đến lúc đó cùng đi câu cá, nhà của chúng ta lão nhân kia từng ngày trừ bỏ câu cá vẫn là câu cá, một năm đến nuôi còn phải ném mấy cái diều. Người đầu, đến lúc đó ngươi lục lão nhân phòng trừng liền ở nhà mỗi ngày sầu ngươi hai nhi tử không kết hôn, ở nhà tức giận đến dậm chân, nói này hai phá nhãi con lại không nghe ngươi an bài công tác, lại không nghe ngươi an bài đối tượng, ngươi muốn hướng đông, bọn họ càng muốn hướng tây, ngươi muốn hướng tây, bọn họ càng muốn hướng đông. Lục diễm nhướng mày, ngươi là ta nhi tử, triệu giang hồng. Lục Diễm vỗ vỗ bờ vai của hắn, người bà ở nhà cũng không dễ dàng, người mang theo đối tượng trở về, nhiều bồi bồi triệu thúc thúc đi, miễn cho hắn mỗi ngày tức giận đến dậm chân, lão nhân sinh khí nhiều khí hư thân mình. Triệu Giang Hồng, người thật là muốn tức chết ta a Lục Diễm, hào hào thương cảm không khí đều cho ngươi trộn lẫn không có. Lục Diễm cười sáng lạn ta hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, không cùng ngươi cùng nhau thương xuân thu buồn. Yếu điểm mặt đi, Lục Diễm. xe lửa một đường hướng bắc chạy triệu giang hồng cùng diệp minh tú tới trước trạm xuống xe lục diễm cùng tần nhu hai vợ chồng mang theo hài tử ở giao đảo ga tàu hỏa xuống xe 8 tháng đúng là giữa hè thời điểm nơi này nhiệt độ không khí lại là thập phần thoải mái không có trung bộ một mảnh bếp lò nướng nướng oi bức nửa đường xe lửa trải qua vài cái địa phương đều là phun trào mà đến bừng bừng sóng nhiệt hiện giờ ở giao đảo hạ xe lửa chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí phá lệ hợp lòng người phong rất lớn thổi tới trên mặt phá lệ thoải mái Biết được tiểu nhi từ người một nhà muốn tới, lục tông di cùng Khương Bình hai vợ chồng tới ga tàu hòa tiếp người. Bà ngoại ông ngoại đại biểu ca thanh âm lớn nhất, ra ra nãi nãi thuyền thuyền cùng sủi cào này đối huynh đệ kêu người khi còn mang theo điểm nhi nãi thanh nãi khí. Tây tây a lại trường cao cầy, rắn chắc. Lục tông di cùng Khương Bình một người ôm một cái hài tử Tật ngoan a ra ra nãi nãi hảo tôn tôn tới, nói cho ra ra ai là thuyền thuyền, ai là sủi cào a Tiểu sùi cào nãi thanh nãi khí dành nói ta là thuyền thuyền. Mặc kệ thế nào trước chiếm cứ ca ca vị trí. Ai nha, là ca ca giọng thật đại. Ca ca thuyền thuyền ở nãi nãi trong lòng ngực cỏ cỏ, mềm mại nói, nãi nãi ta là tiểu sùi cào. Ai, hảo sùi cào, nãi nãi đợi chút cho ngươi làm văn thán ăn. Cho chúng ta tiểu sùi cào ăn lớn nhất sùi cào. Lục diễm cùng tần nhu. Lão Lục đồng chí nhìn chằm chằm trong lòng ngực hài tử cùng sủi cào đối diện, hắn đột nhiên nói, "Ngoan tôn a, ra ra như thế nào cảm thấy ngươi là sủi cảo đâu?" Sủi cảo ra ra. Tiểu sủi cảo cương một chút, cư nhiên nhanh như vậy đã bị phát hiện không thích hợp. Tần Nhu cùng Lục Diễm lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người trong mắt đều có chút kinh dị, không nghĩ tới như vậy trường một đoạn thời gian không gặp mặt, Lục Tông Di còn có thể phân đến ra thuyền thuyền cùng sủi cào. "Đậu ngươi đâu, ngốc Thuyền Thuyền?" lão lục đồng chí nhếch môi cười, chột giả tiểu sùi cào, hắn quay đầu nhìn về phía nãi nãi trong lòng ngực ca ca, nhịn không được mở miệng nói cằn nhằn. người sói tự bảo hắn sợ bị ra ra chộp tới ăn nãi nãi nhớ khổ tư cây củ cải đường, vẫn là đương đệ đệ hào. lục tông di lông mày run run, nói cho ra ra, rốt cuộc ai là thuyền thuyền ai là sùi cào a? tiểu sùi cào theo bản năng tinh thần nói ta là thuyền thuyền. lão lục đồng chí khương bình. Tần Nhu, Lục Diễm, nhìn một cái này hai hài tử cũng thật hảo chơi ôm trở về làm cách vách Lão Vương tới nhận nhận ai là ca ca ai là đệ đệ. chương 103, ngọt ngào. Từ khi cách vách Lão Lục một nhà đi nhà ga tiếp người sau, cách vách Lão Vương thúc thúc tâm tình phá lệ nôn nóng, Lão Vương sầu muốn chết cùng một cái buồn đầu ruồi bỏ dường như tới tới lui lui ở chính mình trong phòng dạo bước đảo quanh. Ai Lão Vương nhịn không được thở ngắn than dài. Lão vương tức phụ nhi cười trộm nói, nhân ra cách vách muốn tới người, người than cái gì khí. Lão vương co mày, lại là thật sâu mà thở dài một hơi, nhân ra tiểu nhi thử lại đây, mang theo hai cái tiểu tôn từ đâu. Vẫn là lớn lên giống nhau như đốc xong bào thai. Ai u thời gian này đều qua đi đã lâu như vậy, chúng ta lần trước đi trên đảo tiểu tần mới hoài hài tử, lúc này tiểu xong bào thai đều ba tuổi đi. Nhớ tới lúc trước nam hạ chi lữ, lão vương tức phụ nhi lộ ra một cái mỉm cười. Còn chụp không ít ảnh chụp đâu. Lão vương khó thở, mệt ngươi còn cười được này xú lão lục hắn khẳng định muốn ôm hai tôn tử tới ta trước mặt khoe khoang, lão tử cũng thật chịu không nổi, phi phi phi ta nhi tử như thế nào không cho ta sinh một đôi song bào thai tôn tử làm ta chơi chơi đâu. Người hà tất cùng lão lục đấu khí, hắn khoe khoang liền khoe khoang bái, mấy năm nay ngươi liền không ở trước mặt hắn khoe khoang. Người đã quên người cháu gái, lão vương giơ tay băng đến một chút che lại chính mình mà mặt thiếu chút nữa muốn khóc ra tới chính là bởi vì nghĩ đến bảo bối của hắn cháu gái, hắn tiểu điềm điềm tiểu kiều kiều, hắn liền càng thương tâm khổ sở. Vì tránh cho lão lục tới trước mặt hắn đắc ý cũng là vì gần gũi khi lão lục lão vương thường xuyên đem chính mình tiểu cháu gái ngọt ngào kêu lên làm hiu sở tới, thường thường ở lão lục trước mặt lắc lư, làm hắn hâm mộ ghen tị hận chính mình cháu gái. Hâm mộ đi! Hâm mộ đi, ai u Gia Gia tiểu cháu gái, Gia Gia tới cấp ngươi biên bím tóc. Gia Gia, ngoan ta tiểu cháu gái thật nghe lời ca hát cấp Gia Gia nghe à. Ai biết, thời gian thật mẹ nó là một con dao giết heo. Làm hưu trong sở các Gia Gia nãy nãy dưỡng giá tiểu từ nhiều, hắn tiểu điềm điềm ở làm hưu trong sở hỗn đến nhật từ lâu rồi sau, nguyên bản tiểu điềm điềm nàng không ngọt nha. Nàng hiện tại không cho nãi nãi cho nàng biên xinh đẹp bím tóc, nàng cũng không yêu xuyên hoa hoa váy, nàng đem xinh đẹp đầu tóc cạo thành bản thức suốt ngày cùng đám kia ra tiểu tử giống nhau leo lên nóc nhà lật ngói lung tung làm ầm ĩ Ai lão vương đồng chí thập phần thống khổ vỗ đùi, nhớ tới tiểu cháu gái ngọt ngào cái kia đầu đinh, hắn thật là một ngụm lão huyết muốn nhổ ra, liền tính này nữ đại 18 biến cũng không phải như vậy cái biến pháp a Hắn ngọt ngào tiểu cháu gái như thế nào liền biến thành như vậy đâu. xen lẫn trong làm hưu sở đám kia ra tiểu tử chung, hoàn toàn nhìn không ra nàng là cái nữ, làm nàng lưu trường tóc nàng cũng không chịu, ghét bỏ váy, muốn xuyên hắc quần hắc y phục, còn muốn ra ra cho nàng làm đầu gỗ thương, nàng muốn tất tất tất tất đương cái nữ tướng quân. Về sau ta không phải cái gì ngọt ngào ta là quán quân hầu. Kêu ta vương miện quân. Lão vương, nếu trên đời có hối hận dược, hắn nhất định phải mua mấy bình rót hết. chúng ta cháu gái ngày hôm qua còn đem lão trương gia kia hài tử đánh một đốn ai, ngươi nói nhà ta đứa nhỏ này sao liền biến như vậy đâu? lão vương tức phụ nhi ở một bên hừ hừ cười nói, còn không phải giống ngươi tranh cường háo thắng, hiện tại ngươi cháu gái cũng giống ngươi, giống ngươi cái này ra ra còn không hảo a? nhân ra ở trong viện đương đại thì đâu ai đều khi dễ không được nàng. Lão vương bụ mặt, nhưng này cũng không phải hắn muốn, hắn liền muốn một cái xinh xinh đẹp đẹp thanh âm ngọt xuyên váy hoa từ đáng yêu tiểu cháu gái. Hắn còn nhớ rõ lão lục đồng chí huýt sáo từ trước mặt hắn đi ngang qua, ngữ khi hết sức vui mừng, ai ô ô, này dưỡng cháu gái a cũng cùng chúng ta dưỡng tiểu tử không sai biệt lắm, làm theo bùn đất lăn lộn. Đã có như vậy nhiều ngoại tôn tôn tử cũng thỏa mãn. lão vương a có đôi khi ta nhưng khó chịu trở lại giao đảo thượng tưởng niệm ta kia một đôi lớn lên giống nhau như đốc béo tôn tử thuyền thuyền cùng sủi cảo hai huynh đệ lớn lên cũng thật giống hắn ra ra bởi vì cách vách lão vương đồng chí ra ngọt ngào cháu gái biến thành không ngọt cháu gái lão lục đồng chí giống như xoay người nông nô đem ca sướng cảm thấy có hay không cháu gái đều không sao cả lục toàn như vậy nữ nhi hắn cũng không nghĩ lại đến cái thứ hai thoải mái a Ai, người nói cách vách lão lục bao lâu mang tôn tử thượng nhà ta. Lão vương sầu đã chết, hắn ở trong tối bảo đảm, chính mình tuyệt đối không có hâm mộ ghen tị hận. Người đừng sợ, lão vương ta hôm nay cho người đem ngọt ngào kêu tới, Nga, không đúng, là quân quân cấp kêu tới. Hiện tại cháu gái ngọt ngào không chuẩn bọn họ kêu nàng ngọt ngào, cần thiết đến kêu quân quân, nhân ra kêu vương miện quân. Người cái nữ nhân, người đây là muốn tức chết ta à quả thực cái hay không nói, nói cái giờ, lão vương ủ rũ cục đuôi, còn đem hắn cháu gái ngọt ngào cấp hô qua tới, này đối lập chẳng phải là càng thêm thảm thiết. Lão vương tức phụ nhi khuyên hắn, người hướng chỗ tốt ngẫm lại ít nhất người có cháu gái, nhân ra là thật sự không cháu gái nha, cường vẫn là người lão vương cường. Lão vương, cao hứng không đứng dậy. Tần nhu hai vợ chồng mang theo hài tử cùng lão lục hai vợ chồng cùng nhau tới rồi làm hưu sở, làm hưu sở các loại gia gia nãi nãi đều ra tới xem náo nhiệt. Lão lục hai vợ chồng trong tay một người ôm một cái hài tử, nhưng làm này những lão nhân ngạc nhiên, ngay cả cửa đứng gác thủ vệ tiểu ca đều liên tiếp rũi đầu xem náo nhiệt. Lão lục A, này ngươi tiểu nhi tử ra hai hài tử. Nhà các ngươi này hai tiểu cháu gái dưỡng đến hảo A cũng thật giống nhà ngươi em ốt. Tên gọi là gì A? Lục Thuyền Thuyền. Lục sùi cào, tuyền tuyền cùng sủi cào A. Người bà lúc trước liền thích ăn sủi cảo, sinh cái tiểu sủi cào. Lục Tông Di hai vợ chồng ở một đống tiểu hai tầng, bên ngoài là cái đơn giản tiểu viện tử, nãi nãi Khương Bình vẫn cư chấp nhất mà ở trong sân trồng rau, ra ra Lục Tông Di vẫn cư chấp nhất ở trong sân trồng hoa, hai vợ chồng loại đồ vật danh giới rõ ràng. Khương Bình đã thường tưởng nhổ lão lục hoa, liền bởi vì ngươi ở chỗ này lung tung trồng hoa, mới làm hại ta loại đồ ăn phát khổ. ngươi loạn rót cái gì nha? Đem người hoa đều rút chúng ta trồng rau, ngươi này đó hoa hoa qua loa lại không thể ăn, trồng rau thật tốt. Phi phi phi, còn tất cả đều trồng rau, ngươi nhưng làm ta sống lâu hai năm đi. Làm hưu sở đại bộ phận người đều nhận được lục diễm, cũng đều là chút quen thuộc ông bạn già, lục diễm mang theo tần nhu nhận người, này những thúc thúc A-di trưởng bối, hắn còn nhớ rõ thập phần rõ ràng. Đây là hứa ra thúc thúc, đây là liệu A-di. một cái họ bàng cụ ông nhìn lục diễm cảm khái nói, còn nhớ rõ mấy năm trước ngươi trở về cùng lão lục sạc thanh đâu, còn nói chính mình tuyệt không kết hôn, lúc này mới mấy năm a, người đứa nhỏ này đều ba tuổi đi, Và mặt đánh đến thật là nhanh a, bạch bạch bạch khổng lồ ra trong lòng cảm khái vạn phần. lục diễm, lão bàng gia gia ta này không phải hảo hán không đề cập tới năm đó dũng sao? này những lão già thúi, một đám đều phiên năm đó nở cũ. Tần Nhu cười trộm, Lục diễm ôm nhà mình tức phụ nhi bả vai. Phi cái gì lão bàng ra ra, trang nộn A tiểu từ ngươi kêu thúc thúc. Khổng lồ ra nhìn trước mắt hai vợ chồng, nghĩ thầm này lão Lục cũng thật sẽ sinh hài tử, nhà hắn già trẻ lớn lên đẹp A. Đứa nhỏ này mười mấy tuổi thời điểm chính là trong viện nhất xuất sắc, hảo những người này ra tiểu cô nương đều thích hắn, hắn cha còn thập phần đắc ý cảm thấy nhà mình như tử tương lai vậy vẫy tay là có thể câu đến nữ hài tử, lại âm thầm lo lắng, sợ hắn làm loạn nam nữ quan hệ cùng người yêu sớm, ai biết tiểu tử này thật sự thiếu căn gân, không khai tình khiếu. Kết quả này khai khởi khiếu tới, 25 tuổi lập tức kết hôn, này sẽ hài tử đều 3 tuổi. khổng lồ ra nhịn không được thồn thức a này hai vợ chồng son một cái tuấn mỹ một cái vũ mỹ xinh đẹp thật sự là trời đất tạo nên một đôi còn có một đôi đáng yêu tiểu song bào thai nhi tử lão lục a như thế nào gì chuyện tốt đều chạy nhà ngươi đi đâu nơi nào nơi nào tại đây loại thời điểm lão lục đồng chí phá lệ khiêm tốn ngăn chặn chính mình nhét lên tới cái đuôi Còn phải nhiều hơn cảm tả cách vách ra lão vương, bồi ta cùng nhau thúc giục ta như thử tìm đối tượng, ngươi nhìn xem, nếu không phải lão vương ta hiện tại cũng không thể có như vậy đáng yêu tiểu tôn tử. Lão vương đồng chí vừa đi ra tới, nghe thấy chính là lục tông di trong miệng lời này, hắn tức giận đến tưởng quay đầu liền đi, lão vương đồng chí hao hết toàn thân sức lực, lúc này mới ngừng bước chân, hắn bản một khuôn mặt cùng lục tông di trong lòng ngực tiểu sùi có đối diện, bình tĩnh nói, đây là ngươi tôn tử a Đúng vậy, lão lục cười cười, ngoan sùi cào kêu lão vương ra ra, lão vương ra ra, tiểu sùi cào ghé vào ra ra trong lòng ngực, hắn ăn mặc màu lam tiểu quần đùi cùng tuyết trắng ngắn tay, ngực là đáng yêu phun nước tiểu cá voi, làn da trắng nõn trắng nõn, lộ ở bên ngoài cánh tay cùng tân đào da củ sen dường như, một đôi mắt to ô linh ô linh, thập phần có linh khí. Kêu người thời điểm tuy rằng nói chuyện nãi thanh nãi khí, nhưng là phun từ rõ ràng, tốc độ cũng không mau. Là cái thập phần làm cho người ta thích hài tử. Bạn già, đem thuyền thuyền cũng ôm lại đây. Lão Vương, chờ đến Khương Bình ôm thuyền thuyền từ một đống phụ nữ chung đi ra sau, hai cái giống nhau như đốc sinh đẹp hài tử cho người ta cực đại lực đánh vào. Lão Vương kia một viên nguyên bản liền kề bên rách nát tâm càng thêm lung lay sắp đổ. Ra ra, rất xa, Lão Vương nghe thấy được một tiếng quen thuộc kêu to, hắn nghĩ thầm muốn tao, vừa nhắc đầu xem quả nhiên là nhà bọn họ Vương miện quân. Này vương miệng quân ăn mặc hắc y quần đùi, trên đầu cạo sạch sẽ lưu loát đầu đinh trải qua hơn phân nửa cái mùa hè sau, phơi đến cấp đào than đá hài tử giống nhau, cười rộ lên một mụm tiểu bạch nha. Vương miệng quân chạy tới nhà mình ra ra bên người. Lục ra ra, lục nãi nãi. Ai quân quân tới a Nhìn thấy cách vách lão vương già cháu gái, lục tông di cười, cười đến thực ngọt, hắn cũng thật thích cách vách gia tiểu cháu gái. Đây là ngươi thuyền thuyền đệ đệ cùng rủi cào đệ đệ. Qua ra ra, ngươi xem bọn họ lớn lên giống nhau như đốc vương miện quân ánh mắt sáng lên, theo sau nàng chú ý tới lục diễm, lục diễm này trương anh tuấn mặt cùng hai cái tiểu nhãi con trẻ con phì khuôn mặt nhỏ phá lệ tương tự. Ngài là lục ra ra như thử đi, tiểu lục thúc thúc, lục diễm gật gật đầu, hắn có chút kinh ngạc nói, ngươi là vương thúc thúc gia tôn tử. Là chiều chiều sao? Hắn ở trong đầu suy đoán, lão vương gia hài tử cái này tuổi tương đối phù hợp hẳn là lão vương gia tôn tử, vương triều nam. Lão vương quả thực một hơi vận lên không được này lão lục hai cha con là liên hợp ở bên nhau tới khi hắn đi. Không phải tiểu lục thúc thúc, hắc hắc ngươi nhìn lầm rồi nga ta là ta vương gia gia tôn tử, vương miện quân. Phải không? Lục diễm cười một chút, hắn quay đầu nhìn mắt chính mình tức phụ nhi, giới thiệu nói, cách vách lão vương thúc thúc cháu gái, vương manh ngọt, thảo minh manh, chua ngọt đắng cay ngọt, vương manh ngọt. Tần Nhu nhìn trước mắt tiểu tiểu cô nương, sửng sốt. Vương vương manh, ngọt, đứa nhỏ này hẳn là cái học sinh tiểu học đi, như vậy cái đầu đinh, ngũ quan hình thái thô giáp chung lại lộ ra vài phần tú khí, trung tính bộ dáng, nghi nam nghi nữ. Người hảo A, manh ngọt. Là tần A di đi, đừng gọi ta manh ngọt ta là vương miện quân A kêu ta quân quân là được. Hảo quân quân, tần A di A, người lớn lên cũng thật xinh đẹp chờ ta trưởng thành cũng có thể cưới ngươi như vậy cái xinh đẹp thức phụ nhi thì tốt rồi. Lão vương, cái này cháu gái là muốn đem hắn ra ra cấp thức chết. Lão lục cười ha hà nói, nhà chúng ta giữa trưa làm một đốn bữa tiệc lớn, lão vương A, ngươi cùng ngươi bạn già mang theo ngọt ngào đến nhà ta ăn cơm bái. Lục Gia Gia, ta không phải ngọt ngào, là quân quân. Hảo quân quân a, cùng ngươi Gia Gia cùng nhau tới Lục Gia Gia gia ăn cơm. Ở lão Lục Gia ăn qua một đốn cơm trưa, làm Hưu Sở hảo chút lão nhân lão thái thái cùng nói Lục Gia tới uống trà nói chuyện phiếm, nghe Lục Diễm cùng hắn tức Phụ Nhi nói nói ở Quỳnh Châu đảo thượng sự. Bọn họ này những lão gia hỏa suốt ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, làm Hưu trong sở tới tân nhân thuộc về đại sự kiện cần thiết muốn tới thấu cái náo nhiệt. Lục gia già trẻ đôi vợ chồng này bộ dáng thật sự xuất sắc. Khổng lồ ra nói, ngươi so ngươi ba cường, tìm như vậy cái xinh đẹp thức phụ nhi. Ngươi làm sao nói chuyện đâu, bên cạnh một cái tóc ngắn nãi nãi đánh hắn một chút phòng chừng là hắn bạn già. Ngươi nói như vậy, lão lục muốn sinh khí. Lão lục nói, ta sinh gì khi a Khương Bình nàng sinh khí. Khương Bình nói, ta cũng không gì hảo sinh khí, nhà ta Lão Lục chính là đôi mắt hạt, hắn nếu không phải mắt mù tâm manh cũng sẽ không cưới ta đương tức phụ nhi ăn nhiều năm như vậy ta làm đồ ăn. Lão Lục, Lão Vương, Lão Lục A, vẫn là nhà ngươi bạn già có tự mình hiểu lấy. Lão Vương tức phụ nhi thức khắc sinh khí, ngươi nói gì đâu. Lão Vương muộn thanh nói, ta nói ta cũng mắt mù. Một đám người vô cùng náo nhiệt nói chuyện, không bao lâu, lại tới nữa hai cái lão nhân, dẫn đầu cái kia tóc đều bạc hết, bản một khuôn mặt bày ra cái nghiêm túc biểu tình, trên tay cầm một cây quải trưởng. Lão lục nhà ngươi lục diễm đã trở lại, lục diễm, ngươi ở chỗ này à? Ở chỗ này hảo, hiện tại làm trò nhiều người như vậy mặt ta hỏi hỏi ngươi về ta cháu ngoại gái sự. Cái này lão nhân họ Trịnh kêu Trịnh gia nghiệp, hắn cháu ngoại gái là Đàm Nhu, trước kia Đàm Nhu thường xuyên tới cữu gia chơi đùa, nhận thức trong đại viện mặt khác bằng hữu. Người cháu ngoại gái sự tình quan ta đánh rắm. Vừa nghe hắn nói cái này, Lục Diễm cảm thấy này Đàm Nhu thật sự là không dứt còn tìm đến trước mặt hắn tới. Nếu không phải ngươi dây dưa Đàm Nhu, nàng có thể cùng Triệu Giang Hồng ly hôn. Một bên Tần Nhu nghe thấy lời này, Lập tức minh bạch này lão nhân thân phận là ai, nàng lập tức nói, lục diễm cần thiết đến làm sáng tỏ chuyện này. Này cái gì lời đồn một trận một trận ngăn không được càng truyền càng thái quá. Lục diễm một phách cái bàn, trên bàn chén trà toàn rơi trên mặt đất quăng ngã nát bên cạnh vài người đều sợ hãi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lão từ con mẹ nó liền không cùng nàng nói qua nói mấy câu cái nào tiện nhân truyền ta cùng chuyện của nàng. ai con mẹ nó bại hoại lão từ thanh danh nhà các ngươi người có phải hay không đều như vậy không biết xấu hổ a ta chỉ yêu ta tức phụ nhi ai con mẹ nó thấy ta dây dưa ngươi cháu ngoại gái lão lục gia ngươi đừng nóng giận nơi này có phải hay không có hiểu lầm trịnh gia nghiệp bị khuyên đi ra ngoài làm hưu sở người khác cũng khuyên lục diễm thiếu tức giận lục thông di cùng hắn giống nhau bực bội ta tiểu nhi từ cùng ta tiểu nhi tức êm đẹp ai con mẹ nó tổng ở bên ngoài nói những việc này Phía trước nghe các nàng bệnh viện lặng lẽ nói qua, lời đồn một khi bắt đầu lan truyền, liền rất khó ngừng, chẳng sợ ngươi một đám giải thích làm theo còn sẽ có người không chịu tin tưởng. Quả nhiên là nhàn môn toái ngữ hại chết người. So với tin tưởng lục diễm cùng đàm nhu không có quan hệ, mọi người càng thích thảo luận huynh đệ vì tranh một nữ nhân đại náo một hồi cả đời không qua lại với nhau bát quái, không kính bạo tin tức bọn họ căn bản không muốn đi ký ức thảo luận. Này cũng quá sốt ruột. tần nhu thở dài một hơi, nhân ngôn đáng sợ hơn nữa thời đại này thông tin không phát đạt tưởng hoàn toàn làm sáng tỏ đều khó. Người đừng lo lắng, ta bảo đảm ngày mai lúc sau liền không ai lại nói chuyện này. Lục diễm cười lạnh vài thanh ôn tồn cùng người giải thích làm sáng tỏ đều là vô dụng, lại nói, hắn dựa vào cái gì muốn như vậy nghẹn khuất, cấp mặt không biết xấu hổ, lại không phải chưa cho quá cơ hội. Ngày hôm sau, Lục Diễm đi Đàm Nhu nơi nghị viện. Đàm Nhu nhìn thấy hắn kinh hoàng thất thố chung quanh bác sĩ hộ sĩ nhìn thấy như vậy cái anh Tuấn nam nhân cũng tất cả đều chú mục vây xem. Lục Diễm đem một chương chiếc ghế tạp về phía trước phương, pha lê thiết bồn quang ngã đầy đất bùm bùm quang ngã một đống đồ vật người bên cạnh sợ tới mức hét lên các phòng khám bệnh người bệnh cũng thăm dò quan vọng. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta lục diễm, con mẹ nó cùng nữ nhân này liền chưa nói quá nói mấy câu, bằng hữu đều không tính là các ngươi bệnh viện người lại con mẹ nó truyền lão từ cùng nàng nửa câu lời nói, lão từ cũng chỉ có thể tới tạp các ngươi bệnh viện làm sáng tỏ lời đồn. Ta muốn tìm các ngươi viện trưởng, các ngươi này bệnh viện người có điểm tố chất sao? Lục diễm từ bệnh viện trở về, làm hưu trong sờ các gia các hộ đều phải bị tới hỏi ý người đánh bảo, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đều là tới thăm tin tức. Lục Diễm A, mới vừa dẫn hắn tức phụ nhi trở về đâu, nhân ra phu thê ân ái, còn có một đôi song bào thay, một hồi tới nghe thấy những cái đó đồn đãi nhưng không thức giận sao. Ai như vậy ghê tởm A, người đều đã kết hôn, còn lén truyền mấy thứ này. Lục Diễm hắn tức phụ nhi, xinh đẹp thật xinh đẹp, hai người nhìn thực xứng đôi, ngươi là không gặp hai người bọn họ như thử, lớn lên quá đẹp. Lục Diễm đi tân thành đọc sách sau, trở về thời gian không nhiều ít cùng hắn hiện tại tức phụ nhi kết hôn đã nhiều năm xong bào thay, hai cái nam hài. chương 104, truyền thống. Triệu Giang Hồng chuyên môn gọi điện thoại lại đây xin lỗi, Lục Diễm đảo cũng không có giận cho đánh mèo đến trên người hắn, chỉ là thật lạnh thật lạnh mà nhắc nhở nói, nếu ngươi thích ngươi hiện tại tức phụ nhi cũng đừng làm nàng chịu ủy khuất. Là, ngươi nói ta đều hiểu. Triệu Giang Hồng cười khổ hai tiếng. Ta hiện giờ tân hôn ta cũng tưởng nháo được thiên hạ đều biết làm ta quá điểm phổ phổ thông thông an ổn nhật thử. Tháng sau sơ ta đi giao đảo, kêu lên mấy cái lão bằng hiếu ăn một bữa cơm, làm đại gia trông thấy minh tú, lục ca cấp cái mặt mũi, người cũng mang theo tàu từ cùng nhau lại đây đi. Nhà ta bên này chuẩn bị không ít sợi tổng hợp phải dệt đưa người tức phụ nhi làm hai thân siêm y. Ta tức phụ nhi xuyên y phục muốn người tới đưa. lục ca tỏ vẻ cũng không muốn nhà mình tức phụ nhi xuyên y phục cũng nên là hắn cái này làm trượng phu tới mua đưa vải bông cho ngươi nhi tử xả mấy thân xiêm y có được hay không tiểu hài tử lớn lên mau cũng nên nhiều làm chút quần áo lục diễm đáp ứng nói hành đi quay đầu lục diễm đem chuyện này nói cho tần nhu tần nhu gật đầu đáp ứng trông thấy ngươi bằng hữu cũng hảo miễn phí cơm trưa mang theo ngươi nhi tử đi lừa ăn lừa uống Như thế nào có thể kêu là lừa ăn lừa uống đâu Không thể hiểu được bởi vì hắn nổi lên nhiều ít khúc chết xứng đáng Lục diễm ôm nhà mình tức phụ nhi bà vai Cũng đừng quá để ý lão triệu Hắn người này hào lừa Đầu óc từ nhỏ liền không được tốt xử Hắn ba thường xuyên cho hắn mua hạch đào bổ não ta đi nhà hắn chơi Liền thấy bọn họ tỉ đệ hai dùng môn kẹp hạch đào Người ngẫm lại ăn bị môn kẹp quá hạch đào Tưởng thông minh cũng thông minh không đến chạy đi đâu a Ta thường xuyên cảm thấy hắn đầu bị môn kẹp quá, tần nhu cười xem hắn, trêu ghẹo nói, lục diễm, ngươi liền cùng ngươi tức phụ nhi nói thật đi, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không cũng rất tham ăn. Nhân ra dùng môn kẹp hạch đào, ngươi chẳng lẽ liền không đi theo cọ ăn cọ uống. Lục diễm, lục diễm giơ tay ở nàng trên mặt nhéo hạ, những mày nói ý có điều chỉ. Ta chỉ là ở phát biểu nghi vấn tựa như ngươi hai nghi thử giống nhau, phát ra muốn hỏi, vì cái gì thanh âm. Ta đây không nói cho ngươi, ngươi bản thân tưởng. Tần nhu một đôi mắt cười thành hai cái cong cong tiểu nguyệt nha, cũng sợ này nam nhân thật cùng chính mình nháo sinh khí chủ động đi thân thân hắn. Tần một chút nhưng không đủ, hai hạ mới có thể nhìn ra ngươi nhận sai thái độ. Nhão nhão dính dính, có một chút liền không tồi. Ngươi cảm thấy cá mập sẽ đơn giản thỏa mãn sao? Cá nheo đi còn cá mập. Mọi người đều nói ta họa chính là cá mè hoa cách vách hoàng lão sư thích ăn băm ớt cá đầu, nói ta họa cá mè hoa thoạt nhìn rất có muốn ăn. Nàng nói cho hài từ mua tiểu cá mập bảo bảo vẽ bổn lúc sau, nhà hắn ăn băm ớt cá đầu càng thơm. Trường đoàn trưởng thấy ta gấp hài từ vẽ tiểu cá mập bảo bảo vẽ bổn chúc mừng hai tuổi sinh nhật, hắn cũng vẽ cái con run bảo bảo vẽ bổn đưa cho đôn đôn, đem hoàng lão sư hoảng sợ, nói hắn họa con run so hải xa càng giống xà. Lục diễm, cách vách hai vợ chồng kỳ kỳ quái quái. Ở cha mẹ chồng trong nhà, hai vợ chồng son ghé vào cùng nhau nhão nhão dính dính trong chốc lát dán lỗ tai nói chuyện, trong chốc lát nhị tấn tư ma, hai người ở bên nhau, luôn có rất nhiều lời muốn nói. Lúc này hai cái triền người tiểu tịch thử bị bọn họ ra ra nãi nãi mang theo nơi nơi kêu ra ra đâu. Khó được thanh nhàn vô nhãi con sinh hoạt. Hai người không cần phải xen vào bọn nhỏ, lục diễm mang theo tần nhu ra cửa, ở lão trong thành đi một chút đi dạo, lão thành có không ít di lưu kiểu Tây phong cách lão kiến trúc, hai người bọn họ đi đi rừng rừng, còn chụp không ít ảnh chụp. Lục diễm mang theo nhà mình tức phụ nhi đi xem chính mình đã từng đọc quá thư địa phương. Khi nào cũng đi người quê quán nhìn xem. Hắn cười nhìn về phía tần nhu, tần nhu đi ở bên cạnh hắn, ăn mặc bài kỳ lam váy, tuy rằng là trời đầy mây, nàng ngẩng đầu xem hắn thời điểm, xinh đẹp hồ ly mắt hơi hơi nheo lại, như là một con phá lệ hưởng thụ tiểu hồ ly. Ta quê quán nhưng không có gì tốt đẹp ký ức, tần nhu không bao lâu trải qua nhưng không tốt, cha ruột chết sớm, mẫu thân tái giá ở cha kế thuộc hạ kiếm ăn. Lục diễm bắt lấy tay nàng, tiếng nói trầm ổn, vậy không đi. Ân! Tần Nhu cười cười, nàng nhìn trước mắt nam nhân đôi mắt nghiêm túc nói, lục diễm, gả cho ngươi lúc sau, ta quá thật sự hạnh phúc. Có lẽ là hôm nay thời tiết vừa lúc gió biển thổi ở trên người phá lệ thoải mái, Tần Nhu gặp được rất nhiều lão kiến trúc cũng bị mang theo tư cũ tình cảm, nhịn không được tưởng nói vài câu động lòng người nói, cùng người ở bên nhau hồi ức đều là thập phần tốt đẹp. Bọn họ chi gian cũng không có nói quá quá mức tình trạng ý thiếp nị người chết động lòng người lời âu yếm, Lục ca người như vậy cũng sẽ không mỗi ngày đem ta yêu ngươi treo ở bên miệng, nhưng nàng chính là cuồn cuộn không ngừng mà từ hắn trên người cảm giác được một loại làm nàng tâm an lực lượng. Có hắn ở bên người cái gì đều không sợ. Lục diễm nghe xong nàng lời nói cười cười, những mày nói, gả cho ngươi Lục ca, còn có thể làm ngươi không vui. Lục ca ngươi này dáng vẻ đắc ý, làm người chỉ nghĩ cho ngươi bát điểm nước lạnh. Lục Diễm tùy tiện nói, người bắt lòng ta nóng hồi, lãnh không được. Người lời này nói được thật là lại du lại nị, hảo dầu mỡ nga. Lục Diễm chớp mắt nói, người thiêu đồ ăn không thích nhiều phóng du sao. Tần Nhu, Lục ca chúng ta lời này liêu không nổi nữa. Đi lạp trở về đi. Vợ chồng hai người bên này là nhỏ nhỏ dính dính gắn bó keo sơn, không có hài thử tại bên người tưởng như thế nào dính liền như thế nào dính. tưởng như thế nào giàu mỡ liền như thế nào giàu mỡ nói chuyện không gì kiêng kỵ bên kia gia gia nãi nãi mang theo hai cái tiểu tôn tử cháu ngoại hạ minh thì còn hảo nhân gia đã lớn chính mình tìm lão bằng hữu chơi bọn họ mang theo hai tiểu song bào thay ba tuổi tuổi tác đúng là tinh lực tràn đầy đông làm làm tây làm làm thời điểm đem gia gia nãi nãi lăn lộn quá sức ca hai cái miệng nhỏ bá bá bá nãi nãi đây là cái gì nha vì cái gì vì cái gì đâu "Ra ra, vì cái gì muốn ăn cụ cải ra?" Ai u bị hỏi đầu đều lớn. Lão Lục hai vợ chồng thập phần phát sầu mà cho nhau nhìn thoáng qua, hai người nhất trí cho rằng, nhà mình hài tử vẫn là sẽ không nói thời điểm đáng yêu nhất. Lục Tông Di Tâm thần mỏi mệt về nhà, một hồi ra liền thấy tiểu nhi tử hai vợ chồng ngồi ở trên sofa nghe lão đĩa nhạc, nhi tử ngồi không ra ngồi, gối lên hắn tức phụ nhi trên đùi. Bên cạnh còn có một chén lớn cắt thành tiểu khối vuông dưa hấu, dưa hấu nước là xinh đẹp nộn màu đỏ trong không khí nổi lơ lửng một cổ dưa hấu thanh hương. Vừa thấy đến hình ảnh này, lão lục đồng chí liền giận sôi máu, nghiêm túc mặt phê bình nói, ngươi một cái đại lão ra nằm ngươi tức phụ nhi trên người ngươi giống lời nói sao. Người quân dung quân kỳ đâu, lục diễm bình tĩnh nói, ném. Hắn ngồi dậy, dùng tế xiên che cắm một khối dưa hấu uy đến nhà mình tức phụ nhi bên miệng tần nhu không thể nề hà mà gắn vào trong miệng. Lão lục thổi dâu chừng mắt, ngươi là trở về hiếu kính ba mẹ, vẫn là trở về hưởng thủ, nghỉ phép nhật thử còn không phải là như vậy sao? Lão lục đồng chí, lục diễm ôm lấy nhà mình tức phụ nhi bả vai, vô tâm không phổi nói. Tần nhu, đây là đi vào cha mẹ chồng trong nhà tổng muốn đối mặt khắc khẩu cùng bắt bẻ cùng với không quen nhìn sao? Đi ngang qua Khương Bình nói, ngươi theo bọn họ, này hai cha con cứ như vậy. Tần nhu cũng không trộn lẫn những việc này, đi theo bà bà Khương Bình cùng đi trong phòng bếp chuyển động, hai cái tiểu nhãi con vui vẻ mà đi theo nãi nãi cùng mụ mụ phía sau, thuyền thuyền cùng sùi cảo biến thành tiểu thèm miêu muốn ăn bánh bánh. Ăn bánh bánh, nãi nãi cho các ngươi làm bánh bánh, muốn hạt mè. Hiện tại đại sành liền dư lại lục tông di cùng lục diễm phụ tử hai người đối tuyến, lão lục đồng chí phát hiện chính mình thật sự xảo bất quá này xui xẻo như thử thật là muốn đem hắn cấp thức chết rồi. Vừa trở về liền khí hắn lão tử, xú nhãi con. Lục tông di tức giận mà xoa eo ra cửa dạo quanh đi. Làm hiu trong sở còn rất nhiều người xem náo nhiệt vừa thấy lục tông di kia bộ dáng mọi người trong lòng liền phạm nói thầm. Trịnh Quang hai vợ chồng nhìn thấy Lục Tông Di kia phó nổi trận lôi đình bộ dáng, hai người bọn họ đều là lòng hiếu kỳ bốc lên lên. Hắn nhịn không được cùng một bên thê tử Chu Xuân Hương nói: người nói này lão Lục sao hồi sự a? Hôm kia cái còn hỉ khí dương dương, nay ngươi liền không hiểu đi. Chu Xuân Hương đắc ý mà nhướng mày, ngươi xem ta này làm hiêu sở có mấy cái nhị tử mang con dâu trở về không cãi nhau làm ầm ĩ lên. Hiện tại không ít tân tức phụ tính tình đại thật sự cùng cha mẹ chồng ở chung không tới. Trước đó vài ngày, lão tạ ra không phải tức giận đến quá sức sao. Cùng ta nói một đống lớn nàng con dâu không phải. Bà bà tức phụ nhi nổi lên mâu thuẫn công công nhi từ hai cha con, bọn họ chỉ có thể trong ngoài không phải người A, người nói có phải hay không. Còn không cho làm cho sức đầu mẻ chán. Trịnh quang ta cảm thấy không phải như vậy đi, như thế nào liền không phải. Nhà hắn kia tiểu nhi tức ta đã thấy, nhìn xinh xinh đẹp đẹp lại ôn nhu, nói chuyện cũng rất êm tai, không vội táo, Lục gia kia tiểu nhi thử liền thích hợp tìm cái như vậy tức phụ nhi. Đây là ngươi ngu đi ta nghe người ta lão vương nói, Lục gia cái này tiểu nhi tức phụ nhi trước kia là cái ớt cay nhỏ tính tình bạo đâu. A, nàng tính tình bạo, Lục Diễm này tính tình cũng hảo không được a. Chính là a. Trước mặt ngoại nhân, bọn họ đương nhiên hòa hòa khí khí, nhưng này ngầm ngươi nhìn, lục diễm làm ra tới những cái đó sự, hắn là cái hòa khí sao. Hơn nữa cái kia đàm ra ai u, nhà bọn họ cũng là một đoàn lộn xộn ta phòng chừng. Không nghĩ tới còn như vậy, trịnh quang phát hiện chính mình là một người nam nhân, thật đúng là không rõ lắm bọn họ làm hưu trong sở chuyện nhà. Này lão lục ra tình huống thập phần phức tạp một cái hỏa dược thùng cươi cây ớt cây nhỏ, bọn họ hai vợ chồng ở nhà còn không nỡ đánh giá à. Ngày hôm qua hắn còn mắt thèm nhân ra lão lục trong nhà xong bào thai tôn tử, lúc này hắn nhưng thật ra không hâm mộ. Loại chuyện tốt này, hắn nhưng vô phốc tiêu thụ. Này ớt cây nhỏ khẳng định cùng lục diễm cãi nhau, lục diễm cũng sẽ không chạy tới bệnh viện nháo này một chuyến, nháo sau khi xong, hắn cha mẹ khẳng định đối tiểu nhi thức có ý kiến, ngươi xem đi. Nhi tử nữ nhi đều là nợ cái nào trong nhà không phải như vậy. Mới vừa về nhà thăm người thân thời điểm tốt tốt đẹp đẹp, không mấy ngày liền cãi nhau, lão tôn nhà hắn còn không phải là như vậy. Hắn tiểu nhi Từ đọc đại học đi, một năm khó được trở về hai lần, người còn không có trở về thời điểm, lão tôn hai vợ chồng là mỗi ngày tưởng tiểu nhi Từ, lúc này người nghỉ hè đã trở lại, trước hai ngày phụ tử tình thâm, sau mấy ngày người liền nói nói nhà bọn họ xảo vài lần giá đi. Trịnh quang chu xuân hương hai vợ chồng trò chuyện, lại thấy lão lục đồng chí đi bộ một vòng đã trở lại, trên mặt vẫn là một bộ nóng tính tràn đầy bộ dáng, trịnh quang vì thế ra tiếng trêu ghẹo nói, lão lục a Người như từ con dâu mang tôn tử đã trở lại còn không cao hứng a Khương Bình cùng nàng con dâu chỗ thế nào, lão lục đồng chí thạp đi một chút miệng, còn hành đi, này hai đàn bà mang theo hài tử đi rồi, liền thưa bọn họ hai cha con mắt to chừng mắt nhỏ. Chu Xuân Hương hỏi, vậy ngươi làm gì một bộ nóng tính tràn đầy bộ dáng? Nhắc tới chuyện này, Lục Tông Di liền tức chết rồi, hắn chụp hạ đùi nói ta liền không quen nhìn ta như tử như vậy. Trịnh Quang, Chu Xuân Hương, hợp lại vẫn là các ngươi hai cha con nổi lên mâu thuẫn. Hắn như thế nào, Lục Diễm hắn đều mau 30 mà đứng, hẳn là so khi còn nhỏ thành thục hiểu chuyện nhiều. Hắn làm cái gì a Chẳng lẽ là bệnh viện chuyện đó? Lão lục kia không phải mẹ nó, bệnh viện chuyện đó hắn đã sớm nên làm ai con mẹ nó ở sau lưng truyền này đó lời đồn, ta như từ con dâu suốt ngày nhão nhão dính dính, khi nào triền nhà người khác. Có bệnh biên gia này đó ngoạn ý, trịnh quang hai vợ chồng, người rốt cuộc vì sao không quen nhìn hắn, lục tông duy nhất thời nghẹn lời tổng không thể nói là chính mình không quen nhìn hắn quá nhàn nhã, giống như là về tới vui sướng quê quán, ở hắn lão phụ thân trước mặt hạt khoe khoang, chính là nhìn hắn không vừa mắt. Trước kia ở Quỳnh Châu đảo thượng khi còn hào, Lục Diễm lâu lâu trở về, hiện giờ ở ba mẹ trong nhà nằm thành bờ biển phơi nắng cá mặn làm hắn tới khí. Các người không ta đứa con trai này, các người không hiểu. Cuối cùng Lục Tông Di chỉ có thể lời nói hàm hồ, buồn đầu đi rồi. trịnh Quang cùng Chu Xuân Hương lẫn nhau nhìn thoáng qua cảm thấy này lão Lục ra còn rất có ý tứ, hắn này như từ con dâu mang theo hai tiểu tôn tử trở về đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. lục tông di hai vợ chồng mang theo thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào ở làm hưu trong sở chuyển động một vòng không ít người bị thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào quần áo cấp hấp dẫn ở đều nhìn thấy bọn họ trước ngực đáng yêu nghịch ngợm phun nước tiểu cá voi hảo những người này trong nhà nữ nhân liền tới lục gia dò hỏi tần nhu muốn học học như thế nào ở quần áo trước phùng thượng phun nước tiểu cá voi Chu Xuân Hương đi theo mà Cát Tường cùng Dương Nguyệt mẹ chồng nàng dâu hai tới Lục Gia, mà Cát Tường nghe nhà mình tiểu tôn tử nói lão Lục Gia tôn tử trước ngực đa dạng đẹp, khiến cho Dương Nguyệt lại đây học học, sau lại nghe nói nhân gia con dâu là vừa tới, vì thế cũng theo tới cửa tới gặp thấy Lục Gia cái này tiểu nhi thức phụ trường gì dạng. Dương Nguyệt là mã gia con dâu, gà lại đây lúc sau, theo cha mẹ chồng cùng nhau trụ, bà bà tương đối cường thế, ngày thường nàng cũng không có gì chú ý tất cả đều nghe nàng bà bà. Các ngươi hài từ trước ngực kia đồ án trông như thế nào a Nhà ta tiểu tôn từ nhìn thích cũng tưởng cho hắn làm một bộ như vậy quần áo. Có người tới hỏi quần áo đồ án, tần nhu đào cũng không thèm để ý, chính là một bộ đơn giản tiểu cá voi phun nước, nếu là có điểm vẽ tranh bản lĩnh, trở về cũng có thể chính mình vẽ án, đương nhiên cụ thể đồ án khẳng định sẽ có khác biệt. Là bao lớn hài từ. Ta họa một bức các ngươi lấy về đi chiếu miêu đi ở trên quần áo theo cái đồ án lại không phải cái gì việc khó, Lý Khánh Hoa ngay từ đầu cũng không lớn sẽ chỉ cần nghiêm túc học thuần thục lúc sau tự nhiên theo ra tới. Dương Nguyệt nói kia hảo tiểu tần còn thỉnh giúp ta họa một bức ta lấy về đi cho ta như thử theo. Mà các tường lúc này vội vàng ra tiếng, này cũng quá phiền toái tiểu tần đồng chí ngươi A, có thể hay không thân thủ giúp chúng ta theo một bức cũng miễn cho lãng phí phải dệt ta sợ ta cái này con dâu tay nghề không tốt theo ra tới ta tôn từ không cần, này không phải hạt lãng phí sao. Có thể hay không phiền toái ngươi cái này người trẻ tuổi động động tay, người liền thân tù cấp nhà ta tôn tử theo đi ta xem ngươi này tay khả xảo ta cũng thật hâm mộ lão lục gia có thể có ngươi như vậy tức phụ nhi, lớn lên lại xinh đẹp, tay lại xảo tú ra tới văn án A, ta tôn tử khẳng định thích. Mà cát tường trên mặt cười đến phá lệ sán lạn thân thiết trong đầu lại đánh đến một bộ hảo bản tính. Chính mình lấy về đi theo nhiều phiền toái Nàng biết loại này người trẻ tuổi nhất ra mặt mỏng, hảo mặt mũi, không hiểu đến cự tuyệt, nàng là một cái tuổi đại trưởng bối, cho nàng đeo nhiều như vậy tân bốc, loại này ngốc tuổi trẻ còn không lập tức nghe được tâm hoa nộ phóng. Hù nàng vài câu, nàng liền ngoan ngoãn làm việc, đây là mà cát tường từ những cái đó đơn vị lão bánh quẩy nơi đó học được biện pháp đơn vị tới người trẻ tuổi, như thế nào đem những cái đó nặng nề phiền toái công tác đầy cho người trẻ tuổi tới làm. này liền phải dùng đến cái này biện pháp trước đột nhiên khen nhân gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn đem này người trẻ tuổi đầu óc cấp lừa dối choáng váng lại đem các loại việc nặng việc dơ đẩy cho hắn nói chỉ có ngươi có thể đảm nhiệm đây là ở rèn luyện ngươi cái này người trẻ tuổi lập tức cảm thấy chính mình bị đơn vị lão nhân coi trọng cái gì việc nặng việc dơ đều tiếp nhận làm còn cảm thấy chính mình tuổi trẻ đầy hứa hẹn so lão nhân thông minh này đó lão nhân đầu óc xuẩn học không được tân đồ vật theo ta tuổi trẻ mới có thể học đến tột cùng ai xuân? Việc nặng việc dơ ai làm mới là thật sự xuẩn, mà Cát tường cho con dâu dương nguyệt một cái ánh mắt nghĩ thầm cái này con dâu chính là ngốc một chút đều không khôn khéo, bụng về thực tới nhà nàng đương tức phụ nhi cũng chưa học được nàng nhỏ tí tẹo thông minh. Có tiện nghi không chiếm là ngốc tử còn muốn chính mình tự tay làm lấy. Lớn lao nương, xin lỗi, ta cho ngài ra họa cái đồ án, trở về chính mình theo đi, không phải cái gì việc khó. Tần nhu lập tức cự tuyệt nàng nghĩ thầm cái này khơi dòng không thể khai, nếu là thân thủ giúp đệ nhất ra theo, đệ nhị ra giúp không giúp. Đệ tam gia đâu, chẳng lẽ nàng lại đây thăm cái thân, liền chuyên môn tới nơi này đương làm giúp. Không khỏi nhiều chuyện, loại này không nên ôm phiền lòng sự tuyệt không hướng chính mình trên người ôm, nhìn này bà bà sủng tôn từ bộ dáng, đừng nhìn nàng hiện tại nói đến dễ nghe, ngươi thật muốn là giúp nàng làm, nàng khả năng còn sẽ lấy ra một đống lớn tật xấu, nói như vậy như vậy có vấn đề, lại sửa sửa. Vạn nhất nhân ra tôn từ không thích liền càng không xong, nàng còn muốn chạy về tới nói ngươi đạp hư nhà nàng vải dệt, tìm ngươi phiền toái, muốn ngươi bồi tiền. Trên đời này liền có người như vậy. Vì phòng ngừa thiếu gặp được loại người này, nhất định phải học được hợp lý cự tuyệt, nên bang vội hỗ trợ, không nên bang không cần rỗi tay đi hỗ trợ. Ai, mà cát tường nhíu nhíu mày, lại không phải bao lớn sự, ngươi liền giúp nhà ta theo theo bái. Thực xin lỗi a lớn lao nương ta không như vậy nhiều công phu, ngài nhà mình động thủ đi. Tần nhu mềm cứng không ăn kiên quyết không buông khẩu. Vị này tầu tử vừa rồi cũng nói học trở về chính mình theo. người cái này lục ra con dâu sao lại thế này a như vậy điểm việc nhỏ ngươi cũng không chịu hỗ trợ vừa thấy nàng thật sự không hỗ trợ mà các tường lập tức kéo cao giọng ý đồ đem lục ra người hô qua tới cấp thần nhu gây áp lực điểm này việc nhỏ đều không hỗ trợ như thế nào cho người ta đương tức phụ nhi khương bình cùng lục diễm lúc này đi ra Mà cát tường cùng Dương Nguyệt Thầm mắt lập tức đặt ở hai mẹ con trên người, mà cát tường lập tức cùng Khương Bình nói, lão lục gia nhà ngươi cái này tiểu nhi thức phụ làm việc nhưng không đại khí A ta vừa định làm nàng hỗ trợ làm điểm việc nhỏ, nàng còn liền cáo kỉnh không đáp ứng. Bên cạnh uống trà ăn hạt dưa xem náo nhiệt chu xuân hương thấy trường hợp này, lập tức liền tới tinh thần. Này lục gia quả nhiên con náo nhiệt có thể xem, lục diễm ngắt lời nói, ngươi làm nàng giúp cái gì? liền không phải cái gì đại sự ta thỉnh nàng giúp ta tôn từ phùng cái xiêm y nhạ chính là cái tiểu ngư đồ án nàng này còn không chịu hỗ trợ lục gia già trẻ ngươi này tức phụ nhi nhưng kiều khí a mà các tường nói những lời này càng là cười tùm tỉm mà nhìn khương bình nếu là đặt ở giống nhau nhà chồng khẳng định muốn giáo huấn loại này lời tức phụ nhi điểm này việc nhỏ cũng không chịu hỗ trợ lục diễm khóe miệng hơi hơi vừa động cũng không nói lời nào trước nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi Khương Bình nói, nếu là việc nhỏ kia lão mà các ngươi chính mình trở về làm đi ta như từ con dâu từ trên đảo trở về một chuyến không dễ dàng, này một chút muốn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ai, cái này người trẻ tuổi có gì nhưng nghỉ ngơi. Nhìn ngươi lời này nói, mà các tường khoe ra nói, Khương Bình a ngươi cái này làm bà bà như thế nào còn đắn đo không được chính mình con dâu. ta nhi tử tức phụ nhi dương nguyệt ở nhà gì sự đều làm chưa bao giờ kêu mệt làm việc nhưng cần mẫn đem ta nhi tử hầu hạ cùng tổ thông giống nhau đây mới là cho người ta làm con dâu đều nói vạn năm tức phụ ngao thành bà ai mà không từ nhỏ tức phụ bắt đầu người liền giống như hòn đá yêu cầu cha tấn cha tấn người con dâu điểm này việc nhỏ đều không làm về sau như thế nào ở nhà hầu hạ hảo ngươi nhi tử Ta biết nàng cho ngươi ra sinh hai cái tôn từ có công lao, nhưng cũng không thể như vậy từ nàng tính tình tới. Lục diễm đi đến nhà mình tức phụ nhi bên cạnh ngồi xuống, hai vợ chồng liếc nhau, lục diễm ôm tần nhu bả vai ôn nhu nói ta nhưng hiếm lạ ta tức phụ nhi, chỉ cần ta ở nhà ta liên tiếp nàng bị liên lụy trong nhà quần áo ta tẩy, mà cũng là ta quét, chỉ cần ta có khả năng sống, liền không thể làm nàng làm. Hắn cầm lấy tần nhu tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Nguyên bản này quần áo ta đều không cho nàng phùng, nàng càng muốn cho ta làm quần áo kết hôn lúc ấy, ta máy may đều không nghĩ cho nàng mua, đùa nghịch này đó châm A tuyên A, nhiều thương đôi mắt. Phóc Tần Nhu bị hắn này một hồi dáng vẻ kịch cỡm làm cho tất cười, thuyền thuyền cùng sủi cảo là có điểm diễn tinh ở trên người, điểm này diễn tinh từ đâu ra? Từ bọn họ ba ba khi học được, Tần Nhu thiệt tình thực lòng nói, lục diễm, gà đến nhà các ngươi thật tốt. Nếu nàng gặp gỡ trước mắt mạc lão nương như vậy bà bà phòng chừng mỗi ngày hằng ngày phải là mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Hơn nữa một cái lưu ra như vậy bà bà, ly rán hài từ cùng nàng cảm tình chính chính là một cái 8 giờ đương mẹ chồng nàng dâu kịch. Chu Xuân Hương, nhìn đến nơi này, Chu Xuân Hương phát hiện này náo nhiệt như thế nào cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Lục ra mẹ chồng nàng dâu các ngươi xảo lên a lục diễm cùng tần nhu này hai vợ chồng son không phải nói một cái thùng thuốc nổ một cái ớt cay nhỏ sao chỗ đến như vậy nùng tình mật ý đây là thùng thuốc nổ đem ớt cay nhỏ cấp nổ thành tương ớt sao nếu không như thế nào nhão dính dính khương bình a ngươi nhìn một cái ngươi này như từ con dâu sao lại thế này a mà các tường sắc mặt không quá đẹp cái gì gọi là gà đến bọn họ lục gia hào gà đến bọn họ mã gia liền không hào Các gia đều là các gia sự, mỗi nhà tình huống không giống nhau, lão mã gia chạy nhanh mang ngươi con dâu trở về đi. Khương Bình đã hạ lệnh chục khách đối với này những cậy già lên mặt nàng thập phần trướng mắt càng không có hứng thú đương một cái thao túng con dâu bà bà. Như thế nào liền các gia tình huống không giống nhau a Mặt khác trong nhà không đều như vậy sao? Cũng không biện pháp nhà ta liền không như vậy. Ngươi liền tùy ý ngươi như tử sủng ngươi con dâu a tiểu tâm về sau kỵ đến trên người của ngươi đi về sau vô pháp vô thiên như thế nào liền vô pháp vô thiên nói ai vô pháp vô thiên a lục tông di tay trái ôm một cái tôn tử tay phải ôm một cái tôn tử cười tùm tỉm mà đi đến vừa nhìn thấy trong phòng mặt nhi từ lục diễm nhất thời cười không nổi hắn cúi đầu xem chính mình hai tôn từ thuyền thuyền cùng sùi cảo này hai cái tiểu gia hòa tuy rằng cùng kia sú nhãi con lớn lên giống nhưng này hai gia hòa thảo hì a nhưng đừng trưởng thành bọn họ cha như vậy thảo người ngại lão lục a vừa lúc ngươi tới xảo, ngươi tới nghe một chút ta cảm thấy nhà ngươi già trẻ quá sủng hắn tức phụ nhi lục tông di còn không biết trước tình thuận miệng liền tới sủng tức phụ nhi còn không hảo a Sùng tức phụ là ta lão lục gia truyền thống, ta cái này xuống nhi từ nơi nào đều không tốt liền điểm này giống ta. Lục Tông Di vui tươi hớn hở mà nói chủ động hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, hắn lấy lòng tức mà nhìn thoáng qua Khương Bình, Khương Đồng Chí, ngài nói có phải hay không a Khương Bình, có một chữ không biết nàng làm hay không giảng, tuyển tuyển tiểu sủi cào cùng ngươi ra ra ta học điểm, muốn sùng tức phụ nhi về sau mới có thể cưới đến hảo tức phụ nhi. thuyền Thuyền cùng tiểu Sủi cào cái hiểu cái không gật gật đầu. Mà các tường không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm lục thông di. Nàng nhưng xem như Minh Bạch Nguyên lai đây là thượng bất chính hạ tác loạn A. Toàn ra từ già đến trẻ đều như vậy. Chu Xuân Hương, nàng cảm thấy hôm nay này náo nhiệt xem như bạch nhìn. Mà các tường cùng chính mình con dâu Dương Nguyệt đi ra lục gia, Chu Xuân Hương đi theo các nàng phía sau. Mà các tường chạy nhanh cùng Dương Nguyệt nói, nhà ta cũng không thể cùng lục gia học A, này lục gia thượng bất chính hạ tác loạn, về sao ta tôn tử nhưng đừng học này đó ngoạn ý, nữ nhân trời sinh liền phải hầu hạ nam nhân, sao có thể làm nam nhân tới làm việc nhà kia không thành ẻo là sao? Một chút nam từ khí khái đều không có, cái kia hảo nữ nhân nguyện ý gà ẻo là A, phóng trước kia đó chính là thái giám. Từ lục ra đi ra lúc sau, nguyên bản Dương Nguyệt trong lòng liền có chút phát đổ, lúc này nghe xong bà bà nói càng như là một cây đao cắm vào nàng trái tim. Kẻo là, thái giám, Dương Nguyệt nhớ tới chính mình gà trượng phu, sự nghiệp không làm nổi ở nhà cái gì chú ý đều không có toàn nghe con mẹ nó lời nói, mẹ nó làm hướng đông, hắn liền hướng đông, mẹ nó làm hướng tây, hắn liền hướng tây, liền bọn họ phu thê cùng phòng sự đều phải hỏi qua mẹ nó. Tiến hắn ra môn. Hắn luôn miệng nói thích nàng, là thiệt tình đãi nàng, mà khi mẹ nó dùng sức bắt bẻ nàng thời điểm, hắn liền câu thí lời nói cũng không dám phóng, cũng trước nay đều không bảo hộ chính mình tức phụ nhi, chỉ nói chính mình lấy mẹ ruột không có biện pháp, làm nàng nhiều hơn theo mẹ nó. Trưởng phu lập không đứng dậy, Dương Nguyệt cũng chỉ có thể lần nữa thỏa hiệp. Ai là ẻo là thái giám, nàng gà chẳng lẽ không phải sao? Một chút cốt khí đều không có. chu xuân hương ở một bên cười nói lục gia này dưỡng ra tới chính là cái thứ đầu khi còn nhỏ mãnh đâu mỗi ngày cùng hắn cha đối nghịch lão mã nhà ngươi nhi tử nhưng thật ra còn nghe lời chút gì đều nghe ngươi cái này lão nương đó là mà các tường đắc ý nói là ta dưỡng đến hảo a ta nhi tử nghe lời chu xuân hương mê chi cười cười đi rồi cảm thấy hôm nay cũng coi như là nhìn một hồi trò hay dương nguyệt trên mặt táo hồng chu xuân hương nói càng làm cho nàng muốn chui xuống đất động nàng mặt nóng rát trong nháy mắt này nàng ý thức được viện này những người khác trong lòng rõ rành rành nàng mới là thật gả cho cái phế vật ẻo là thái giám nàng bộ mặt liền trở về chạy dương nguyệt dương nguyệt ngươi chạy cái gì chương 105, nướng hào sống chu xuân hương về đến nhà lúc sau chợt chợt chợt cảm thán vài thanh Trưởng phu của nàng Trịnh Quang đang ở lột đậu phộng, vừa nghe thấy Chu Xuân Hương động tĩnh, lập tức quay đầu hỏi nàng, như thế nào? Đi lục gia nhìn đến diễn, Chu Xuân Hương biểu tình thập phần thần bí, ngươi biết ta mới vừa ở lục gia thấy cái gì sao? Trịnh Quang, ngươi này biểu tình liền cùng thấy quỷ giống nhau. So thấy quỷ còn kỳ quái, lão lục gia này tiểu nhi thử đối hắn tức phụ nhi còn khá tốt. Ngươi không phải nói hỏa dược thùng cùng ớt cay nhỏ sao? Chu Xuân Hương cười cười, vậy ngươi biết hỏa dược thùng tạc ớt cay nhỏ sẽ biến thành cái gì sao? Thành cái gì a? Kia không được nằm viện. Nổ thành tương ớt cái kia dính kính nhi Nga. Trịnh Quang, nói bừa cái gì đâu? Ngươi đến tột cùng đi lục ra thấy gì? Theo ta hôm nay đến lục ra đi, vừa lúc gặp được nhân gia lão mã gia kia đối mẹ chồng nàng dâu ta đương trường liền không nghĩ đi rồi. Ta biết khẳng định sẽ đến sự Chu Xuân Hương đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho Trịnh nghe thấy. ngươi là không gặp nhân gia này tiểu tức phụ chạy. Nàng cái này làm bà bà cũng thật đủ khắc nghiệt. Trịnh Quang, nhà ai không đều là cái dạng này cục diện rối rắm sự, nhẫn nhẫn liền đi qua, lão mã gia con dâu rất có thể nhẫn. Nói cũng là, lại không có nghĩ đến, này lão mã gia đại buổi tối liền cãi nhau, người Dương Nguyệt Thu thập tay nải nháo phải về nhà mẹ đẻ ở còn nói chính mình không gà ẻo là, không lo thái dám tức phụ nhi. nhưng đem chung quanh đám kia khuyên can người nghe được nghe được không biết nên nói như thế nào này lão mã gia như thử uất ức cũng thật là uất ức điểm có người mở miệng khuyên tiểu dương a người tính tình phía trên nhưng đừng nói bậy ngươi gả nơi nào là ẻo là như thế nào lại là thái giám thái giám có thể cùng ngươi sinh nhi dục nữa a các ngươi còn có cái đại béo tiểu từ Hắn huất ức hèn nhát, ở nhà nửa điểm chú ý đều không có, này còn không ẻo là, này còn không phải thái giám, hai vợ chồng dương nguyệt tính tình phía trên, đảo cây đậu giống nhau đổ ra tới. Những người khác nghe xong, này này này này, hai vợ chồng son quá đến nhật từ thật đúng là, làm cho bọn họ khuyên, cũng không biết nên khuyên như thế nào. Nàng bà bà mà Cát tường nghe xong, càng là tới khí, ngươi loạn nói cái gì? Ngươi cái này tiểu tức phụ ngươi còn tưởng phiên thiên. Phi, người chuyên dưỡng kẻ bất lực ẻo là thái giám chết bầm. Ta thù tiết đều không cùng người thái giám chết bầm qua. Một cái có thể nhẫn người một khi bùng nổ lên, lực lượng so ngày thường tính tình người xấu càng thêm cá chết lưới rách bởi vì các nàng hoặc là không phát tác một khi phát tác kia nhất định là tới rồi nhất quyết tuyệt nông nỗi. Nhiều năm hoán hận chất chứa hội tụ đến ngày này, Dương Nguyệt không cùng này thay dám chết bầm qua, nàng nguyên bản liền có công tác, nhưng nàng bà bà không cho nàng làm, nhất định phải nàng ở nhà làm việc nhà mang tiểu hài tử còn đem nàng công tác đằng cho chính mình cháu ngoại trai, nói là vì nàng hảo, không cho nàng ra cửa mệt nhọc. Ngày này thiên nhật tử, Dương Nguyệt chính là chịu đủ rồi, trước kia còn có thể nhẫn, là cảm thấy trượng phu đối nàng có điểm thiệt tình, chỉ là hắn tính tình mềm, không lay truyền được chính mình mẫu thân. Nhưng nàng hiện tại rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thường. Hắn trưởng phu tính tình mềm, thích nàng, bởi vì hắn mẫu thân cường thế, mới không thể không làm nàng chịu ủy khuất. a phi, này hai mẹ con chính là một cây gậy một phen táo từ đầu tới đuôi đem nàng đương mốc tử chơi đâu. Hắn nếu là thật sự thích nàng, coi trọng nàng, sẽ tùy ý chính mình thân mụ như vậy giày xéo nàng sao? Bị này hai mẫu tự đùa bỡn nhiều năm như vậy, nàng cũng không chịu đương tên ngốc này, sớm một chút thấy rõ ra nhân này gương mặt thật. Người nữ nhân này, người nổi điên, mã gia như từ mã bảo thọ khó có thể tin nhìn trước mắt một đôi mẹ chồng nàng dâu, hắn không biết hôm nay đến tột cùng đã xảy ra cái gì thế nhưng làm Dương Nguyệt phát điên. Cái dám chết bầm Dương Nguyệt thù cái này kẻ bất lực đã nhiều năm, hôm nay nhưng xem như mắng hả giận. Mã bảo thọ sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hắn nguyên bản cũng là cái 1 mét 8 cao lớn nam nhân, lúc này mới ở thân cận thời điểm đem dương nguyệt cấp hù dọa, ai biết kết hôn lúc sau mới phát hiện, hắn là cái khom lưng lưng còng kẻ bất lực, mọi thứ đều nghe con mẹ nó, ở nhà chuyện gì đều không làm, cùng cái phế vật giống nhau, cũng không đi công tác, ăn hắn ba tiền hưu. Người cái đại cao cái từng ngày gì đứng đắn sự đều không làm, mọi thứ nghe người mẹ nó, người phía dưới kia ngoạn ý đã sớm bị mẹ người cắt. Ngạnh đều ngạnh không đứng dậy, không cốt khí, con mẹ nó làm gì đều đừng làm ngốc nữ nhân, ngốc nữ nhân mới gả thái giám chết bầm. Mà cát tường, lời này chính là chính ngươi nói, người con mẹ nó cắt nam nhân ex một cắt một cái chuẩn. Ta như tử cũng không thể bị ngươi cắt excess như tử ngươi nếu là có điểm cốt khí, ngươi liền cùng mẹ ngươi đi, bằng không ngươi không tiểu cắt cắt ta cũng không cần loại này thái giám như tử phi. Mà cát tường tức giận đến trợn trắng mắt. Trung quanh khuyên can người, Dương nguyệt run lên không ít chuyện ra tới, làm cho cả làm hưu sở người chấn động, ngày này thiên mới mẻ sự cũng thật nhiều. Các nàng mẹ chồng nàng dâu hai còn không phải là đi lục gia học phùng cá lớn sao? Sao cái trở về liền nháo thành như vậy? Ở lục gia chuyện gì? chu Xuân Hương là duy nhất cảm kích giả, lại là nổi danh miệng rộng chạy nhanh chia sẻ cho người ta nghe, không phải lục gia sự, là nàng hai trở về thời điểm, nàng bà bà nửa đường nói chút lời nói. đem nàng cấp kích thích chứ nói cái gì a? lão lục nói nhà bọn họ truyền thống là sùng tức phụ nhi mà các tường liền nói đương nữ nhân muốn hầu hạ nam nhân nếu là sùng tức phụ nhi vậy không phải cái nam nhân không có nam tử khí khái cùng cái ẻo là thái giám giống nhau nàng còn nói mốc từ mới gà thái giám linh tinh này mã ra tức phụ nhi nghĩ đến trên người mình này không phải trong lòng lên men không cân bằng nàng có gì không cân bằng hại Chu Xuân Hương đột nhiên vung tay. Này ngươi còn nhìn không ra tới. Bởi vì nàng phát hiện chính mình mới là cái tia ngốc nữ nhân. Không nhìn thấy nàng cái tia thóa mạ kính nhi sao. Đây là rốt cuộc chịu đựng không được. căn cứ chiều tịch thời gian lão vương một nhà cùng lão lục người một nhà ước hào cùng đi bờ cát biên đi biển bắt hải sản chơi đùa các đại nhân nhặt hào biển tử cùng tôm cua tất cả đều cầm tiểu thùng thuyền thuyền cùng sủi cảo hai đứa nhỏ quá nhỏ hai cái không khí tổ tần nhu nhặt cái biển rộng tinh làm cho bọn họ sờ sờ lần này đuổi đến là con nước lớn bãi bùn trên mặt đất giống loài phá lệ đa dạng hải dương các con vật cũng là phá lệ kiêu ngạo đặc biệt là những cái đó con cua ở bãi bùn trên mặt đất mở ra kìm lớn từ đi ngang Mụ mụ mụ mụ cua cua, các người ly cua cua xa một chút, đừng bị kẹp lấy. Bốn phía an tĩnh thực, trừ bỏ bọn họ hai nhà người ngoại, còn có một ít quanh thân ngư dân cũng tới đuổi con nước lớn, 70-80 niên đại đi biển bắt hải sản, là thật có thể nhặt được không ít đồ vật mà về sau làm du khách đi đi biển bắt hải sản, thật đúng là thấu cái náo nhiệt. Bởi vì lúc này giao thông không phát đạt bờ biển mới vài người a Mỗi ngày nhiều như vậy đồ biển vứt đi lên, phụ cận ngư dân căn bản tiêu hao không được cung lớn hơn cầu, đây là lúc này hải sản không đáng giá tiền duyên cớ, ngư dân cũng nghèo. Đi biển bắt hải sản cũng không bao nhiêu người tới đuổi, bãi bùn trên mặt đất không ít thứ tốt, tần nhu tà hữu nhìn nhìn, nàng phát hiện bờ biển phong cảnh đều là như thế này mỹ lệ đẹp, đương nhiên, bãi bùn mà cũng là cùng khoản, rất giống là bùn mà, bùn xa cùng các loại tiểu vũng nước. Đi biển bắt hải sản giống như đào bảo bối tần nhu lúc này đây thu hoạch không nhỏ, nàng còn nhặt được bào ngư hải sâm, vui vẻ mà cùng lục diễm khoe khoang, nhìn xem ta nhặt được gì. Lợi hại lợi hại, lục diễm thuận miệng khen khen tức phụ nhi, lão vương hướng bên này xem xét liếc mắt một cái, phát hiện bất quá chỉ là xấu xí hải sâm, ghét bỏ nói, ngươi nhặt này ngoạn ý làm gì. Hôm kia cái lão tôn mang theo mấy đại túi bào ngư hải sản trở về ta thiên a Chật chật tần nhu, dù sao cũng phải nhặt điểm lạc thú đi. Câu tôm hồ còn rất có ý tứ, trừ bỏ nàng bên ngoài tựa hồ mọi người đều đối đi biển bắt hải sản loại chuyện này không có hứng thú thổn thức. Trước kia thân tử du đều mang theo nhãi con nhóm đi đi biển bắt hải sản, đi nông gia nhạc tiêu tiền thể nghiệm mười nguyên một lần cấy mạ hoạt động. Mà lúc này... Không cần thể nghiệm đây là bình thường có thể thấy được sinh hoạt trong căn cứ bộ đội đồng dạng sinh hoạt hơi thờ nồng hậu, liên đội tất cả đều tự hành dưỡng heo trồng rau, các có các đất trồng rau, càng là có liên đội hơn phân nửa đêm trộm đồ ăn bị trào hỷ nhạc sự, liên đội chi gian cho nhau trộm đồ ăn, lẫn nhau chi gian thay đổi khẩu vị. Này đó hào biển từ thật đài. Không thể không nói, bên này hào biển tử cũng chính là hào sống, phi thường đại tần nhu ở cha mẹ chồng ra ăn rất nhiều lần giao đảo hào biển tử, nồi to một chưng, một nồi hào biển tử đều bày biện chỉnh tề, bằng phẳng trình độ bày biện chờ đến khai nồi, hào biển tử đã mở miệng xác bên trong nước sốt còn không có chảy ra, lúc này lão nhân ăn pháp chính là đem hào biển tử cầm lấy tới, hốt một mụn thơm ngon nóng bỏng hào nước nhi, thật đúng là quá mỹ vị tặc tiên. bất quá ăn nhiều trưng hải sản cũng đơn điệu thực tần nhu muốn ăn nướng BBQ. nàng lôi kéo lục diễm tìm bờ biển ngư dân mượn gian bờ cát nhà gỗ là ngư dân ngày thường dùng để thu chỉnh địa phương mua mới mẻ hải sản cùng than củi liền như vậy ở nhà gỗ biên nướng hải sản vương miện quân cái này đại tỷ đầu mang theo bọn nhỏ ở bờ cát biên chơi hạt cát thuyền thuyền cùng sủi cảo đôi bọn họ tiểu thành trì hạ minh tỷ muốn đem chính mình cấp chôn lên Tần Nhu đem đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu móc ra tới, nàng nuốt nuốt nước miếng, muốn nướng tỏi nhuyễn hào sống. Lục diễm giúp nàng nhóm lửa Tần Nhu kế hoạch ở trên lưới sắt nướng hào sống, mặt khác một bên còn dâng lên bếp lò tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều nướng BBQ, muốn ăn chưng nấu. Xào hào tỏi nguyễn liêu chấp tưới ở hào sống thịt thưởng, đặt ở hòa thượng nướng, không nhiều lắm trong chốc lát, là có thể thấy tư tư tư bốc khói nghi, nướng hào sống mùi vị cực kỳ bá đạo kia sợi tiên mùi vị truyền thật xa, làm người nghe bụng liền lộc cọc kêu. Lão lục đồng chí cùng lão vương cùng nhau kết bạn mua tán ti đi, bia một xưởng sinh sản bia, còn mang theo điểm bia đậu, bên đường có khi có thể thấy không ít sát lá bia thùng, là bán bia, càng là tới gần bia xưởng vị trí, đánh trở về bia càng là mới mẻ Dùng ca tráng men trang trở về bia, ở bao ni lông không có thịnh hành thời điểm, loại này ca tráng men xác thật rất hữu dụng chỗ. Nướng cái gì đâu, như vậy hương, có nướng hào biển tử, còn có cá nướng, nướng của biển mai hình thoi tần nhu cắt ra một cái đại thật xa mang lại đây thanh quả kim quất mang lại đây đông lạnh, hiện tại tuyết tan bên trong còn có nước sốt tưới ở cá nướng mặt trên. Tần nhu cầm lấy tràn đầy một đại cái tỏi nguyễn nướng hào sống, cái này hào sống là thật sự đại, một tầng tầng hào thịt thoạt nhìn phá lệ tươi ngon, tỏi hương cùng háo hương phác mũi, giải lên điểm hành mạt vừa vào miệng tiên đến năng đầu lưỡi thơm ngon thơm ngon còn có kỳ gì tỏi hương. Hỏi ăn xong một cái cảm giác, vậy cùng chưa bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau, còn không có nếm đến cái gì thư vị nhi cũng đã vào bụng đi. Tần nhu không vội vã ăn xong một cái, mà là cho chính mình đổ ly bia, nếm một ngụm, nhập khẩu nhu thuận, chút nào không sáp, có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm hương, loại này ăn nướng BBQ uống bia cảm giác thật sự là quá sung sướng. Đây là cái gì sảng khoái nhật từ, đương nhiên, hải sản xứng rượu ăn nhiều, đào phong cũng liền không xa kiềm chế điểm. Thuyền thuyền cùng sùi cả mấy cái bọn nhỏ vây quanh lại đây, tần nhu cho bọn hắn huy nướng hào sống, này hai nhãi con liền rất mắt thèm cái ly bia, cũng không biết là cái gì nước trái cây. Mụ mụ có thể uống sao? Không thể uống Nga, đây là rượu tiểu hài từ không thể uống rượu. Lớn lên điểm lại uống, muốn bao lớn, giống ngươi ba ba như vậy đài, chờ mấy ngày mang các ngươi đi xem bia hoa. Lão Lục cùng Lão Vương ngồi ở một khối uống rượu ăn nướng BBQ, Lão Vương hào sảng mà uống một hớp rượu lớn, Lão Lục A, người cái này tức phụ như tay nghề thật không sai. Này hào biển từ thiêu đến ăn ngon, xứng với rượu thần tiên nhật tử đều không đổi. Lão Lục híp mắt yên lặng thổi gió biển uống xong rồi lại đến cho chính mình đào một ly, này thoải mái tiểu nhật tử A. Khương Bình ở sau lưng U Linh giống nhau toát ra tới, ngữ khí bình tĩnh mà nhắc nhở nói, uống ít một chút tiểu tâm đưa hai ngươi nằm viện đi. Điểm này tính cái gì? Lão lục khẩu khí tạc đại, nếu là gia điểm sự, không còn có ngươi cấp cứu sao? Khương Bình ha ha cười, mệt ngươi là ta nhiều năm như vậy bên gối người, còn không biết ta là cái lang băm sao? Lão lục, lão vương, ha ha ha. Ăn xong rồi nướng BBQ, thừa dịp thiên âm, mang theo mấy cái hài tử đi trong biển bào thủy, lúc này sóng biển bình tĩnh, nhẹ nhàng mà chụp đánh bên bờ, lục diễm mang theo hai cái tiểu tệ từ thoáng bảo xuống nước lại cấp sách đi ra ngoài. Hảo khổ, phi phi phi, tần nhu cười bọn họ, hảo hảo các ngươi trên người cũng có thể phơi muối. Nàng nhưng không thích xuống biển thủy, đặc biệt là trường tóc từ trong nước biển ra tới, làm tóc đều có thể thấm ra muối tới. Trở về dùng nước xối xối, đừng liếm chính mình a mốc sủi cảo Nàng như thế nào dưỡng như vậy cái ngốc như từ đâu? Thiếu muối ăn sao? Mẹ, hào khổ, tần nhu, lục diễm, ngươi chưa cho đứa nhỏ này nước biển uống đủ sao? Không dưới hài, nghỉ phép nhật từ quá thật sự mau tiến vào 9 tháng. Triệu Giang Hồng cùng Diệp Minh tú tới rồi giao đảo, liên hệ mấy cái lão bằng hiếu thống nhất hảo thời gian, ở một nhà tiệm cơm quốc doanh mời khách ăn cơm. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc .com, chương 106 Cảm tạ trừ bỏ thật sự đằng không ra thời gian, tổng cộng có 7 người tham gia lúc này đây tụ hội Trần Lộ cũng ở triệu mời hàng ngũ nổi. Triệu Giang Hồng mang tân cươi tức Phụ Nhi hồi triệu ra, Lục Diễm mang theo thê Nhi tới rồi giao đảo, còn đi bệnh viện làm âm ý một hồi này toàn bộ quá trình làm Trần Lộ xem thế là đủ rồi. nàng vừa lúc là cái thích xem náo nhiệt người gần nhất còn cùng chính mình hảo huynh đệ chu vĩ đánh rất nhiều lần điện thoại chia sẻ chính mình tân tin tức. tỷ các ngươi này tụ hội có thể mang người ngoài đi sao? ta cũng nghĩ tới đi xem tần nhu nàng có phải hay không cũng ở. Ta nói không phải một cái khác đàm nhu, mà là lục diễm lục tham mưu trưởng tức phụ nhi tần nhu trước kia đôi ta ở một cái đoàn văn công, vẫn là một cái ký túc xá đâu đường nhụy bạch muốn chù bị hôn sự, bởi vậy gần nhất xin nghỉ trở về giao đảo, ngẫu nhiên biết được trần lộ bọn họ muốn làm một cái tụ hội tần nhu cũng sẽ tham gia, nàng cũng nhịn không được muốn đi cỏ cái cơm trông thấy năm đó lão tỉ muội. Tần nhu nàng này một kết hôn tùy quân đến Quỳnh Châu đảo thượng nhoáng lên 4 năm đi qua, các nàng không có đã gặp mặt, cũng không như thế nào thông qua tin tần nhu gửi mấy trương phong cảnh chiếu trở về, nói chính mình ở trên đảo quá rất khá. Đoàn văn công nhân tâm phạm nói thầm, không biết nàng đến tột cùng quá đến được không, bất quá đã là rời đi người, đoàn văn công hàng năm có tân nhân gia nhập đổi mới thay đổi thực mau quá khứ người xưa tự nhiên bị quên mất. Người tưởng đi theo trông thấy lão bằng Hiếu, hành a cùng nhau qua đi bái. Không chú ý như vậy nhiều đồ vật. Hành ta muốn kết hôn ta phải đem cái này hỉ sự nói cho nàng. Rốt cuộc là cùng ký túc xá tình nghĩa. Có cơ hội sao có thể không thấy mặt ta cho nàng mang điểm kẹo mừng qua đi. Đường nhụy bạch cùng trần lộ nói một lát lời nói. Đã biết triệu giang hồng cùng đàm nhu cùng với lục diễm cùng đàm nhu còn có triệu giang hồng cùng diệp minh tú một đống sự tình. Ta liền nói là hiểu lầm. Lúc trước đúng là đường nhụy bạch cùng tần nhu nói. Lục diễm cưới nàng là bởi vì đàm nhu duyên cớ, mà này đó bắt gió bắt bóng nói, là nàng từ trần lộ nơi này hỏi thăm tới. Trên thực tế đường nhụy bạch chính mình đều không tin, rốt cuộc ai tìm thế thân tìm cái trùng tên trùng họ không tìm bộ dáng tương đồng. Cổ đại trong tiểu thuyết đều phải tìm cái thân hình khuôn mặt tương đồng, ai đầu óc có bệnh mới tìm cái tên hài âm giống nhau kia không phải khôi hài sao. Cũng liền nàng bà con xa đại biểu tỷ trần lộ có thể nghĩ ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật tần nhu nàng sinh một đôi song bào thai nam hài còn lớn lên giống nhau như đốt, nàng trượng phu chính đoàn ai nàng hôn sao quá đến thật không sai trần lộ nghe nhiều đàm nhu cùng tần nhu sự tò mò tần nhu đến tột cùng là cái cái dạng gì người ta từ chu vĩ kia nghe nói tần nhu cùng ngươi nói tần nhu không giống nhau ngươi không nói nàng là cái ớt cay nhỏ sao ở trước mặt người mình thích rụt rè đi lên bái Hiện giờ nói chuyện đối tượng lúc sau, đường nhụy bạch nhưng thật ra thập phần lý giải tần nhu chuyển biến, nàng hiện giờ nói chuyện đối tượng, ở đối tượng trước mặt cùng ở những người khác trước mặt đều là không giống nhau. Trần lộ tỉ, ngươi gì thời điểm gặp được một người nam nhân, ngươi thu hồi biêu hãn, trở nên rụt rè lên, vậy ngươi liền hấp dẫn. Trần lộ không tỏ ý kiến mà ha ha cười hai tiếng. tỷ cứ như vậy, ở ai trước mặt đều như vậy. Tấm tắc ngươi nói đối tượng ngươi liền không giống nhau. Tới rồi tụ hội kia một ngày, đường nhụy bạch cùng trần lộ sớm mà tiến đến tiệm cơm ở người phục vụ dẫn dắt hạ, một cái vòng tròn lớn cái bàn, đã ngồi vài người trần lộ cho nàng giới thiệu bằng hữu Trừ bỏ trần lộ ngoại, những người này đều là nam, trong đó nhất dẫn người chú mục chính là ngồi ở đường nhụy bạch đối diện mặt nam nhân, hắn dung mạo ở một chúng 30 tả hữu nam nhân chung cực kỳ xuất sắc, những người khác trên mặt thịt đều bắt đầu rũ xuống tới, mà hắn thẳng dáng người, không chút cầu thả ngồi ở kia, rất có tinh anh Phạm Nhi. Nghe nàng biểu tỷ giới thiệu, hắn kêu Cố Thừa, 28 tuổi, là cái hải quân phó đoàn. Không nghĩ tới Cố Thừa ngươi lần này cũng sẽ lại đây. Cố Thừa chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không cùng người chung quanh nói chuyện với nhau. Hắn hôm nay là tới gặp Lục Diễm, hắn cùng Lục Diễm hai người đánh tiểu chính là đối thủ một mất một còn, luôn là nhịn không được ganh đua cao thấp. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm là Cố Thừa đơn phương ganh đua cao thấp. Hắn cùng lục diễm tuổi đại kém không kém thật đáng buồn chính là hắn thật sự so lục diễm tiểu, xen lẫn trong đại viện đám kia trong bọn trẻ, lục diễm tự tin ở trước mặt hắn nhất đủ, ngạnh muốn hắn kêu ca. Người chính là cái đệ đệ, kêu lục ca. Cố thừa cùng lục diễm là lão oan gia, vẫn luôn tưởng áp hắn một đầu, hai người đều đọc đến là hải quân trường học tốt nghiệp đương hải quân cố thừa một lòng nhào vào công tác thượng, nghiêm túc mang đội huấn luyện, lấy mãn vinh dự chính là vì có một ngày có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống lục diễm, người mới là cái đệ đệ. 24-25 kia mấy năm, hai người đồng thời bị trong nhà buộc thân cận nói đối tượng kết hôn cố thừa một lòng một dạ nhào vào sự nghiệp thượng chống cự ở trong nhà thúc dục hôn, mà lục diễm đâu cái này đồ nhu nhược hắn 25 tuổi hắn liền tráng niên tảo hôn thua ở trong nhà thúc dục hôn dưới, bởi vì chuyện này cố thừa không biết ở sau lưng cười nhạo hắn nhiều ít hồi. Kết hôn lúc sau nam nhân nhưng không hào quá, đặc biệt là bọn họ này đó ở trên thuyền, về nhà thời gian thiếu, có lão bà thức phụ nhi sau còn muốn ai của trách trong nhà mẹ chồng nàng dâu cô em chồng nháo đến túi bụi còn có một đống lưu nước mũi tiểu hài thử. Cố thừa đi qua mấy cái lão đoàn trưởng trong nhà, liền đối kết hôn việc này không có gì hứng thú. Nam nhân có thể sự nghiệp làm trọng cố thừa dốc hết sức lực đi lên trên, một lòng nghĩ ác quá lục diễm, nghĩ hắn bị gia đình trì hoãn, không chừng nếu không tư tiến thủ lại không nghĩ rằng gia hỏa này cứt chó vận tràn đầy, đi kia phá trên đảo còn có thể nhặt được chiến công. Năm trước Nam Hải chiến sự kết thúc, đề bạt không ít người cũng đằng ra mấy cái vị trí, lục diễm trực tiếp bị trích phần trăm đại đội trưởng, chính đoàn chức cố thừa còn không có ngao thượng chính đoàn, thế nhưng khiến cho này nam nhân nhảy lên rồi, nhưng không đem hắn tức chết. cố thừa người trong nhà lấy này tới giáo dục hắn biết người lục diễm vì cái gì thăng mau sao là bởi vì hắn cưới cái hảo tức phụ nhi người tức phụ nhi vượng phu người nhìn xem ngươi người như thế nào còn không kết hôn nghe nói lục diễm cưới cái ớt cay nhỏ nhà ta cũng giúp ngươi chọn cái ớt cay nhỏ đi ớt cay thật tốt a rực rỡ ăn tết thời điểm làm mấy sâu ớt cay treo ở trên cửa cố thừa Nam Hải muốn tăng mạnh phong ngự, đây cũng là một cơ hội cố thừa sấn này sẽ chủ động xin điều hướng Nam Hải, đến lúc đó hắn đến chính mắt trông thấy, này lục diễm nhật từ quá đến có bao nhiêu rực rỡ. Ai biết hắn còn không có điều qua đi, triệu giang hồng mời khách tụ hội, nói chính mình kết hôn, lão bằng hữu chi gian tiểu tụ một hồi, cố thừa nguyên bản không nghĩ tới, nghe nói lục diễm muốn tới, hắn mới nhả ra đáp ứng lại đây. Lại đây sau hắn phát hiện trình diện này những lão bằng hiếu trừ bỏ hắn bên ngoài tất cả đều kết hôn. Đương nhiên, giới hạn trong nam nhân chung, mặt khác còn có cái nữ trần lộ đồng dạng chưa lập gia đình. Trên bàn càng có người nói dỡ nói, này sẽ liền các ngươi đơn, nếu không hai người ghé vào cùng nhau tính. Cố thừa cùng trần lộ tất cả đều không phản ứng bọn họ trêu chọc. Lục diễm lại đây, còn mang theo hai hài tử con của hắn đều lớn như vậy. Ai U này hai hoa lớn lên cùng hắn giống như đường nhụy bạch sau này nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một nhà bốn người hướng tới bọn họ này bàn đi tới, nàng đầu tiên chú ý tới, không phải những người khác mà là đã từng cùng tầm bạn tốt Tần Nhu. Nhiều năm như vậy không gặp đối phương tựa hồ thay đổi. Lại như là không thay đổi, vẫn là như vậy xinh đẹp, thậm chí so trước kia càng xinh đẹp, trên mặt nàng làn dao ánh nhuận trắng nõn, đôi mắt sáng xinh đẹp kia một đôi xinh đẹp ánh mắt phiếm quang, trên bàn không ít nam nhân đôi mắt đều dừng lại ở trên người nàng. Lục Diễm bọn họ vừa đi lại đây, lập tức liền có người mở miệng nói, Lục Diễm, ngươi tìm này tức phụ nhi cũng thật xinh đẹp. Lục Diễm cười cười, tìm vị trí cấp nhà mình tức phụ kéo ra ghế dựa ai làm lục ca ta ánh mắt hảo So đoàn văn công đài cây cột còn xinh đẹp, đường nhụy bạch ra tiếng nói, trước kia chính là ta đoàn văn công. Tần Nhu theo lục diễm cùng trên bàn mấy người chào hỏi, lúc này một bàn người tầm mắt tất cả tại bọn họ một nhà trên người, không chỉ có là đang xem nàng, càng là ở chú ý thuyền thuyền cùng sủi cảo hai đứa nhỏ. Này hai hài tử lớn lên thật giống, cái nào lớn một chút, cái nào tiểu một chút. lục diễm ôm hai cái hoa cùng này đàn kết hôn nam nhân liêu hài tử đi cố thừa ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện chỉ cảm thấy nhàm chán vô cùng hắn cũng chen vào không lọt lời nói hắn chỉ nhìn lục diễm trong lòng ngực tiểu nam hài hai nam hài cùng lục diễm lớn lên rất giống trong đó có một cái cười rộ lên thời điểm ngây ngốc kêu hắn cố thúc thúc bị một cái lớn lên giống lục diễm hài tử kêu thúc thúc cố thừa phát hiện chính mình mạc danh cảm thấy thoải mái Hắn nhịn không được đậu hài tử, lại kêu một tiếng hào thúc thúc. Cố thừa ngươi cũng sẽ đậu hài tử lạp Tần Nhu ở cùng đường nhụy bạch nói chuyện, đường nhụy bạch nhìn thấy nàng thập phần kích động. Tần Nhu không nghĩ tới thật đúng là gặp được ngươi, ngươi hài tử đều lớn như vậy, sinh xong bào thai A, hảo phúc khí. Ngươi đâu, nhiều năm như vậy qua đến thế nào? Bốn năm qua đi quá vãng cảm tình cùng ký ức đều bắt đầu thối lui, đã từng hào cùng không hảo đều vứt bỏ ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Nhìn thấy người xưa tóm lại là có vài phần kích động. Quá đến khá tốt tần nhu ta cũng muốn kết hôn. Chúc mừng chúc mừng, đường nhụy bạch đã từng ngầm ghen ghét quá tần nhu, ghen ghét nàng lớn lên xinh đẹp còn ghen ghét nàng có được một bộ hảo tiếng nói càng là cực kỳ hâm mộ nàng gả cho cái hảo đối tượng bất quá kia đều đã là thật lâu trước kia sự. Thậm chí nàng chính mình đều đã quên chính mình còn từng đối tần nhu dâng lên quá ghen ghét cảm xúc rốt cuộc ngươi sẽ ghen ghét một cái sớm chiều ở chung đồng sự, lại sẽ không đi ghen ghét một cái sớm đã xa cuối chân trời người Ngươi tìm cái cái gì đối tượng? Tần nhu cùng nàng tán gẫu thuận miệng hỏi một chút, nàng cũng tưởng từ đường nhụy bạch trong miệng biết năm đó đoàn văn công người hiện giờ đều thế nào? Đường nhụy bạch ngượng mùng cười, là lâm trường ngạn. Tần nhu mây ngần cả người, lâm trường ngạn. Lâm phóng viên A. Đúng vậy, chính là hắn. Nhìn thấy Tần Nhu kinh ngạc biểu tình, đường nhụy bạch trong lòng rất là đắc ý, nàng cũng không nghĩ tới chính mình có thể cùng lâm phóng viên ở bên nhau. Tần Nhu, từ nàng thân cận kết hôn đi rồi lúc sau, đoàn văn công đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng một cái pháo hôi yêu diễm nữ xứng cùng phong nền chạy kết quả này nguyên thư nam chủ lâm trường ngạn thế nhưng cùng nguyên thư nữ xứng đường nhụy bạch ở bên nhau. kia tiết đình đình cái này nữ chủ đâu? Tần nhu rất dài một đoạn thời gian đều không có nhớ tới tiết đình đình như vậy cá nhân tới, rốt cuộc trời nam đất bắc nàng nữ chủ quang hoàn lại thế nào cũng không thể vượt qua thiên sơn vạn thủy tới nàng trước mặt tìm phiền toái. liêu đình đình đối lâm minh huy như vậy chấp nhất chấp nhất như vậy nhiều năm, nàng xuyên qua thành chính mình viết nữ chủ như thế nào liền không cùng nam chủ lâm trường ngạn ở bên nhau. Tần nhu nhịn không được hỏi tiết đình đình đâu, người cũng cảm thấy lúc trước tiết đình đình cùng lâm phóng viên ái muội đi. Hai người bọn họ kia một chút đích xác rất có cộng đồng đề tài ta nguyên bản cũng cho rằng hai người bọn họ sẽ ở bên nhau, bất quá sau lại. Đường nhụy bạch biên tập một chút lời nói, lâm phóng viên cảm thấy chính mình cùng Tiết Đình Đình không thích hợp đi, Tiết Đình Đình cũng cùng Trường Ngạn nói về sau làm bằng hữu đến nỗi ta cùng Trường Ngạn kia còn phải là ngươi đi rồi, Trường Ngạn hắn tựa hồ rất tò mò ngươi, biết ta tin tức quảng, liền tới cùng ta dò hỏi, thường xuyên qua lại như thế, hai ta liền nhìn vừa mắt. Người cũng biết ta là cái mật thám, ta cảm thấy ta cùng phóng viên cái này chức nghiệp nhất xứng ta cùng trường ngạn còn có thể bổ sung cho nhau. Tần nhu, tiết đình đình thật sự từ bỏ nam chủ lâm trường ngạn là bởi vì nàng đối hiện thực lâm minh huy ái đến thâm trầm sao. Cảm thấy lâm trường ngạn trung quy không phải nàng hiện thực sở thích lâm minh huy. Đây là cái gì cầu huyết ngược luyến kỳ ba cốt truyện. Đem hiện thực ái mộ nam nhân viết thành nam chính, hiện tại xuyên thư, lại phát hiện trong sách nam chủ trung quy là trong sách nam chủ, không phải nàng hiện thực sở ái nam nhân. Mà đường nhụy bạch tắc bắt được người qua đường giáp nữ xứng xoay người kịch bản. Nàng cùng trong sách nam chủ ở bên nhau, nói như vậy lên tần nhu ta còn phải cảm tạ ngươi đâu, ngươi là ta cùng trường ngạn bà mai người. Ngay từ đầu lâm trường ngạn tới cùng nàng hỏi thăm Tần Nhu, đường nhụy bạch không đương một chuyện, sau lại hai người ở bên nhau sau nàng ăn tiết đình đình dấm, lại sẽ không ăn Tần Nhu dấm, ngược lại còn rất cảm kích Tần Nhu, cảm thấy nàng là chính mình cùng đối tượng bà mối. Rốt cuộc lâm trường ngạn nhưng không cùng Tần Nhu nhiều lời nói mấy câu, nhân ra sớm kết hôn đi rồi, từ đâu ra phi dấm làm nàng ăn. Cho nên ta hôm nay cố ý tới cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi Tần Nhu đồng chí trước kia có chút xin lỗi địa phương, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Đường nhụy bạch hướng nàng nói lời cảm tạ, Tần Nhu, một bên triệu giang hồng nghe thấy được này sẽ nàng hai nói, không khỏi ngây ngần cả người, hắn nhìn về phía lục diễm, biểu tình lại trở nên có chút kỳ quái. Hắn lặng lẽ cùng lục diễm nói, người nói các ngươi hai vợ chồng, dùng câu bọn họ bên kia hình dung gọi là gì tới. Các người có phải hay không kia gì kim bài băng nhân? Băng nhân ở thời trước chỉ bà mối. Lục Diễm, Lăn, Lục Ca có hai tử ở, nói chuyện văn minh điểm. Tần nhu cùng đường nhụy bạch tiếp tục lưu, ngươi cùng lâm trường ngạn muốn kết hôn. ân ân, đường nhụy bạch gật gật đầu, tiết đình đình các nàng đâu. Kỳ thật ta một chút đều không nghĩ lưu tiết đình đình, ngay từ đầu là nàng nói muốn cùng lâm trường ngạn làm bằng hữu sao lại ta cùng lâm trường ngạn ở bên nhau nói đối tượng. Nàng cư nhiên nói ta đoạt nàng nam nhân, phi ai tính ta cũng không trách nàng, các nàng như vậy nữ nhân chính là có điểm kỳ kỳ quái quái đường nhụy bạch gần sát tần nhu, nhỏ giọng nói, giống như là triệu Giang Hồng cái kia vợ trước cùng ngươi tên không sai biệt lắm cái kia, ngay từ đầu không phải cũng chướng mắt triệu Giang Hồng sao, kết quả ly hôn, nhân ra muốn cùng một cái khác đối tượng kết hôn, nàng lại nháo đến chết đi sống lại. Đây là có được thời điểm không biết quý trọng, đem cơ hội nhường cho người khác, có thể quái được ai đâu. Đây là hai người có duyên không phận, Tiết Đình Đình nàng cũng rất đáng thương. Tần Nhu hỏi, nói như thế nào? Tần Nhu, ngươi là không biết Tiết Đình Đình trong nhà nàng có thật nhiều kỳ kỳ quái quái kỳ ba thân thích trong nhà nàng bên kia người, giống như liền không có một cái bình thường điểm thường xuyên chạy đến nàng trước mặt tới nháo. Tần Nhu Không cần Đường Nhụy Bạch nói tỉ mỉ Tần Nhu tự hành đã hiểu, rốt cuộc này nguyên thư là bổn niên đại văn, phòng trừng tác giả cấp nữ chủ bên người an bài một đợt lại một đợt cực phẩm thân thích muốn các loại hút nữ chủ huyết này đó cực phẩm mất trí giống nhau muốn cùng nàng không chết không ngừng. Chương 107, sửa tên. Một đám lão bằng hữu uống rượu ăn cơm tát tai trưởng, trường hợp hòa hòa khí khí mà ăn xong rồi một bữa cơm, trở về thời điểm thuyền thuyền cùng sủi cảo khốn đốn, bị thân ba lục diễm một tay một cái ôm về nhà. Thì nghỉ nhật từ thực mau trốn đi, lục diễm hai vợ chồng mang theo ba cái hài từ đường về. Cùng ra ra nãi nãi nói tái kiến, trở về trên đường làm theo xe lừa tàu thủy đổi ngồi, đã tiếp cận 9 tháng hạ tuần, sớm muộn gì có chút lạnh, trở về trên đường ra ngoài ý muốn tiểu sùi cào ở trên thuyền bị lạnh, về tới trên đảo liền bắt đầu phát sốt. Mụ mụ khó chịu. Bọn họ gần tháng không trở về, liền tính là hoa hoa mẹ hỗ trợ xử lý sân, mấy ngày hôm trước vẫn là tao ngộ một hồi đại bão cuồng phong, dây đằng cái giá bị thổi đổ không ít hiện tại siêu siêu vẹo vẹo nâng dậy tới. Tần nhu thở dài một hơi, nàng cũng bất chấp mặt khác quan trọng chính là chiếu cố tiểu sùi cảo nàng thường thường làm lục diễm chú ý ca ca thuyền thuyền tình huống, sợ hai đứa nhỏ chi gian cho nhau lây bệnh. Đừng làm cho sùi cảo đem cảm mạo truyền cho thuyền thuyền. Tiểu hài tử miễn dịch lực sức chống cự tối cao, sợ nhất cho nhau lây bệnh. May mắn chỉ là đệ đệ đã phát thiêu ca ca không sinh bệnh. Tiểu sùi cào thiêu mặt đà hồng, tần nhu dẫn hắn đi căn cứ bệnh viện, bác sĩ cấp khai hạ sốt châm, bác sĩ trích thời điểm tần nhu ôm hài tử không cho hắn xem kim tiêm. Nhưng cái này tiểu gia hòa đối mặt nguy hiểm thập phần nhạy bén, chỉ cảm thấy đến mông trượt lạnh, liều mạng dãy dụa nói, không cần châm châm ô hoa. Bị ấn đánh mông châm, mụ mụ hư. Tiểu ra hòa khóc đến rối tinh dối mù, ngoan ngoãn nga, không khóc tần nhu nhẹ giọng hống hắn đã lâu, sùi cào dầm di rớt hạt đậu vàng cuối cùng hoa ở mụ mụ trong lòng ngực ngủ rồi. Lan lộn hai ba thiên hạ tới, tiểu sùi cào lôi thiêu tiểu béo mặt đều giống như gầy một vòng, tần nhu cũng đi theo gầy một vòng. Bị bị ngoan. Thuyền thuyền tiến đến đệ đệ bên người, vỗ vỗ hắn bối, nhẹ giọng hống hắn ca ca ngữ khí phá lệ ôn nhu tiểu sùi cả lúc này còn có điểm ho khan lưu nước mũi tần nhu vốn dĩ không muốn làm thuyền thuyền quá tới gần đệ đệ. Nhưng này hai cái ngày thường ồn ào nhốn nháo tiểu gia hòa, này một chút lại nháo khởi huynh đệ tình thâm, nhão nhão dính dính mà không muốn rời đi đối phương. Sùi cào phát sốt khó chịu ca ca thuyền thuyền cũng cảm thấy thân thể không quá thoải mái. Lại không có phát sốt bệnh trạng, huynh đệ hai người chi gian mơ hồ có điểm cho nhau cảm ứng tần nhu hỏi cùng là song bào thai Diệp Minh Tú, Diệp Minh Tú cùng nàng nói, song bào thai chi gian sẽ có một chút đi, có một người rất thống khổ thời điểm, một cái khác sẽ cảm giác được buồn cũng không biết có phải hay không ngẫu nhiên trùng hợp nói không rõ. Người cùng tỷ tỷ ngươi chi gian sẽ có sao? Ta cùng tỷ tỷ của ta chi gian không có, nhưng là ta nghe nói khác tỷ muội có trước kia đọc sách thời điểm gặp được quá một đôi song bào thai tỷ muội. gặp được song bào thai xác suất còn rất đại. Tần Nhu nhớ tới chính mình khi còn nhỏ đọc sách chung quanh láng giềng có một đôi song bào thai tìm muội, học tiểu học thời điểm trong ban lại có một đôi song bào thai tìm muội bất quá rất kỳ quái, nàng gặp được rất nhiều là giống nhau như đúc song bào thai tìm muội, giống nhau như đúc song bào thai huynh đệ nhưng thật ra rất ít chính mắt gặp qua, nàng phiên chính mình ký ức cũng phiên không ra. Diệp Minh Tú cười cười, giống nhau như đúc song bào thai thiếu, nhưng cũng sẽ gặp được một hai cái. Cần nhàn tiểu sùi cào hai mắt đẫm lệ mông lung, vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, một người sinh bệnh lúc sau, liền dễ dàng trở nên phá lệ yếu ớt, ủy khuất ba ba mà muốn cho người chiếu cố chính mình tưởng cùng chính mình thân cận người làm nũng. Sùi cào ăn nhiều cơm cơm, biến trắng trắng không sinh bệnh. thuyền thuyền ôm ôm hắn, học mụ mụ bộ dáng sờ hắn cái chán, như vậy còn không tính xong, lại dùng chính mình cái chán chống lại sùi cào cái chán thử thử. Kìa chương cùng sùi cào giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ có vẻ phá lệ ngưng trọng nghiêm túc tựa như cái sẽ chiếu cố người tiểu đại nhân giống nhau. Lúc này huynh đệ hai người khác nhau thập phần rõ ràng, người ngoài đều có thể phân biệt rõ ràng đến tột cùng ai là ca ca ai là đệ đệ. Nhà các ngươi này hai huynh đệ cảm tình thật tốt, uống yếu một tuần sau tiểu sùi cào rốt cục khôi phục sức sống cùng ca ca cùng nhau ở trong sân cấp hoa hoa nhóm tưới nước. Tần nhu ở một bên cười nhắc nhở bọn họ, không thể nhiều tới nước Nga, sẽ đem hoa hoa cấp im. Thật lâu không đi nhà trẻ đi, có nghĩ nhà trẻ các bạn nhỏ, tuyền thuyền cùng sủi cào lắc đầu, không nghĩ. Vì cái gì, tưởng ở nhà chơi, ở nhà tự do tự tại mà chơi tới đi chơi. Không được Nga trên lưng các ngươi tiểu cặp sách vẫn là đến đi đi học giáo. Cách vách hoàng lão sư ra đôn đôn, hoa hoa mẹ ra nhảy nhảy cũng thượng nhà trẻ, các ngươi cùng nhảy nhảy đôn đôn cùng nhau thượng nhà trẻ. Tần Nhu nói ra những lời này thời điểm, đột nhiên cảm thấy nhảy nhảy cùng đôn đôn này hai cái tên phối hợp ở bên nhau, nghe tới giống như là nhảy nhảy cùng mồi xổm mồi xổm. Nhảy dựng một mồi xổm, một mồi xổm nhảy dựng giống như là ở làm tiểu ếch nhảy. Trường đoàn trường cùng Lưu Chính ủy không hổ là đã thường hào cộng sự, ngay cả bọn nhỏ nhũ danh, nghe tới đều phá lệ có phối hợp cảm Nhân ra là ngồi xổm mồi xổm nhảy nhảy, nhà bọn họ là rụt rè sùi cảo. Cách vách ra đã trở lại, trương đoàn trưởng cùng Hoàng Hân Dĩnh nói, Hoàng Hân Dĩnh gật gật đầu, nhưng xem như đã trở lại, bất quá là đi rồi một tháng ta lại cảm giác tiểu tần hai người bọn họ mang hài tự đi rồi thật lâu, phía trước thật là có điểm không thói quen. Nói thật ta cũng có chút không lớn thói quen, quê nhà hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, một hai tháng không gặp thật đúng là cảm thấy kỳ quái. Lại thấy nhà hắn thuyền thuyền sùi cảo ở sân chơi. Cách vách ra đi rồi một đoạn nhật từ chương đoàn trưởng hai vợ chồng thật đúng là rất không thích ứng, nhà bọn họ đôn đôn đã thượng nhà trẻ còn không có tới kịp làm cách vách biết. Ta một lần nữa vẽ một quyền khổ qua vẽ bổn còn không có làm cách vách tiểu tần hai vợ chồng xem qua. Nhà ta này còn viết khổ qua cùng cụ cải đối thoại. Hoàng Lão Sư Trương Đoàn trưởng cao mày xem nàng ta họa con run là không được tốt xem nhưng là củ cải cùng khổ qua đơn giản a này hai đối thoại đối hài tử tới nói rất có giáo dục ý nghĩa hài từ không thể kén ăn người nói có phải hay không củ cải cùng khổ qua đều phải ăn nhà ta cũng mua đài máy may cấp ta đôn đôn thân thủ làm một kiện đồ lót chúng ta đôn đôn liền phùng cái đáng yêu củ cải nhỏ thế nào muốn thêu chính ngươi thêu dù sao ta tuyệt đối không thêu. Hoàng lão sư cảm thấy chính mình muốn soạn bài muốn sửa tác nghiệp vì cái gì còn phải cho hài tử may làm quần áo, làm quần áo còn chưa tính, còn muốn phùng cái cổ cải nhỏ ở ngực. Tẫn làm chút nhàm chán sự, ta tới theo ta tới. Tới rồi năm nay, trương đoàn trưởng đã dần dần dần dần hắn đã thấy ra. Đều chính đại quang minh ở sân bên ngoài giặt sạch quần áo cũng ở nhà vào phòng bếp khác hắn còn không thể làm sao. Huống chi máy may cùng rổ kim chỉ đều bãi ở chính mình trong nhà, hoàng lão sư không muốn dẫm máy may, vậy hắn tới lạc đều là tham gia quân ngũ xuất thân, ai lúc trước không có cầm lấy kim chỉ cho chính mình phùng quá chăn. Hoàng hân dĩnh cho rằng hắn ở nói giỡn, ngươi thật sự muốn dẫm máy may à. Đá cấp chúng ta như thử làm quần áo, trương đoàn trường khác không nói. hắn thật là cái hành động phái nói làm quần áo liền tuyệt không hàm hồ cắt vải dệt cho chính mình hài tử đôn đôn làm một thân thượng bạch hạ lục tiểu y phục trước ngực còn cấp phùng cái bộ bẫm đại củ cải thật đừng nói trương thành bắt tay nghề phi thường hào hoàng hân dĩnh thấy chính mình trưởng phu làm được quần áo cũng không thể không bội phục hắn trương thành bắc đắc ý vênh váo khoe ra nói nhân ra thuyền thuyền sủi cào nhảy nhảy đều có bằng gì nhà chúng ta đôn đôn không có đâu người nhìn cái này của cải đại đi đại đích xác đại hoàng hân dĩnh nhìn hài từ quần áo trước mực đại cổ cải thật sự là không hiểu nhà mình lão trương quật cường người làm gì lộng cái đại cổ cải đi lên giống người ra cách vách lộng cái đáng yêu béo cá không được sao vừa nhìn thấy đại cổ cải hoàng hân dĩnh liền dễ dàng nghĩ đến nhà mình như thử ăn cổ cải sau xu thí người nữ nhân này người liền không hiểu đi không chú ý đi Phùng cái cá đi lên kia không phải thành trùng theo đuôi, bắt trước lời người khác. Nhà chúng ta như từ đôn đôn lợi hại nhất, cách vách thuyền thuyền sùi cào hai huynh đệ không phải sợ ăn cổ cải sao. Nhà ta hài tử liền ấn cổ cải, hắc hắc liền cùng đôn đôn nhảy nhảy giống nhau cho ta ngồi xổm xuống. Cho ta sợ hãi, cùng vô số hy vọng chính mình hài tử thắng ở trên vạch xuất phát ra trường giống nhau. Trương Thành Bắc cũng hy vọng nhà mình hài tử ở các mặt vượt qua bên người bạn cùng lứa tuổi. đây là gia trưởng chấp nhiệm nếu không hắn cũng sẽ không cho đại nhi tử đặt tên trương nhất siêu trương đoàn trưởng chân dẫm máy may ở nhà đang đang đặng thời điểm nhi tử đôn đôn liền canh giữ ở ba ba bên người xem hắn cho chính mình làm quần áo làm xong lúc sau trương đoàn trưởng thân thân nhi tử Người xem người bà đối với ngươi hảo đi tân thủ cho ngươi làm quần áo ần ân, ân đôn đôn gật gật đầu Trường đoàn trưởng họa nghệ là dần dần luyện ra, phía trước vẽ con run vẽ bổn, lại vẽ khổ qua cùng cụ cải đối thoại vẽ bổn, hắn họa cụ cải tiêu chuẩn càng ngày càng tăng, còn có điểm thiêu thùa thiên phú, hợp với cấp nhà mình hài tử khâu vá hai ba bộ đại cụ cải ngắn tay. Nhất siêu A, người muốn hay không ba ba cho ngươi làm quần áo. Không cần, cái này tuổi trương nhất siêu là có cảm thấy thẹn tâm, hắn không nghĩ xuyên ba ba làm đại cụ cải quần áo. Không cần liền tính. Quần áo mới rửa sạch sẽ, mấy cái tiểu bằng hữu cùng đi thượng nhà trẻ tần nhu mang theo nhà mình thuyền thuyền cùng sùi cào hai hài từ trước ngực là phun nước tiểu cá voi, hoa hoa mẹ ra nhảy nhảy là cái cự răng tiểu cá mập hoàng lão sư trong nhà đôn đôn còn lại là đại củ cải, thuyền thuyền cùng sùi cào nhìn chằm chằm đôn đôn quần áo trước củ cải không hiểu vì cái gì muốn phùng cái củ cải ở trên người, hoàng lão sư nhà các ngươi đôn đôn này quần áo là ngươi làm a làm rất tinh xào. hoàng hân dĩnh không chút nào chột dạ gật đầu mỉm cười cũng không nhiều lắm giải thích nhà của chúng ta hài từ thích ăn củ cải liền cấp phùng cái cổ cải củ cải cũng đơn giản chút đôn đôn nhìn mặt khắc thiểu bằng hữu chiếc mực cá cảm thấy chính mình không hợp nhau mụ mụ ta muốn cá hoàng lão sư nhưng ngươi ba chỉ nghĩ cho ngươi phùng củ cải không chỉ có là đôn đôn cảm thấy không hợp nhau Tiết tiểu cỏ mang theo Uông Niệm Niệm tiểu bằng hiếu cũng cảm thấy chính mình không hợp nhau, mặt khác mấy cái tiểu bằng hiếu trước ngực đều có hoa hoa, liền nàng không có. Uông Niệm Niệm giơ tay xoa xoa trước ngực quần áo, ngửa đầu xem Mụ Mụ, Mụ Mụ củ cải bạc. Nàng sợ hãi ca ca tích đại củ cải. "Hảo, Mụ Mụ trở về cũng cho ngươi phùng cái củ cải đi lên." Phát hiện có mặt khác tiểu bằng hiếu thích chính mình đại củ cải sau, đôn đôn không náo loạn củ cải liền củ cải đi. Năm cái tiểu bằng hữu ba nam hai nữ cùng nhau thượng nhà trẻ Năm 1975 10 tháng, Triệu Giang Hồng cùng Diệp Minh Tú dọn vào người nhà viện, không ra một tháng, Diệp Minh Tú cũng phát hiện chính mình mang thai, 12 tháng đi kiểm tra, bệnh viện B siêu biểu hiện chỉ có một hài tử Triệu Giang Hồng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm lão lục ra phúc khí quả nhiên là dính vào Diệp Minh Tú đã hoài thai lúc sau không có lại đi ra ngoài công tác mà là tạm thời ở nhà thuộc trong viện dàn xếp xử lý xử lý sân tần nhu kiến nghị nàng nhiều nhìn xem thư cũng làm nàng đi mua một bộ 10 vạn cái vì cái gì. Bọn nhỏ mới vừa hiểu chút đạo lý thời điểm, liền thích hỏi vì cái gì, ngươi trước tiên nhiều nhìn xem, về sau ứng phó tiểu tịch tử. Tần nhu không biết Diệp Minh Tú tham không tham gia thi đại học vẫn là cho nàng để cử thư, lúc này trước tiên đánh cái đáy, chờ thi đại học tin tức thả ra tùy đại liêu ôn tập vật lý hóa cơ sở, hẳn là có thể khảo cái cũng không tệ lắm thành tích. Hảo ta khẳng định nghiêm túc nhìn xem, nghĩ về sau phải cho tương lai hài từ giải tỏa nghi vấn đáp hoặc Diệp Minh Tú đọc sách xem đến thập phần nghiêm túc, mỗi ngày còn viết viết văn tự, sao sao thơ từ thư tình linh tinh đồ vật. Chẳng sợ kết hôn, nàng cùng Triệu Giang Hồng làm theo vẫn duy trì thư thư qua lại thói quen, Triệu Giang Hồng trở về thời điểm không nhiều lắm, Diệp Minh Tú càng nhiều thời gian là cùng chung quanh này đó tàu tử nhóm quậy với nhau. Thời gian tiến vào 1976 năm một tháng, một tháng Quỳnh Châu đảo khí hậu phá lệ thoải mái, không lạnh cũng không nhiệt tần nhu ở nhà loại cụ cải khoai tây khỏe mạnh trưởng thành chờ đến hai tháng đêm 30 trước có thể thu hoạch một đám. Chanh dây loại này thực vật phá lệ bá đạo chúng nó không kiêng nể gì ở đằng giá rào che thượng sinh trường lan tràn, hiện giờ nở hoa, liền sắp kết quả. Bản đu dây biên hoa hồng nguyệt quý khai thuyền tuyền cùng sủi cào ngồi ở tiểu bản đu dây thượng chơi. Mụ mụ thang thang. Tuyền Tuyền cùng Sủi Cảo ở nhà trẻ thích chơi hoạt thang trượt, nhưng là nhà trẻ bá chiếm hoạt thang trượt cùng bàn đu dây đại hài tử rất nhiều, vốn dĩ hẳn là thay phiên tới chơi thang trượt, có chút không nói đạo lý hài tử lại bá chiếm ở thang trượt thượng như thế nào cũng không chịu xuống dưới. Mụ Mụ, hào quá phân nga. Đoạt hoạt thang trượt, về đến nhà thời điểm, Tuyền Tuyền cùng Sủi Cảo liền cùng Mụ Mụ oán giận. Trong trường học công cộng hoạt thang trượt cùng bản đu dây tương đối thiếu, muốn luân thật lâu mới có thể đến phiên chính mình chơi, nếu là gặp được bá chiếm hoạt thang trượt vậy càng khó cướp được chơi cơ hội. Tần Nhu liền nghĩ dứt khoát ở nhà cấp 2 đứa nhỏ làm đơn giản mộc chất hoạt thang trượt làm lùn một chút so trường học hoạt thang trượt càng thêm an toàn, mấy năm nay xuống dưới, nàng cùng lục diễm hai vợ chồng nghề mộc tay nghề tiến bộ nhanh chóng, hai người gõ gõ đánh đánh cấp hai cái tiểu nhãi con làm cái nhưng tháo rỡ mộc chất cấp hoạt thang trượt đại nhân ở nhà thời điểm liền đem hoạt thang trượt mở ra đặt ở mặt cỏ thượng tùy ý này hai cái tiểu nhãi con leo lên chơi đùa nhà bọn họ hoạt thang trượt được đến không ít tiểu bằng hữu thích cách vách trương ra trương đôn đôn lưu ra lưu nhảy nhảy cùng uông ra uông niệm niệm đều tới nhà bọn họ trong viện chơi hoạt thang trượt. này năm cái tiểu gia hỏa tuổi khác biệt không lớn, lớn nhất chính là thuyền thuyền, nhỏ nhất là uông niệm niệm thuyền thuyền chỉ so uông niệm niệm lớn một tuổi. năm cái tiểu thể tử ba nam hai nữ trước mắt tất cả đều là thấp lè tè, thuyền thuyền cùng sủi cào hơi chút cao một chút, tiếp theo là nhảy nhảy, sau đó là đôn đôn, nhất lùn chính là uông niệm niệm. Tần nhu làm cho bọn họ này đàn tiểu gia hỏa xếp hạng cùng nhau điểm số thay phiên chơi hoạt thang trượt. từ thuyền thuyền bắt đầu đối với ta báo tên. Ta là lục thuyền thuyền, lục sùi cào, trường đôn đôn, lưu nhảy nhảy, uông niệm niệm, báo xong rồi tên lúc sau, tiểu sùi cào phát hiện chính mình là duy nhất dị loại, hắn chỉ chỉ chính mình, mụ mụ ta vì cái gì không phải lục sùi cào sùi cào. Cùng những người khác áp tên cách thức so sánh với, hắn thật sự quá đặc thù tiểu sùi cào cảm thấy không dễ nghe. Ta muốn kêu lục sùi cào sùi cào. Cùng một đám tiểu đồng bọn chơi ở bên nhau thời điểm, sợ nhất chính mình thành dị loại tiểu sùi cào quyết đoán muốn đổi tên. thuyền thuyền sùi cào sùi cào đôn đôn nhảy nhảy niệm niệm nghe tới trình trình tề tề. Liêu nhảy nhảy vui vẻ nói, sùi cào sùi cào chân chân ha ha. Nàng ngồi ở tiểu mặt cỏ thượng, trà sát chính mình chân chân, dùng chính mình tiểu hắc tay một lóng tay, hắc hắc lục chân chân. Người là chân nhỏ, tiểu sùi cào vừa thấy như vậy lại không cao hứng. Ta là sùi cào. Mẹ ta không cần kêu lục chân chân ta chính là sủi cào. Tần nhu, mấy cái các bạn nhỏ ghé vào cùng nhau chơi, lưu nhảy nhảy là nhất rộng giải yêu nhất nói chuyện, nàng chủ động cùng chung quanh mấy cái tiểu bằng hữu nói ta là hoa hoa mẹ nó nữ nhi ta là đóa hoa đóa, đóa hoa diễm, nhiều đóa diễm. Tiểu nữ hài sau liền tích tên của mình giống đóa hoa, hoa hoa nhan sắc diễm lệ, xinh xinh đẹp đẹp. Liêu nhầy nhầy tiểu cô nương tên thật kỳ thật gọi là Lưu Ngưu Ngưu, nghe nói là trộm tính hạ bát tự, nói nàng mệnh thiếu thổ, cho nên Lý Khánh Hoa hai vợ chồng nghĩ nghĩ đã kêu Ngưu Ngưu sáu cái thổ cái này đã có thể không thiếu thổ, kêu ta đóa hoa đóa. Hành đi mặt khác mấy cái tiểu bằng hữu cũng không có gì ý kiến, đều kêu nàng đóa hoa đóa. Ung niệm niệm nghe xong có điểm hâm mộ thập phần ngượng ngùng mà mở miệng ta muốn kêu hoa diễm diễm. Uông Niệm Niệm Tiểu Bằng Hiếu cùng mặt khác Tiểu Bằng Hiếu không giống nhau. Nàng nhũ danh chính là đại danh, nàng đã kêu làm Uông Niệm Niệm Tần Nhu. Một cái đóa hoa đóa, một cái hoa diễm diễm. Tiểu nữ hài nguyện vọng chính là như vậy giản dị. So với cha mẹ lấy cái gì từ huyên tím toàn tím huyên, các nàng liền muốn kêu nhiều đóa cùng diễm diễm. Biết được có người cùng chính mình cùng nhau sửa tên, nhảy nhảy Tiểu Bằng Hiếu phá lệ vui vẻ. Nàng cùng Uông Niệm thì thầm, ngươi hảo nha. Hoa diễm diễm, đóa hoa đóa. Trương đôn đôn thấy nàng hai hỗ động cũng vội ở một bên nói, ta đây cũng không cần kêu đôn đôn ta là đại cường. Các ngươi kêu ta trương đại cường. Cái này tần nhu thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, trương đại cường tiểu bằng hiểu sau khi nói xong, mặt khác mấy cái tiểu bằng hiểu đều nhìn hắn. Tiểu Sủi cào chớp chớp mắt nghĩ thầm hắn sửa tên kêu đại cường, vậy cùng hắn sủi cào giống nhau, không phải áp cách thức, hắn có đồng bạn. vì thế tiểu Sủi cào thực vui vẻ mà kêu hắn trương đại cường. Sùi cào hô đại cường, ca ca thuyền thuyền đi theo cùng nhau kêu hắn đại cường, mặt khác hai cái tiểu nữ hài cũng nghe từ đại chúng. Đại cường hào, ta là đại cường, trương đôn đôn tiểu bằng hữu phá lệ đắc ý đến đỉnh hạ ngực. Hắn nhũ danh đôn đôn, đại danh gọi là trương nhị hành, nghe nói cho hắn lấy tên thời điểm, trương thành bắc hai vợ chồng vắt hết óc đại nhịp từ lúc trước đặt tên gọi là nhất siêu, con thứ hai muốn lấy cái gì danh mới có thể làm cho bọn họ nghe tới giống huynh đệ, hơn nữa ngụ ý hào. Trương Thành Bắc suy nghĩ vài cái tên, Đại Nhi Tử kêu nhất siêu, còn thứ hai có thể kêu Đại Cường, nghe tới hai cái đều rất lợi hại, nhưng Hoàng Lão Sư cự tuyệt cấp Nhi Tử đặt tên Trương Đại Cường. Cho nên hai người nghĩ tới nghĩ lui, liền cấp Nhi Tử đặt tên gọi là Trương Nhị Hành, nhất siêu, Nhị Hành, Lão Nhị khiêm tốn một chút, làm cân bằng. Nhưng đôn đôn tiểu bằng hữu đúng là tranh cường háo thắng thời điểm, hắn ngược lại cảm thấy gọi là Đại Cường càng thêm huy mãnh. Đại Cường, nghe tới liền rất cường. Cùng ca ca nhất siêu giống nhau, đại cường, hiện tại có đóa hoa đóa, hoa diễm diễm, còn có trương đại cường, tần nhu tò mò nhà mình hai như từ cùng phong không. Dương đàn hiệu ứng, này hai cái tiểu nhãi con có thể hay không cũng từ chúng sửa cái danh. Tần nhu liền rất lo lắng hai người bọn họ cùng nàng nói, mẹ ta muốn kêu Thảo xoái xoái. Ta là Thảo Tuấn Tuấn, ha ha ha. Tần Nhu chỉ là đáng tiếc lúc này bên người không có máy quay phim, nếu không liền đem trước mắt này đôi tiểu bằng hữu hình ảnh hình ảnh cấp ký lục xuống dưới chờ đến 20 năm sau lại phóng cho bọn hắn xem. Mụ mụ tiểu sùi cào mở miệng kêu nàng, Tần Nhu cười nói, như thế nào tiểu sùi cào cũng tưởng đổi tên. Sùi cào giá tâm bừng bừng ta muốn làm thuyền thuyền. Thuyền thuyền nói, ta là sùi cào. Tần Nhu, hành đi hành đi tùy các ngươi chơi. này ca ca đệ đệ đệ đệ ca ca cũng không kém bao nhiêu dù sao đơn thuần nhất hảo lừa lại xúc động cái kia khẳng định là tiểu sùi cào này hai đứa nhỏ tựa hồ lại so với phía trước trường cao chút. tới nhiều đoá diễm diễm đại cường thuyền thuyền sùi cào xếp thành một liệt ta tới giúp các ngươi chiếu cái thương năm cái tiểu gia hỏa từ cao đến lùn sắp hàng ở bên nhau tổng cộng là ba điều cá hai căn đại củ cải tần nhu nhìn này bài tiểu gia hỏa cười đến nha không thấy mắt Nàng đi lấy camera tới cấp bọn họ chụp ảnh, càng tính toán chờ ảnh chụp tẩy ra tới lúc sau, ở ảnh chụp sau lưng đánh dấu thượng. Một chín bảy mươi sáu năm một tháng, lục thuyền thuyền, lục sủi cào trương đại cường, lưu nhiều đóa uông diễm diễm. Trương 108, hương bánh trái. Vì cái gì sẽ có chuyện như vậy? Nếu là muốn hỏi cố thừa đời này đã làm hối hận nhất sự, đó chính là xin điều nhiệm tới Nam Hải, bị mặt trên hủy nhiệm vì mỗi đại đội phó đại đội trường. Mỗ đại đội là cái gì đại đội? Đại đội trưởng, lục diễm. Nhìn thấy tên này thời điểm cố thừa một ngụm lão huyết muốn nhổ ra, hắn thật sự không nghĩ tới còn có thể phát sinh chuyện như vậy, nhiều năm như vậy, hắn cẩn thận vùi đầu chuyên tâm làm sự nghiệp một lòng hướng lên trên bò, nghĩ có thể ở sự nghiệp thượng dẫm lục diễm một chân, ở trước mặt hắn khoe ra một phen. Kết quả lại là rừng ở hắn thuộc hạ đương phó thù. Thật xảo a huynh đệ thế nhưng là ngươi. Phía trước phó đại đội trưởng điều đi rồi, Lục Diễm gặp được chính mình tân phó đại đội trưởng, cũng chính là tân hợp tác đồng bọn không nghĩ tới cơ nhiên vẫn là cái lão người quen. Này không phải năm đó đi theo hắn mông mặt sau cố đệ đệ sao? Phó, Lục Diễm ôm lấy cố thừa bà vai cười đến vẻ mặt sán lạn Cũng là lão người quen. Không nghĩ tới chúng ta ca hai còn có thể cùng nhau cộng sự cố thừa, về sau chúng ta đồng tâm hiệp lực làm ra thành tích ca về sau hướng về phía trước đề ra, ngươi lục ca ta đem vị trí đẳng cho ngươi. Phía trước phó đại đội trưởng tư lịch lão, ở hắn thuộc hạ tâm bất cam tình bất nguyện, rất nhiều thời điểm cùng lục diễm lý niệm không quá tương xứng, lục diễm đảo cũng có thể đem các phương diện phối hợp hảo, hiện giờ phó đại đội trưởng đều đi rồi, thay đổi cái lão người quen, đồng dạng là cái tâm bất cam tình bất nguyện, lục diễm đảo cũng không sợ. Hắn biết cố thừa người này có năng lực là cái hảo giúp đỡ, bọn họ hải quân sao, nhất chú ý đoàn kết rốt cục đều là một cái trên thuyền châu chấu thuyền phiên cùng nhau chơi xong, lại không phải đơn binh tác chiến còn tưởng hướng nơi nào phi. Cố thừa, tuy rằng thực không nên, nhưng hắn cảm thấy mặt trên lãnh đạo ăn phân mới làm ra như vậy quyết định. Lục đại đội trưởng hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui sướng. Cố thừa nỗ lực bài trừ một cái hơi mang vặn vẹo cười, nghĩ thầm hắn là tới nằm gai nếm mật 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, một ngày nào đó, hắn muốn cho Lục Diễm tới cấp chính mình đương phó thủ. Chờ xem đi, Lục Diễm, cố thừa nghĩ thầm chính mình có thể nhẫn, đại gia về sau ở chung nhật từ còn nhiều lắm đâu. Này Lục Diễm thành ra, còn có hai đứa nhỏ, một cái ớt cây nhỏ tức phụ nhi, vừa lúc nói vậy hắn cũng có thể chính mắt trông thấy này Lục Diễm nước sôi lửa bỏng nhật tử Cố thừa một điều nhập bọn họ đại đội chung, bọn họ căn cứ lập tức tổ chức chụp tuyên truyền chiếu, đại đội trưởng lục diễm, phó đại đội trưởng cố thừa chính ủy lão trịnh, mặt trên cố ý chế tạo một chi cán bộ tuổi trẻ hóa đội ngũ. Cố thừa bị làm vô số thư thường công tác sau, rốt cuộc tiếp nhận rồi trước mắt hiện thực vẻ mặt lạnh nhạt cùng lục diễm đứng chung một chỗ trục tuyên truyền chiếu. Trục tuyên truyền chiếu thời điểm, nữ vệ sinh viên, hạm đội văn nghệ binh cũng lại đây xem náo nhiệt một đám nghị luận sôi nổi, ngươi xem dẫn đầu kia hai cái hảo tuần A thật tuổi trẻ. Lục đại đội trưởng kết hôn, hài từ đều hai cái, đừng mơ ước bên cạnh cố đội còn không có kết hôn, các ngươi có cơ hội. Vẫn là lục đội trưởng càng đẹp mắt, cố đội thoạt nhìn hảo lạnh nhạt, hắn có phải hay không không tốt lắm tiếp xúc. Trịnh chính ủy đứng ở lục diễm cùng cố thừa bên cạnh, đột nhiên khẩn trương mà trả sát tay. Đại đội trưởng, ngươi nói ta lão trịnh có phải hay không gần nhất cũng muốn điều khỏi, lại cho các ngươi chọn cái lớn lên tuấn tân chính ngủy tới. Nếu không ta tổng cảm thấy ta lão trịnh kéo thấp ta đại đội trình đổ. Lão trịnh, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, kỳ thật ngươi lớn lên cũng không tồi có lăng có rác. tia đảo cũng là ta tuổi trẻ thời điểm, cũng là trong thôn bảy đại cô tám gì cả tranh đoạt hảo con rể. Cố thử lạnh nhạt mà nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Lão cố, ngươi như thế nào không nói lời nào. Nhiều năm như vậy, người như thế nào càng ngày càng lời nói thiếu. Khí đều khí no rồi còn nói lời nói. Lục đại đội chúng ta không ngại tới thảo luận kế tiếp chúng ta như thế nào tiến hành công tác. Vô luận tới nơi nào cố thừa vẫn cứ là cái một lòng nhào vào công tác thượng nam nhân. Tần Nhu thấy Tân đánh ra tới tuyên truyền chiếu, đột nhiên cảm thấy mặt trên lãnh đạo hào hiểu Nga thủy thượng hạm đội bài mặt Lục Diễm bọn họ trong đội mới tới phó đại đội trưởng là cố thừa, lần trước tụ hội gặp qua, Lục Diễm đồng hương, khi còn bé đồng bạn, lớn lên thực không tồi, chưa lập gia đình, cùng Lục Diễm đứng chung một chỗ, hai cái anh Tuấn chân dài bị lực lóe mù người đôi mắt. Nhân ra lại đây không bao lâu, người nhà viện các loại tàu tử tới tần nhu trước mặt truyền động tìm hiểu tình huống còn tưởng giật dây bác cầu cấp cố thừa như vậy nam quan quân giới thiệu đối tượng. Nhà các ngươi lão lục gì thời điểm đem nhân ra tiểu cố kêu lên trong nhà tới ăn bữa cơm a Người tiểu cố người ở nơi nào? Tiểu cố có hay không ái mộ đối tượng? Tần nhu thật vất vả mới đem này nhóm người tống cổ đi ra ngoài, chẳng lẽ quân tàu đương lâu rồi cuối cùng đều sẽ bắt đầu cho người ta giới thiệu đối tượng sao? Nhớ tới Triệu Giang Hồng lần trước trêu gẹo nói nàng cùng Lục Diễm hai vợ chồng là kim bài băng nhân, Tần Nhu chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Sao có thể, liền nàng cùng Lục Diễm này tán tỉnh trình độ còn có thể đi cho người ta khâm phục cảm tham mưu. Lục Diễm về đến nhà thời điểm, Tần Nhu trên tay cầm tuyên truyền tập thể chiếu, lại cầm một khác chương manh hoa tập thể chiếu, nàng đem này hai bức ảnh đẩy đến Lục Diễm trước mặt làm lão Lục đồng chí thưởng thức thưởng thức. Tần nhu thổn thức rõ ràng nhà bọn họ lão lục đồng chí cũng không nhiều lão cũng liền so nhân gia tiểu cố lớn một tuổi, nhưng là mọi người đều bắt đầu kêu hắn lão lục cùng nhân gia không kết hôn tiểu cố làm phân chia. Lão lục đồng chí cố thừa hắn là ngươi khi còn bé bạn chơi cùng đi. Người nói xem các ngươi khi còn nhỏ có hay không chụp quá như vậy ảnh chụp. Người nhìn xem, này hai chương đặt ở cùng nhau, có phải hay không có một loại mãnh liệt đối lập cảm Tần nhu rỗi đầu đi xem kia hai bức ảnh, một chương là các loại quân trang chân dài, một khác chương là manh hoa chân ngắn nhỏ càng thêm làm người hiếm lạ chính là đệ nhất bức ảnh dẫn đầu chân dài cùng đệ nhị bức ảnh dẫn đầu chân ngắn nhỏ lớn lên cực kỳ tương tự. Giống như là lục diễm thơ ấu chiếu. Không có, lục diễm buồn cười mà lấy quá hai như thử ảnh chụp. Ta khi còn nhỏ cùng ta như tử không giống nhau, không chụp mấy chương ảnh chụp. Này hai hài từ có mươi cái này mẹ, bọn họ chính là phúc khí vượng lâu. Chờ trưởng thành lúc sau nhìn nhìn lại chính mình khi còn bé ảnh chụp kia thật đúng là có lẽ tưởng sẽ đi. Đây chính là ta hai hoa thơ ấu hồi ức, đơn này bức ảnh tần nhu giặt sạch mười mấy chương gia tới, phim ảnh hào hảo bảo tồn tính toán lưu đến vài thập niên sau. Cố thừa muốn tới nhà ta ăn cơm sao? Hiện tại người nhà viện tàu từ nhóm đều đối hắn như hổ rình mồi, các gia cô em chồng cũng là lưu gia lưu mưa nhỏ, gần nhất đều bắt đầu đối ta chuyển biến thái độ làm đến ta như là cái hương bánh trái giống nhau. Bởi vì Trượng phu bên người điều tới một người tuổi trẻ lớn lên tốt nam quan quân, tần nhu đều đi theo ở nhà thuộc viện đãi ngộ tăng lên, gặp được nữ hộ sĩ vệ sinh viên đoàn văn công tiểu cô nương cũng đều tưởng cùng nàng phàn phàn giao tình. Hắn không hợp ý nhau, không có hứng thú, vội vàng công tác. Lục Diễm ôm nhà mình tức phụ nhi vòng eo hưởng thụ ôn hương nguyễn ngọc ôm đầy cõi lòng vui sướng thật không có hứng thú đi để cố thừa cái này công tác cuồng hắn kết không kết hôn không liên quan ta sự nhà hắn người cấp Lục Diễm hôn hôn nàng mặt đương cái hương bánh trái không hào a cũng chính là lúc này mới mẻ nóng hồi hương bánh trái nhân gia tiểu cố đồng chí một lòng nhào vào công tác thượng không nghĩ tìm đối tượng chờ đại gia mới mẻ kính qua sau cũng liền khôi phục nguyên trạng. Cố thừa hắn đã điều khỏi, phí đại công phu chạy tới, lại biết được như vậy kết quả tiết đình đình trợn tròn mắt. Tần nhu cùng lục diễm kết hôn tùy quân đi Quỳnh Châu đảo sau, tiết đình đình trong lòng không cam lòng, nàng đối lâm trường ngạn do dự, lắc lư không chừng chi gian, nàng trong lòng biết chính mình biến Mỹ, nàng muốn tìm một cái so lục diễm càng thêm lợi hại nam nhân, bởi vậy từ bỏ sớm định ra nam chủ lâm trường ngạn. Ai biết nàng còn không có tìm được một cái khác công lực đối tượng, đường nhụy bạch cái này tiện nữ nhân thế nhưng thừa cơ mà nhập nàng cùng lâm trường ngạn nói đến đối tượng đem tiết đình đình tức giận đến gan đau. Lúc này, nàng trong lòng càng không cam lòng, lâm trường ngạn chính là nàng nam chủ, là nàng tiết đình đình quan xứng, liền tính nàng tạm thời không suy xét lâm trường ngạn, nhưng nam chủ như thế nào có thể thích thượng đường nhụy bạch cái này so ác độc nữ xứng tần nhu càng thêm trong suốt lắm miệng người qua đường giáp. Chẳng lẽ đường nhụy bạch cũng bị người xuyên thư, tiết đình đình thư quá đường nhụy bạch nàng phát hiện đường nhụy bạch vẫn là phía trước đường nhụy bạch sớm định ra một cái lắm miệng khua môi múa mép người qua đường nữ xứng. Cái này khua môi múa mép người qua đường nữ xứng thế nhưng cùng nam chủ lâm trường ngạn nói đến luyến ái. Tiết đình đình quả thực muốn điên rồi. Hiện thực Lâm Minh Huy khăng khăng một mực theo đuổi giáo hoa tần nhu 4 năm, tần nhu ít nhất còn có chương yêu diễm mặt có thể xem, nàng còn có bị giải trí công ty thừa nhận thực lực mà cái kia đường nhụy bạch nàng sẽ có cái gì đó. Nàng dựa vào cái gì có thể cùng lâm trường ngạn ở bên nhau. Này liền giống như một đạo xét đánh giữa trời quang, tiết đình đình như thế nào cũng vô pháp sự thật này. Ở trong nháy mắt kia, nàng đối đường nhụy bạch ghen ghét lớn hơn tần nhu. loại này rác rưởi người qua đường giáp như thế nào có thể cùng nam chủ ở bên nhau? Tiết đình đình dùng ra cả người thủ đoạn phá hư đường nhụy bạch cùng lâm trường ngạn ở bên nhau, lại ngược lại làm cho bọn họ hai cảm tình gia tăng, càng làm cho tiết đình đình khó chịu chính là tới rồi cái này cốt chuyện giai đoạn nàng ở trong sách cấp nữ chủ thiết trí cực phẩm theo nhau mà đến. Nàng viết niên đại văn tiểu thuyết, phù hợp ngay lúc đó trào lưu, nữ chủ mỗi ngày đấu cực phẩm, làm chợ đen kiếm tiền nhưng là việc này rơi xuống chính mình trên người thời điểm, tiết đình đình mới phát hiện khó chịu. Nàng không có công lực đến nam chủ lâm trường ngạn, không thể bắt được nam chủ giữ gìn, cùng mấy cái cực phẩm đấu tâm thần mỏi mệt, đến nỗi làm chợ đen nàng hạ bút thời điểm, bị chuyện viết viết nữ chủ là có thể tùy tiện ở chợ đen bán đồ vật cũng không ai phát hiện. Mà khi thật người đứng ở chợ đen, ban ngày gặp được tuần tra đại càn quét thời điểm, mới biết được việc này có bao nhiêu lệnh người trong lòng run sợ. Nàng nếu như bị kéo đi ai phê hạ phóng nông trường liền thảm. Toàn bộ quá trình lo lắng đề phòng, càng làm cho thiết đình đình từ bỏ chợ đen nguyên nhân, đó chính là ở chợ đen chuyển quá mệt mỏi ai mỗi ngày phí công phu làm như vậy nhiều đồ vật cuộc sống này còn muốn hay không qua. Xuyên thành chính mình dưới ngòi bốt nữ chủ sau, tiết đình đình phát hiện đương một cái chân thật niên đại văn nữ chủ quá mệt mỏi, vội đến cùng cái con quay giống nhau. Nàng cái này nữ chủ mỗi ngày mệt chết mệt sống đấu cực phẩm làm chợ đen kiếm tiền, còn không thể thoải mái hào phóng hưởng thụ kinh hồn táng đảm các loại sợ hãi bị người cử báo không thích hợp ở tân thành nơi đó, lộ ra sơ hở càng có biến thành đặc vụ của địch hiểm nghi. Mà nhân ra nữ xứng đâu. Hiểu diễm đồ đê thiện ác độc nữ xứng tần nhu gà cho phong nền lục diễm, đi theo người đi hải đảo thượng Quỳnh Châu đảo lúc này lại lạc hậu kia chính là nhiệt đới hải đảo thảm thực vật tràn đầy trái cây vô số thế nào đều không đói chết. Người qua đường giáp lắm miệng trong suốt nữ xứng đường nhụy bạch nàng làm tới rồi nam chủ lâm trường ngạn, đoạt đi rồi nàng nam chính, nghĩ đến lục diễm cùng lâm trường ngạn này hai cái nam nhân bối cảnh, tiết đình đình tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Bởi vậy, nàng này sẽ cũng không làm chợ đen kiếm tiền, mà là một lòng một giả chăm chú vào nam nhân trên người. Nàng muốn tìm một cái anh Tuấn điều kiện tốt nam đối tượng thời đại này hảo đối tượng lại không chỉ là nam chủ lâm trường ngạn một người. Cái này người mù lâm trường ngạn không xứng đương nam chủ. Tiết đình đình nỗ lực tìm tới tìm lui. Đem tân mục tiêu định ở Nam quan quân cố thừa trên người, nàng biết cùng cố thừa tương quan một đoạn cốt truyện chỉ cần có thể đạt được hắn hào cảm, bọn họ hai người kết thành phu thê, ở tiết đình đình dưới sự trợ giúp cố thừa nhất định có thể vượt qua lục diễm, nàng cũng sẽ biến thành mỗi người hâm mộ thủ trưởng phu nhân càng miễn bản cố thừa lớn lên cũng không tồi. Nhưng mà, cố thừa như vậy công tác cuồng quá khó tiếp xúc tới rồi, hải quân không người nhà ăn ở tại trên thuyền, ngẫu nhiên còn muốn ra biển, hành tung nắm lấy không chừng. Liền ở tiết đình đình rốt cuộc tìm được một cái thích hợp cơ hội tiếp cận cố thừa thời điểm cố thừa hắn thế nhưng điều đi Nam Hải. Hắn đi Nam Hải, tại sao lại như vậy? Cố thừa hắn như thế nào sẽ không thể hiểu được chạy tới Nam Hải? Tiết đình đình tâm thần hoảng hốt nàng cảm thấy nhất định là tần nhu, nhất định là tần nhu nàng xem qua thư, nàng biết một bộ phận cốt truyện cho nên từ giữa làm khó dễ, suy nghĩ biện pháp đem cố thừa lộng đi Nam Hải Quỳnh Châu đảo Tiết Đình Đình tức giận đến đôi mắt đỏ lên, lại cũng không có thể ra sức. May mắn lúc này đã là 1976 năm, sang năm là có thể khôi phục thi đại học cùng với lăn lộn quá nhiều, còn không bằng chuyên tâm ôn tập chờ đợi thi đại học bằng nàng trình độ không chừng có thể lên làm thi đại học trạng nguyên thi đậu số một số hai đại học. Nhưng nàng mua thư trở về ôn tập sau, Tiết Đình Đình phát hiện ôn tập nhật từ quá gian nan, nhân sinh trải qua quá một lần thi đại học liền không nghĩ trải qua lần thứ hai. Huống chi nàng ở đại học trong lúc cũng không như thế nào nghiêm túc học tập hiện tại một lần nữa nhặt lên sách giáo khoa chỉ cảm thấy đầu một bôi đen. Này toán học muốn như thế nào học? 75 năm đến 76 năm, đoàn văn công bắt đầu xóa xác nhập cơ cấu tổ chức tiết đình đình chuyển đi địa phương ca vũ đoàn. Nàng muốn tìm người cùng nhau ôn tập, ai biết những người đó biết nàng ở học tập công khóa sau tất cả đều dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt xem nàng người có phải hay không choáng váng. Học mấy thứ này có ích lợi gì sao? Trường học học sinh đều không học cái này, ngươi xem này đó làm gì? Liền không thể làm điểm đứng đắn sự sao? Tiết đình đình, ngươi không luyện sướng sao? Ngươi gần nhất quá không cần công, lên đài không cần tâm, mặt trên đều phê bình ngươi bao nhiêu lần, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Tiết đình đình trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm hảo môn khuyên không được đáng chết quỷ, chờ khôi phục thi đại học thời điểm ngươi mới biết được hối hận. Tiết đình đình buồn đầu ôn tập chỉ còn chờ thi đại học nhất minh kinh nhân. Nề hà khoảng cách thượng một lần thi đại học như vậy nhiều năm, trải qua quá lớn học cùng công tác khi nhàn tản lại tưởng tiến vào học tập trạng thái phi thường gian nan, vô luận là giải toán học đề vẫn là ngâm nga ký ức đều làm tiết đình đình phá lệ khó chịu. Hiện tại liền khảo thí phạm vi đều không có phân chia cũng không có như vậy nhiều bắt trước đề danh sư áp đề quỷ biết hắn hội khảo cái gì. Trước mắt cơ hồ một bôi đen. Không có tích cực hướng về phía trước học tập hoàn cảnh, càng không có học tập động lực tiết đình đình học tập hiệu suất rất thấp. Nàng trong lòng giống như là có một cái cầu bập bênh, trong chốc lát hướng bên trái nghiêng, trong chốc lát hướng bên phải nghiêng thi đại học. Vẫn là không thi đại học, đều đã đọc quá một lần đại học, còn muốn lại đi đọc một lần đại học, nàng có thể thi đậu đại học lại không nhất định có thể thi đậu đứng đầu đại học nếu không phải đi khảo đứng đầu đại học nàng đi đọc cái đại học lại có ích lợi gì. Chờ phân phối công tác sao? Nhưng nếu là thi đậu đứng đầu đại học, đại học trong lúc lại muốn nghiêm túc học tập 4 năm, trong lúc còn nếu muốn biện pháp kiếm tiền, kiếm được tiền còn muốn ứng phó các loại cực phẩm, cuộc sống này, cuộc sống này tựa hồ cũng không quá thoải mái. Tập niên 80 đúng là kiếm tiền xuống biển hào thời điểm, chỉ cần lá gan đại, bãi quán ven đường bán ăn vặt bán trang phục khởi công xưởng đều có thể kiếm thành vạn nguyên hộ, làm gì còn muốn đi chịu học tập khổ. Nhưng nếu là xuống biển đi kinh thương, nàng một cái trường sư phạm tốt nghiệp cũng không như vậy nhiều kinh nghiệm thật sự đi nhập hàng bãi hàng vỉa hè. Đi trên đường bán Mỹ thực nướng BBQ, ăn cơm cửa hàng, bán tương ớt, đi tỉnh Quảng Đông bán xì quần áo trở về bán, khai sườn quần áo. Nghĩ đến này thời điểm chậm gì gì xe lửa sơn màu xanh, còn có 8-90 niên đại lộ bá, tiết đình đình có hậu đầu bị người đánh một côn tâm mệt, cái loại này nhật thử chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Đường nữ lão bản có như vậy thoải mái sao? Gây dựng sự nghiệp không chỉ có riêng là miệng thượng gây dựng sự nghiệp. Nàng là xem qua không ít niên đại văn, người nếu là bãi hàng vỉa hè bán mỹ thực đi, kia khẳng định không mấy ngày liền có người học ngươi bãi hàng vỉa hè giảm giá tính cạnh tranh ngươi nếu là khai trang phục cửa hàng thiết kế quần áo đi, kia khẳng định không mấy ngày liền có cửa hàng giảm giá sao chép ngươi kiểu dáng. đương một cái niên đại văn nữ chủ thật sự quá mệt mỏi. chương 109, Trân Châu 1976 năm, nông lịch ba tháng tam tần nhu mang theo hai cái tiểu tệ tử cùng nhau đi trước đại giác thôn tỷ tỷ trong nhà. Hai tháng hai rồng ngẩn đầu, ba tháng tam hiên viên sinh. Đây chính là cái trọng đại nhật tử, có lẽ những người khác đối cái này nhật tử không đủ mẫn cảm, nhưng là mỗi năm ba tháng tam thời điểm, tỉnh Quảng Đông cách vách tỉnh giống nhau có thể phóng cái ba ngày đến bảy ngày không đợi tiểu nghỉ dài hạn cũng đủ thuyết minh cái này nhật tử có bao nhiêu quan trọng đi. Đến nỗi vì cái gì có thể phóng nhiều như vậy thiên đâu, là bởi vì 3 tháng tam kỳ nghỉ thường xuyên cùng thanh minh kỳ nghỉ liên hợp ở bên nhau, nếu là xí nghiệp trường học lương tâm một chút 3 tháng tam kỳ nghỉ hơn nữa tình minh kỳ nghỉ cùng với cuối tuần không tăng ca, là có thể thấu ra một cái 7 ngày vui sướng tiểu nghỉ dài hạn. Xem cách vách tình nhân viên tú tiểu nghỉ dài hạn thời điểm tần nhu cũng thực hâm mộ. Đương nhiên rồi, hiện tại ba tháng tam không nghỉ, bất quá trong thôn sẽ có thập mãi thành thói quen chúc mừng hoạt động, hát đối, uống rượu gạo, nhảy cây gậy chúc vũ trong thôn có không ít dân tộc lê người, phía trước đưa tần nhu tranh dây mầm phù đại thầm từ chính là dân tộc lê người, dân tộc lê người rất nhiều đều họ phù. Trước kia tần nhu gặp được quá Quỳnh Châu đảo tới đồng học nàng cũng họ phù, mỗi lần tự giới thiệu thời điểm đều đặc biệt có ý thứ, ngươi họ gì. Ta họ phù. Cũng không chỉ là dân tộc lê người quá 3 tháng tam ở tần nhu trong ấn tượng dân tộc choang, dân tộc giao miêu tộc hoặc là nói, đại bộ phận Tây Nam dân tộc thiểu số đều sẽ quá 3 tháng tam, đây là tương đối truyền thống quan trọng ngày hội. Làm trong núi muội từ tần nhu cùng tần miên hai chị em trước kia cũng sẽ đi nghe người ta 3 tháng tam đối sơn ca cho nên 3 tháng tam lại có thể gọi là dân ca tiết. Gì cả gì cả, thuyền thuyền cùng sùi cào chạy vào gì cả trong nhà, lập tức vui vẻ mà kêu lên. Chính bận việc trung tần miên vừa nhức đầu, hướng về phía tần Nhu cười cười. Em gái, ngươi mang hài tử lại đây lạp, tới, mau ta nơi này nấu rau cải trứng gà, ngươi cùng hài tử chạy nhanh ăn một cái. Ta còn vội hái được mới mẻ ngải hao, làm ngải hao ba ba, ngươi cùng hai hài tử ăn một ít. Tần nhu hôm nay chính là mang theo hài tử lại đây cọ ăn, nàng cũng không phải thực thích ăn rau cải nấu trứng gà, bất quá nàng thích ăn ngải hao ba ba, trích tết thanh minh trước sau ngải hao, nấu đánh nát ra nhập bột nếp xoa thành đoàn, bên trong bọc lên đậu phộng toái, hạt mè toái còn có đường, làm thành bánh dày bộ dáng. cuối cùng linh hồn là muốn đặt ở lá bưởi thượng trưng, lá bưởi trưng ra tới bánh dày phi thường hương. Mới ra nổi tiểu tâm năng. Tần nhu cùng hài tử phân ăn trứng gà, một người phùng cái màu xanh lá bánh dày, bởi vì phía dưới có lá bưởi lót, kéo lấy lá bưởi hai bên là có thể không phỏng tay, hô hô hô mà thổi bay. thuyền thuyền cùng sủi cảo ăn từ từ, mụ mụ thơm quá, hương đi, lá bưởi hương. Tần nhu cúi đầu dùng cái mũi nghe nghe, nàng cúi đầu thổi một hơi, ở trong tay bánh dày thượng cắn một ngụm nhập khẩu màu xanh lá gạo nếp ra, mềm mục thực dính, mang theo điểm hơi hơi chua xót, rảo phá ra lúc sau, liền lộ ra bên trong đường nhân, đường nước nhi bọc hạt mè toái cùng đậu phộng giòn, ngọt hương phát mũi. Ăn loại này bánh dày thời điểm, nhất định phải ra cùng nhân cùng nhau ăn, mềm dính khổ cùng lưu nước nghi đường cùng với hương giòn đậu phộng hạt mè, ba loại hỗn hợp ở bên nhau, ngọt mà không nị, khổ chung có ngọt lá bởi nùng hương phát mũi, hương vị ăn ngon cực kỳ. Loại này đường bánh dày tuy rằng ăn ngon, nhưng là không thể ăn nhiều, bởi vì ăn một cái sau liền sẽ cảm thấy chán ngấy. thuyền thuyền cùng sủi cào hai đứa nhỏ cũng thích ăn, hô hô thổi ăn ba ba. Sùi cào tiểu điểm tâm, đường nhân muốn chảy ra. Hai người bọn họ tay còn nhỏ, phùng không song trong tay bánh giày, không lưu tâm bên trong đường nước nhi nhân lưu ở trên tay. Tiểu sùi cào liếm hại chính mình tay nhỏ, ngọt hồ hồ, hắn hướng tới mụ mụ cười cười. Ngọt, ngọt đi, tần nhu cười nhéo nhéo hai hài từ khuôn mặt nhỏ. Hôm nay ăn trứng gà bánh dày chính là thấu cái náo nhiệt nàng tỷ tỷ tần miên thích thấu truyền thống, nghe nói giống như có cách ngôn nói, ba tháng tam ăn rau cải trứng gà cùng ngải hao bánh dày, gọi là cái gì đánh xà mắt. Đạp xà mắt dù sao chính là làm như vậy lúc sau, một năm xà xà đều sẽ không tới quấy dày ngươi. Ở Tây Nam xà nhiều vùng núi sẽ có loại này cách nói. Loại này hào ngụ ý cần thiết đến mang hài tử tới ăn a ta còn nấu mũ sắc cơm, chúng ta giữa trưa còn thiêu cơm lam ăn thế nào? Hảo a tỷ ta tới thiêu cơm lam, ta hôm nay mang theo chút lạp xưởng, cây đậu còn có củ cải. Cơm lam là tần nhu trong lòng sở hảo củi lửa thiêu ra tới cơm lam phi thường hương cơm lam cùng cơm trưng thịt lạp giống nhau, muốn thêm linh hồn thịt khô. ngũ sắc cơm cũng là ba tháng tam truyền thống. Bất quá ngũ sắc cơm nhan sắc xinh đẹp là xinh đẹp, đặc biệt ăn ngon không tính là trước kia 3 tháng tam thời điểm, bên người sẽ có dân tộc choang bằng hữu đưa tần nhu ngũ sắc cơm, bọn họ có nấu ngũ sắc cơm thói quen. Hiện đại hóa ở trong thành thị nấu ngũ sắc cơm, còn sẽ nháo ra kỳ kỳ quái quái nguy hiểm, tỉ như không cẩn thận đem thanh khiết kiềm đương dùng ăn kiềm ra nhập phao mễ trong nước ăn liền dễ dàng rất nguy hiểm hành vi. Không cần củ cải không cần củ cải. hai cái tiểu tệ từ radar thăm dò tới rồi củ cái cái này từ lập tức làm ầm ĩ lên hảo hảo hảo các ngươi cơm lam không thêm củ cải tần miên nhìn muội muội cùng hai cái tiểu cháu ngoại trai cười cười nàng đem bên tai đầu tóc liêu đến nhĩ sau ôn nhu nói em gái a hai hài tử lập tức mau bốn tuổi người muốn hay không suy xét cấp thuyền thuyền cùng sủi cào sinh cái muội muội thuyền thuyền cùng sủi cào ngừa đầu xem đại nhân hiếu kỳ nói muội muội à tỷ chính ngươi không sinh còn làm ta sinh sinh nhỉ thay gì đó tần nhu tạm thời thật đúng là không suy xét quá tuyền thuyền cùng sùi cảo đều còn nhỏ lại nói chờ đến tám mấy năm hẳn là muốn chính thức thi hành kế hoạch hóa gia đình ta đều có đại nữ nhi quyên quyên ngươi còn không có cái nữ nhi đâu chẳng lẽ liền không nghĩ cấp hai hài tử sinh cái muội muội tuyền thuyền cùng tiểu sùi cảo có nghĩ muốn muội muội muội muội nhảy nhầy niệm niệm cũng là muội muội nhu cùng tỷ tỷ nói, nhảy nhảy cùng nhiệm nhiệm là người nhà viện hài tử, so với hắn hai tiểu một chút. Mụ mụ mũ sinh muội muội là thân muội muội a em gái, ngươi xem, ngươi nếu là hiện tại sinh cái sinh đẹp tiểu muội muội thật tốt a vừa sinh ra liền hai cái ca ca sùng nàng, chúng ta thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào khẳng định có thể chiếu cố hảo muội muội Có phải hay không a tiểu chu chu, tiểu sùi cào, thuyền thuyền cùng sùi cào mơ mơ màng màng mà ân ân hai tiếng. Tần Nhu cười cười, nghĩ thầm ân cái gì ân a, này hai cái ngốc nhãi con, đặc biệt là tiểu sủi cảo chính mình đều là muốn cho ca ca sủng tiểu đệ đệ, còn muốn muội muội. Tần Miên dụ hoặc nói, có muội muội lúc sau, tiểu sủi cảo ngươi liền phải đương ca ca. Cẩn nhằn, tiểu sủi cảo ánh mắt sáng lên, theo sau theo bản năng nói ta mới là Thuyền Thuyền. Mặc kệ ngươi có phải hay không Thuyền Thuyền, ngươi đều có thể đương ca ca. Trần nhu ngăn chờ nói, A thì, ngươi đừng đậu bọn họ, nói cái gì muội muội a, vội vàng đâu, không xinh. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái lớn giọng tiểu cữu mụ tiểu cữ mụ chúng ta đã về rồi. Hạ Minh thì tiểu bằng hiểu ngày hôm qua liền tới hảo huynh đệ Trần Cảnh Dực trong nhà chơi, hôm nay 3 tháng tam trong thôn đặc biệt náo nhiệt này mấy cái hài tử đều sắp chơi điên rồi. Hạ Minh thì cùng Trần Cảnh Dực một trước một sau mà đi vào nhà ở, này hai hài tử hiện giờ 9 tuổi. hạ minh tỷ lớn lên cao một chút trần cảnh dực dáng người thiên gầy tóc thực hắc lúc này cảnh dực tiểu bằng hữu đã không cắt dưa hấu đầu trên đầu là sạch sẽ lưu loát hắc toái phát bên tai tóc mái dán tuấn tú văn nhã mặt tiểu gì cầm tập tranh trần cảnh dực nhìn thấy tần nhu ôn nhu mà cười cười cảnh dực mau ngươi cùng tiểu minh tới ăn trứng gà tiểu cữu mụ ngươi như thế nào cũng kêu ta tiểu minh a chúng ta ăn qua Hiện tại Trần Cảnh Dực tuy rằng trước mặt ngoại nhân không thế nào ái nói chuyện, ngày thường cũng an an tĩnh tĩnh, thích ở trong góc vẽ tranh, nhưng hắn ở nhà người trước mặt, sẽ cười cũng sẽ ôn thanh nhu hòa mà nói chuyện. Trần Cảnh Dực hiện giờ ở cùng ra ra Trần Lão ra từ học hội họa. Chẳng qua Trần Lão ra từ thập phần ghét bỏ hắn, đứa nhỏ này không có hội họa thiên phú. Như thế nào liền không có hội họa thiên phú, họa ra tới đồ vật quá đã chết không có linh khí. Tần nhu tần miên hai chị em cũng không phải cái gì bình giám nghệ thuật ra, nhưng là tần nhu cảm thấy trần cảnh rực họa rất đẹp so với họa hoa điểu một loại động vật trần cảnh rực càng thích họa các loại kiến trúc. Năm trước trần cảnh Dực đi một chuyến ra thành, sau khi trở về vẽ không ít ra thành kiến trúc rất là xinh đẹp. Quỳnh Châu đảo thượng gia thành tàn lưu không ít trước kia Đông Nam Á người hoa hoa kiều sở xây dựng dị vực phong kiến trúc có một đoạn thời gian, Trần Cảnh Dực vẽ không ít như vậy kiến trúc họa Trần Lão ra từ thấy, không quá thích không chuẩn hắn họa nhưng Trần Cảnh Dực vẫn là thích họa kiến trúc. Trần Cảnh Dực trầm mặc lời nói thiếu, lại cũng cùng hắn ba ba giống nhau cố chấp, sẽ không bởi vì ra ra nói không thể họa hắn liền không họa vẫn cứ họa chính mình thích Nam Dương Tiểu Lâu. Hắn còn đưa quá một chương họa khắp tần nhu. Thích như vậy nhà lầu, tần nhu cười hỏi hắn, trần cảnh dực gợt gợt đầu, thích nhưng là ra ra không cho họa, người tưởng họa vậy họa đi cảnh rực ngươi muốn hay không nếm thử họa chính mình thích nhà lầu. Người có thể chính mình thiết kế, đem ý nghĩ của chính mình hơn nữa đi. Tần nhu cổ vũ hắn thích họa kiến trúc không có gì không tốt trần cảnh dực liền thích những cái đó phong cách khác biệt phòng ở đối này đó kiến trúc cảm thấy hứng thú, có lẽ bồi dưỡng một chút tương lai còn có thể trở thành cái kiến trúc thiết kế sư. Trần Cảnh Dực đáp ứng rồi nàng, tiểu gì ta đi lấy một chương họa tới cấp ngươi xem. Tần Nhu gật gật đầu Trần Cảnh Dực đi trong phòng lấy họa, hạ minh thì tắc xoa xoa trên mặt hắn, hét lên ta thường uống trái dừa, mới vừa ở bên ngoài nhảy nửa ngày, nhưng không mệt chết ta, làm Cảnh Dực tới nhảy, hắn lại không tới. Bọn họ vừa rồi ở bên ngoài nhảy cây gậy trúc vũ đâu. Tiểu gì, ngươi muốn hay không đi khiêu vũ? Không đi, các ngươi chơi đi, nhìn một cái ngươi một đầu hãn, mau lau lau trên người ướt không? Đi đổi thân quần áo, không cần, đợi lát nữa còn đi ra ngoài chơi, phơi phơi liền làm. tia nhưng còn không phải là một thân hãn xú vị, Trần Cảnh Dực đem họa đưa cho Tần Nhu xem, Tần Nhu nhìn kỹ xem, là một đống sinh đẹp bốn tầng tiểu lâu, đường cong rõ ràng, rất giống Tây Dương tiểu lâu, nàng cười hỏi hắn có hay không nghĩ tới trong phòng mặt là cái dạng gì? Trần Cảnh rực sừng sốt theo sau nói: Ta về sau ngẫm lại, ân nhiều suy nghĩ. Tần Nhu vỗ vỗ bờ vai của hắn, này sẽ bên ngoài lại có người tới, là phù đại thầm tử, nàng trong tay còn cầm một cái đại giỏ tre, vừa thấy đến Tần Nhu liền cười, Nhu muội tử lại đây tới, mau nếm thử nhà ta làm hỉ bánh ta tiểu nữ nhi muốn kết hôn tới, đều nếm thử ăn hỉ bánh, hai hài tử cũng tới nếm thử. Nghe nói phù đại thầm từ ra tiểu nữ nhi muốn kết hôn tần nhu hai chị em đều mở miệng chúc phúc chúc mừng. Phù đại thầm từ cười đến vẻ mặt sán lạn, hô, loại này rất tốt nhật từ các ngươi từng nhà đừng buồn ở nhà A, mau cùng nhau ra tới chơi. Đại thầm từ liền cùng đuổi heo giống nhau, đem các nàng mấy cái đều đuổi ra tới, lúc này thôn trong trại một mảnh náo nhiệt hoan thanh thiếu ngữ, nhảy cây gậy chúc vũ, nhảy cây gậy chúc vũ, hát đối hát đối cả trai lẫn gái nói nói cười cười. Ba tháng tam cũng là lễ tình nhân, các nàng đi đến thôn trại chung trên quảng trường, một vòng người chính vây quanh một đôi nam nữ khiêu vũ, phù đại thẩm tự chỉ chỉ trung gian đứng nữ nhân cười giới thiệu nói. Đó là nữ nhi của ta, Mộng Lan. Mộng Lan là trong thôn sinh trưởng ở địa phương cô nương, làn da có chút thiên hắc, ngũ quan lại sinh đến xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh, lúc này ăn mặc một thân dân tộc lê gấm phục sức, cười rộ lên thời điểm trong mắt mang theo vài phần ngượng ngùng tình ý. Bên người nàng đứng một người nam nhân, này nam nhân trung đẳng dáng người, hơi hơi có điểm mà bao thiên, bộ dáng không tính xuất sắc, cũng lớn lên không khó coi, hắn ăn mặc hác quần sơ mi trắng, người nam nhân này tần nhu phía trước gặp qua, là trong thôn thanh niên trí thức gọi là Chu Nguyên Phương. Phía trước cái này chu nguyên phương đã từng cùng uông thanh niên trí thức cùng nhau đến nàng tỷ tỷ tỷ phu trong nhà mượn quá thư cùng trầm mặc ái đọc sách uông thanh niên trí thức so sánh với chu nguyên phương tính tình hoạt bắt đầu thú còn sẽ nói chê cười thực có thể thảo nữ hài từ thích. Phù đại thầm từ nói chính mình nữ nhi phải gà đối tượng hẳn là chính là hắn. Hắn kêu chu nguyên phương bên ngoài tới thanh niên trí thức ta vốn đang không nghĩ làm mộng lan gà cho bên ngoài người nhưng là nữ nhi thích ta cũng không có biện pháp. Đi các người cũng qua đi khiêu vũ đi, chúng ta sẽ không a sẽ không liền đi theo đội ngũ đi. Phù đại thầm từ lôi kéo các nàng cùng hài tử cùng nhau gia nhập trong đội ngũ đi, vòng quanh trung gian nam nữ xoay quanh, thường thường còn sướng vài câu cuối cùng đại gia cùng nhau đem hai cái xinh đẹp vòng hoa tròng lên mộng lan cùng chu nguyên phương trên cổ. Mộng lan tới ôm một cái này hai hài tử. Phù đại thầm từ lôi kéo thuyền thuyền cùng sủi cào đi lên, đây là nàng đã sớm theo dõi hai hoa, làm nữ nhi thừa dịp lúc này ôm một cái, kết hôn lúc sau cũng có thể sinh này một đôi đại béo tiểu tử. Tần nhu đối loại chuyện này đã rất quen thuộc, làm thuyền thuyền cùng sủi cào ngoan ngoãn đi đảm đương một hồi tiểu hoa đồng. Nhìn xem này hai hài tử lớn lên nhiều thông minh linh hoạt. Phù đại thầm từ ngươi có phốc phần, màu ôm cháu ngoại lâu. Một đám người đùa vui cười sau khi cười xong, lại cùng đi diêu cầu gỗ tôn trong trại có một tòa từ dây thường cùng tấm ván gỗ biên thành cầu gỗ, như vậy kiều thập phần đong đưa chỉ cần đi ở mặt trên động tác lớn điểm cả tòa kiều đều sẽ đi theo cùng nhau đong đưa. Một đống người đứng ở cầu gỗ thượng sư kính diêu thời điểm liền càng lung lay. Tiểu hài tử đặc biệt thích tại đây trên cầu nhảy bắn Tần Nhu mang theo thuyền thuyền cùng sùi cào đi lên, lập tức bị diêu đến chảo dây thừng thuyền thuyền cùng sùi cào ôm lấy mụ mụ chân, đi theo người chung quanh cùng nhau theo đong đưa kiểu cùng nhau a a a. Sợ bọn họ hai tiểu thấp lè tè bị thương Tần Nhu không dẫn hắn hai ở trên cầu nhiều chơi trở lại tì tỷ tì, tì phu trong nhà thiêu gạo nếp cơm. Mụ mụ tưởng uống nước thủy, ở bên ngoài chơi trong chốc lát hai hài tử đều khát. Uống nước vẫn là uống trái dừa. Muốn trái dừa muốn trái dừa, tần nhu cấp 2 hài từ các khai một cái trái dừa tần miên cũng đã trở lại, nàng sau lưng đi theo một cái gầy gầy cao cao nam nhân, người nam nhân này gầy cùng ma côn giống nhau, cõng rất nhiều củi gỗ. Phóng này đi cảm ơn ngươi A, A thạch, nam nhân buông củi lửa, không nói chuyện xoay người liền đi rồi, đi phía trước hắn thấy tần nhu, đôi mắt sừng sốt một chút, lại không ở lâu cúi đầu trở về đi. Tần Nhu nhìn thấy hắn chính mặt trên cầm không ít hồ cha, lông mày thực nùng, bởi vì lông tóc quá nhiều duyên cớ đã nhìn không ra nguyên bản bộ mặt. A thì, hắn là ai a? Tần Nhu tò mò hỏi. Hắn a, hắn kêu a thạch nhà bọn họ cũng là cái đáng thương, đương nhiên ở bên ngoài cũng không thể nói như vậy. Tần Miên thò qua tới cùng Tần Nhu nhỏ giọng nói chuyện. Nhà hắn thành phần không được tốt cũng là bị hạ phóng đến nơi đây, nghe nói trước khi nhà hắn thực dầu có có được thật lớn một mảnh mà sau lại hắn tốt thu được tin tức mang theo Di Thái Thái cùng mấy khác hài tử chạy, ném xuống bọn họ toàn ra ở trên đảo, hắn ba đã chết tuổi trẻ Di Thái Thái cũng bị vội vàng tái giá, nhà hắn hiện tại chỉ còn lại có mụ nội nó cùng một cái người câm tỷ tỷ toàn ra rất đáng thương, hắn tỷ tỷ hài tử ở ngươi tỷ phu kia đọc sách đâu. Phía trước mụ nội nó ở trên đường phát bệnh, vừa vặn bị người tỷ phu hai cha con phát hiện đưa đi bệnh viện, người cấp cứu trở về, hắn liền rất cảm tạ nhà ta. Dù sao nhà ta thành phần cũng liền như vậy, theo chân bọn họ ra kết sao cũng không có gì. Nói tới đây tần miên đem tần nhu kéo đi lầu một một gian phòng, dịch khai ngăn tủ từ phía dưới đào ra một cái hộp gỗ tần nhu xoay người làng tránh tỷ ngươi này cũng quá không chú ý. Như thế nào làm cho nàng mặt liền bắt đầu đào bảo bối. Người lại không phải cái gì người ngoài. Tần Miên đem hộp dao cho Tần Nhu trong tay. Tần Nhu vừa mở ra theo sau liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bên trong phóng hai cái lại đại lại viên kim sắc chân châu. Chính viên kim sắc chân châu, xích kim sắc đường kinh ước chừng có cái 12 đến 15 mm. Tuy rằng tuổi tác lâu rồi, ánh sáng độ vẫn cứ rất cao, một cái mang theo điểm mắt thường có thể thấy được rất nhỏ thì vết một cái khác thì vết cực nhỏ. Em gái, ngươi nếu là thích ngươi liền đem đi đi, nhà ta cũng không thích hợp phóng mấy thứ này. Nhà ta vốn dĩ cũng không cần, nhưng là hắn ngạnh muốn ngươi tỷ phu nhận lấy A thạch nhà bọn họ trước kia là dưỡng chân châu bán chân châu. Tần nhu đem cái nắp khép lại, A tỷ, nhân ra tặng cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Hành đi, vậy chôn này đi, dù sao loại đồ vật này cũng không thể lấy ra đi cho người ta xem, đẹp là đẹp nhưng cũng không có gì dùng. Từ tỉ tỉ trong nhà trở về lúc sau, Tần Nhu vẫn luôn nghĩ đến chân châu sự, nàng đảo không phải suy nghĩ kia hai viên Nam Dương Kim Châu, mà là ở thiết tưởng chờ hai ba năm sau dưỡng chân châu khả năng tính. Nàng hiện tại nhưng ở vào một cái địa lý hào vị trí thượng Không có nữ nhân có thể cử tuyệt châu báu chẳng sợ đi làm thời điểm không thích hợp mang, về nhà thời điểm cũng muốn ở trước gương xú Mỹ một phen, tiết ngày nghỉ càng là muốn mặc xinh đẹp ra cửa. Trước kia tần nhu có một đoạn thời gian phá lệ trầm mê chân châu trang sức đối các loại chân châu thuộc như lòng bàn tay, nàng còn lật qua rất nhiều dưỡng chân châu lịch sử tư liệu nghiên cứu nếm từ quá chân châu nuôi dưỡng, làm một cái có mấy gian phòng ở thu thuê tiểu phá bỏ và di rời hộ, nàng còn tính có điểm tiểu kim khố cung nàng dưỡng tiểu yêu thích. Các loại chân châu vòng cổ chân châu lắc tay, chân châu nhĩ câu nhĩ tuyến hoa tai khuyên tai nàng đều góp nhặt không ít nàng còn thích chính mình DIY, so với màu đen ti chân châu cùng kim sắc nam dương kim châu tuổi trẻ Tần Nhu càng thích mang màu trắng hoặc là thiên phấn một chút chân châu, nước mọt chân châu cùng nước biển chân châu các có các có mỹ. Tần Nhu sờ sờ chính mình vành tay, đi vào thập niên 70 sau, nàng đã rất nhiều năm không có mang quá châu báu trang sức. Chờ mấy năm trên đường các loại xinh đẹp váy đỏ lưu hành lên, các loại châu báu trang sức phòng cổ cũng sẽ một lần nữa trở lại đại gia trong tầm nhìn. chương 110, Nữ Nhi Từ xưa liền có Tây Châu không bằng Đông Châu, Đông Châu không bằng Nam Châu cách nói, thập niên 80 Nam đảo Trân Châu thịnh cực nhất thời, thanh danh vang vọng trong ngoài nước này mười mấy năm gian, là Nam đảo Trân Châu tốt nhất thời điểm, cũng là nhất hư thời điểm. Thập niên 80 Nam đảo chân Châu thị trường phồn hoa náo nhiệt bởi vì có thể có lợi, dẫn tới một tổ ong người chui vào Trân Châu nuôi dưỡng thị trường, tại đây một cái nóng nảy niên đại, không có thị trường giám thị, nơi nơi một mảnh tán xa, lòng dạ hiểm độc thương nhân lấy hàng kém thay hàng tốt nuôi dưỡng chân Châu người đồng dạng chỉ vì cái trước mắt, tới rồi thập niên 90 Nam đảo chân Châu từ đỉnh suy sụp. Châu mẫu thời gian dài họ hàng gần sinh sôi nầy nở trùng loại thoái hóa chân châu chất lượng không bằng từ trước mất đi dĩ vãng thanh danh, mặt sau càng là chưa gượng dậy nổi. Lại đến sau lại, bởi vì quốc nội chân châu gia công kỹ thuật lạc hậu, hơn nữa mặt khác đủ loại duyên cớ quốc nội nuôi dưỡng chân châu đại bộ phận làm chân châu nguyên liệu xuất khẩu, tới rồi nào đó quốc gia tiến hành lại ra công, liền biến thành biệt quốc chân châu chảy vào thị trường. Này biến hóa không thể không gọi người thổn thức cảm khái. Hiện giờ đúng là 1976 năm, lập tức liền phải nghênh đón Nam đảo chân Châu tốt nhất thời khắc, không thể không nói là thiên thời địa lợi, tần nhu nghĩ muốn hay không thừa dịp lúc này khắc, thừa dịp chờ 2-3 năm nâng đỡ hương chấn xí nghiệp nhà xưởng thời điểm, ở Quỳnh Châu đảo mỗ trong thôn sáng lập một nhà Trân Châu nuôi dưỡng xưởng, tự mình chế tạo một cái Trân Châu nhãn hiệu. Cũng không chỉ là vì mưu lợi càng là hoài chấn hưng quốc nội chân châu thị trường giả tâm, mặt khác ở tư tâm Tần Nhu càng muốn tham dự đào tạo ra một viên chân châu vương quá trình. Những việc này ngẫm lại liền rất kích động, Tần Nhu nghĩ nghĩ, nghĩ đến cả một đêm đều ngủ không yên, lại cứ hiện tại vẫn là 1976 năm, còn cũng không thể làm chút cái gì Tần Nhu tiếc núi mà thở dài một hơi. miên man suy nghĩ hết sức Tần Nhu lại nghĩ một khác sự kiện, không xuyên qua trước mỗi năm nàng đều sẽ mua một ít châu báu trang sức một năm thêm cái vài món, nghĩ về sau để lại cho nữ nhi. Nhưng nàng hiện tại chỉ có hai cái đại nhi tử, không có nữ nhi Tần Nhu nghĩ thầm nếu mụ mụ ta muốn dưỡng chân châu, làm được chân châu vòng cổ chân châu hoa tai chân châu có thể cho nhi tử mang sao. Sú nhãi con nhóm liền xinh đẹp váy đỏ đều xuyên không được liền về điểm này ngắn tay quần nhỏ, nam trang cơ bản phiên không ra đa dạng. Còn có 2 năm liền phải kinh tế mở ra các loại sinh đẹp trang phục dũng hướng thị trường, nếu nàng có nữ nhi, nàng là có thể cấp nữ nhi xuyên sinh đẹp quần áo giày cho nàng sơ sinh đẹp bím tóc. Hảo muốn đánh giả nữ nhi a. Tỷ tỷ Tần Miên nói những lời này đó ở nàng trong đầu vô hạn vờn quanh, không cho Thuyền Thuyền cùng sủi khảo sinh cái muội muội sao. Ta có nữ nhi người không có. Nếu muốn sinh nữ nhi, lúc này vừa lúc có mang, sang năm thi đại học trước là có thể sinh hạ tới an bài thỏa đáng. nếu là chờ đến thất thất năm bảy tám năm lúc sau vậy càng thêm bận rộn không thích hợp đến tột cùng muốn hay không suy xét sinh cái nữ nhi đâu còn sống là không sinh lục diễm về đến nhà phát hiện nhà mình tức phụ nhi đôi mắt sưng ra hai cái quầng thâm mắt lục đại đội trưởng lo lắng nói tức phụ nhi ngươi làm sao vậy không ngủ hảo ta hai ngày này sầu ngủ không yên tần nhu bị lục diễm ôm ở trong lòng ngực nàng nhắm mắt lại đem đầu rúc vào nam nhân ngực thượng Sầu cái gì, có lục ca ở, tần nhu tự nhiên không hảo đem chân châu nuôi dưỡng sưởng sự tình nói cho hắn, cho nên nàng nói một khắc kiện lửa xém lông mày sự tình. À tỷ thúc dục ta sinh cái nữ nhi, cho nên hai ngày này ta cũng nghĩ đến, muốn hay không sinh cái nữ nhi. Nếu muốn sinh nữ nhi, hiện tại đúng là tốt nhất thời điểm, nhưng là nữ nhi là nàng tưởng sinh ra được có thể sinh sao. vạn nhất nhị thai lại là cái xú nhãi con đâu. Tia nhà bọn họ liền có ba cái nam hài thiên A, như vậy không chỉ có nữ nhi nguyện vọng rách nát còn phải dưỡng tam nam hoa. Nguyên lai là vì việc này phát sầu, lục diễm hôn hôn cái chán của nàng, hỏi nàng, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Phía trước không phải nói không nghĩ sinh sao, tỷ tỷ nói gì đó, lại dao động suy nghĩ của ngươi. Chúng ta dưỡng tuyền tuyền cùng sủi cào hai hài tử là đủ rồi. Thật vất vả trong nhà hai hài tử lớn điểm. Không cần cha mẹ hoa quá nhiều thời gian quản giáo, hai vợ chồng có thể nhiều quá một chút vui sướng vô nhãi con sinh hoạt nếu là lại thêm cái hài từ kia không phải cực cực khổ khổ bốn năm năm, một sớm trở lại trước giải phóng còn muốn đi cấp hài từ tẩy thả. Lục đại đội trưởng không có sinh nhị thai ý tưởng, tần nhu, nhưng ta muốn cái nữ nhi. Trước kia không đề cập tới thời điểm còn hảo lúc này ở trong đầu ảo tưởng một hai ngày nữ nhi càng muốn liền càng chờ mong con nữ nhi có cái đáng yêu xinh đẹp tiểu áo bông nữ nhi. Lục diễm bật cười, cúi đầu dùng cái chán chống lại cái chán của nàng, người muốn kia chúng ta liền phải. Nhưng vạn nhất sinh đến không phải nữ nhi đâu. Này sinh nhi sinh nữ lại không phải bọn họ có thể thả hữu, xác suất chia đôi, kỳ thật tái sinh cái nam hài cũng không đáng sợ tần nhu sợ chính là, vạn nhất chính mình lại có mang song bào thai làm sao bây giờ. Nếu lại sinh một cặp giống nhau như đốc song bào thai nam hài. Tiên nhật từ. Người khác chỉ sợ là muốn hỏi nàng tiểu tần A, ngươi là thượng nào đi bán sỉ trở về hài tử. Mang thai thời điểm khai chính là phục chế hình thức đi. Sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Không giống nhau chúng ta liền thiếu cái nữ nhi. Lục đại đội trưởng, ngươi nói mạng ngươi chung con nữ sao? Mạng ngươi chung con nữ ta liền mệnh chung con nữ lâu. Hiện tại vấn đề lại vứt cho tần nhu, đến tột cùng sinh không sinh tần nhu hỏi thuyền thuyền cùng sủi cảo hai đứa nhỏ. các người có nghĩ muốn một cái muội muội, tiểu sùi cào phải làm ca ca sao? thuyền thuyền nói muốn một cái niệm niệm như vậy muội muội, tiểu sùi cào ta là ca ca. nàng hỏi cháu ngoại trai hạ minh tỷ tây tây đồng học đâu? cái gì kiến nghị? hạ minh tỷ thập phần kích động tiểu cữu mộ ta muốn tiểu biểu muội. tần nhu người trong nhà thái độ ái muội trung lộ ra duy trì nhà bọn họ nam nhiều nữ thiếu đã mất đi cân bằng thật lâu trong nhà bốn cái nam nhân liền nàng một nữ nhân nếu là sinh cái nữ nhi kia nàng chính là có rất nhiều rất nhiều ca ca tiểu muội muội nếu không sinh một cái thử xem đi tần nhu thừa nhận chính mình lại có đánh cuộc thành phần thượng một lần kết hôn đánh cuộc thắng hy vọng lúc này đây cũng có thể được đến ông trời chiếu cố Làm hạ quyết định Tần Nhu cũng không hề đổi ý, dứt khoát lôi kéo lục diễm nhanh chóng tiến hành tạo người sự tình, muốn làm liền làm nhanh lên, dù sao lúc này cũng không cần cố tình bị dựng, bởi vì sinh hoạt ở cái này niên đại Tần Nhu hằng ngày ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi đều thập phần khỏe mạnh, không cần vì mang thai mà cố tình thay đổi. 30 tuổi lục đại đội trưởng vẫn cứ là cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân, tới rồi tháng 5, từng có một lần mang thai kinh nghiệm tần nhu đã cảm thấy chính mình có mang, chẳng qua còn không đủ nguyệt, không thể đi bệnh viện phán định. Tần nhu bắt đầu chú ý mỗi ngày ẩm thực chờ tới rồi tháng 6, lục diễm bồi nàng cùng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cấp ra tới kết quả là nàng lại có mang hài từ. Nhà bọn họ muốn ngênh đón cái thứ ba hài từ. hiện tại tạm thời còn phân biệt không ra có phải hay không xong bào thai quá một đoạn thời gian lại đến kiểm tra một lần tần nhu lần này nhưng không hy vọng hoài xong thai tới một cái hài tử là đủ rồi nàng thật sự không nghĩ lại nhiều dưỡng hai đứa nhỏ lục diễm cười an ủi nàng lại sinh một đôi xong bào thai nam hài nào có trùng hợp như vậy sự tình yên tâm xác suất rất thấp tần nhu chẳng sợ xác suất lại thấp sự kiện nhưng chỉ cần nó đã xảy ra nó xác suất chính là trăm phần trăm Tức Phụ Nhi, đừng nghĩ như vậy nhiều, như vậy đi, nghe ngươi lục ca nói, nhiều chiếu chiếu gương, nói cho chúng ta tương lai nữ nhi muốn dựa theo mụ mụ tới trường. Còn có thể như vậy sao? Tần Nhu cười cười, nàng ôm lục diễm mặt nhìn lại xem, xong rồi, ta mỗi ngày xem đều là ngươi cùng thuyền thuyền sủi cả phụ tử ba cái mặt vạn nhất nữ nhi cũng chiều các ngươi ba cái như vậy trường cũng rất không tồi. Có cái lớn lên giống ngươi nữ nhi. Lục diễm ta còn là hy vọng nữ nhi lớn lên giống ngươi, xinh xinh đẹp đẹp, giọng nói giống ngươi ca hát dễ nghe, nàng nếu là tưởng đọc nghệ thuật trường học, khiến cho nàng đọc nghệ thuật trường học. Lục diễm thổi vài tiếng vui sướng cái miệng nhỏ chạm canh gác cảm thấy chính mình có lẽ vẫn là có thể có một chút không kéo chân sau âm nhạc tiểu thiên phú. Tần Nhu, nàng chỉ cần là cái nữ nhi là được chẳng sợ ca hát giống ngươi cùng hài từ cũng chưa quan hệ. Tiểu tần đồng chí giã tâm cũng không lớn, đừng như vậy bi quan. Lục diễm an ủi nàng. Về sau ngươi ở nhà nhiều cấp hài từ ca hát. Lục diễm hai vợ chồng đem tần nhu mang thai tin tức nói cho hạ minh tỷ cùng tuyền thuyền sùi cả ba cái hài tử. Ba cái hài từ nghe xong lúc sau đều thực hưng phấn. Hạ minh tỷ giọng lớn nhất ta phải có tiểu biểu muội. Tiểu biểu muội tiểu cữu mụ. Ngươi muốn sinh cái giống ngươi giống nhau tiểu biểu muội. Tuyền thuyền là cái tính cách ổn trọng ca ca. Hắn ôm một cái tiểu sùi cảo. Ngươi phải làm ca ca. Sùi cào kiên trì nói, "Ta là ca ca." Quyền Thuyền bất đắc dĩ nói, "Là chúng ta muội muội." "Muội muội, mấy cái hài tử đã biết tì tì tì phu một nhà cũng đều đã biết tì tì tần miên cười nàng, tháng tư lúc ấy còn nói không sinh đâu, nhanh như vậy liền có mang." "Muội phu khuyên ngươi sinh, ta chính mình tưởng sinh, sinh cái nữ nhi hảo, không chừng ngươi lại hoài một cặp giống nhau như đốc song bào thai nữ nhi đâu." Đừng đi tỉ ngươi nhưng đừng nói bậy tới làm ta sợ, ta chỉ cầu sinh một cái nữ nhi, chúng ta hai chị em, ngươi ba cái hài tử ta ba cái hài tử, vừa vặn tốt. Trần Quyên Quyên, Trần Cành Hoa, Trần Cảnh Dực ba người biết bọn họ lại phải có tiểu biểu muội sau, một đám cũng vây quanh ở Tần Nhu bên cạnh cao hứng không thôi. Tiểu gì thật tốt quá, chúng ta lại phải có muội muội. Giống Tiểu gì giống nhau xinh đẹp muội muội. Lục Diễm hai vợ chồng nguyên bản còn không có vội vã nói cho Lục Diễm ba mẹ Tần Nhu lại có mang, nhưng mà Tiểu Minh đồng học miệng rộng cùng hắn mụ mụ Lục Tam tỷ trò chuyện thời điểm, đem việc này nói cho Tam tỷ, Tam tỷ gọi điện thoại nói cho Lục Tông Di hai vợ chồng, này hai ra ra nãi nãi tức khắc cao hứng không thôi. Lục Tông Di nói, cháu gái, nhất định là cái đại cháu gái. Lão lục đồng chí chỉ cảm thấy chính mình bị đại bánh có nhân tạp chúng, hắn đã sớm từ bỏ có được cháu gái ngoại tôn nữ ý tưởng, lại không nghĩ rằng hắn tiểu nhi thức lại có mang. Ta phải đi nói cho cách vách lão vương, lục tông di khí sắc hồng nhuận, lưng so ngày thường càng rất ngẩng đầu mà bước hướng cách vách ra đi đến, Khương Bình ở phía sau bất đắc dĩ cười cười, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vạn nhất không phải cháu gái, lại là một cái đại tôn từ đâu. Liền tính là Đại Tôn Từ Cũng Hảo, người trong nhà đinh thịnh vượng tóm lại là lệnh người cao hứng. Lão Vương A, vừa lúc ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt ta tiểu nhi thức phụ nhi lại có mang ta phải có cháu gái ta khẳng định là phải có cháu gái. Ta tiểu nhi thức ngươi gặp qua đi, lớn lên xinh đẹp đi, ta tiểu cháu gái khẳng định xinh đẹp. Hiện tại trên thị trường có phải hay không có xác lương vải dệt. Còn có đẹp váy hoa tử, người nói làm ra ra ta, muốn hay không trước tiên học một chút như thế nào cấp tiểu cháu gái biên bím tóc a Lão vương, lão vương, lão vương đều phải bị hắn cấp tức chết rồi, thoát khỏi cái này họ lục lão nhân lúc sau, hắn một hồi về đến nhà liền tưởng quang ngã cái ly, lão vương tức phụ nhi tới khuyên hắn, người có cái gì hảo sốt ruột nhân ra chính là cao hứng, đừng chú ý, nhân ra tiểu nhi tức phụ nhi lại có mang, sao có thể không cao hứng a Hừ... Lão vương hừ lạnh vài thanh, hắn cao hứng cái rắm, đứa nhỏ này cũng chưa sinh đâu, còn không biết là nam hay nữ, này xú lão lục liền ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, nói hắn phải có cháu gái, hắn không biết xấu hổ sao. Hắn có cháu gái cái kia mệnh sao? Bọn họ lão lục ra đời thứ ba một đống lớn tiểu tử, liền không gặp một cái nữ hoa. Ta xem hắn lão lục chính là không cháu gái mệnh. lão vương tức phụ nhi cười cười, người nhiều hơn đảm đương, người khiến cho hắn cao hứng cao hứng bái, lão lục hắn muốn cháu gái tưởng điên rồi. hiện tại không ở ngươi trước mặt cao hứng cao hứng, vạn nhất sinh hạ tới không phải cháu gái kia hắn liền, kia hắn liền ở trước mặt ta nhảy không đứng dậy. lão vương xoa eo ta dựa vào cái gì muốn chịu này điều khí a, hắn đại tôn tử không sinh ra tới khiến cho hắn mỗi ngày ở trước mặt ta khoe khoang. vạn nhất thật muốn là cái cháu gái hắn còn không dẫm ta trên đầu đi. Lão Lục như vậy nhiều nhi thử nữ nhi, có cái cháu gái cũng là hẳn là chúng ta không cũng có cháu gái sao. Lão Vương, nhắc tới đến chính mình cháu gái, Lão Vương tưởng cao hứng lại cao hứng không đứng dậy. ra ra ta muốn khảo trường quân đội ta phải làm cây rát nữ binh. Lão Vương trầm mặc một lát chờ Lão Lục ra cháu gái sinh chúng ta cũng làm Lão Lục bồi dưỡng cái cây rát nữ binh, liền cùng hắn nữ nhi giống nhau. Lão Vương tức phụ nhi, ngươi này lại là tội gì? Lý Khánh Hoa biết Tần Nhu mang thai lúc sau, mang theo tiểu nữ Nhi nhảy nhảy cùng nhau đến Lục ra đi, cùng Tần Nhu thảo luận hoài nữ Nhi kinh nghiệm. Hoa Hoa mẹ chúc phúc nói, ngươi nếu là sinh cái nữ Nhi, vậy ngươi liền Nhi nữ song toàn. Tần Nhu gật gật đầu ta cùng nhà ta lão Lục đều hy vọng là cái nữ Nhi. Tần Nhu cho chính mình cùng Lý Khánh Hoa đều đổ một ly chanh dây nước, đã hoài thai lúc sau, nàng cũng không thể uống trà, may mắn trong nhà loại này đó chanh dây quá bá đảo, mọc thật sự kinh người, quanh năm suốt tháng có thể quải không ít trái cây. Chanh dây nước tuy rằng hảo chính là quá phí đường, nhưng là chanh dây dinh dưỡng phong phú, dùng để bổ sung vitamin C phá lệ không tồi. Tần như cùng Lý Khánh Hoa ngồi ở trong viện lều tranh phía dưới nói chuyện phím nói chuyện, hiện tại lục ra trong viện cỏ tranh dù đã biến thành hình chữ nhật nghỉ phép liều tranh, rốt cuộc trong nhà nhân viên càng ngày càng nhiều, một cái cỏ tranh dù đã cất chứa không được. Nghỉ phép liều tranh phía dưới bãi bàn ghế, bên cạnh bò tranh dây đằng, lúc này có một đám tranh dây đang ở nở hoa, này hoa cũng khai đến kỳ dị bá đảo. Hoa hoa mẹ uống lên mấy khẩu tranh dây nước tán dương, này nước trái cây uống mon thật chua chua ngọt ngọt. Tại đây trên đảo, bọn họ uống đến nhiều nhất chính là trái dừa nước, trái dừa nước hương vị thiên đạm một chút, ngọt thanh ngọt thanh, có thể đương thủy tới uống, mà chanh dây nước liền không giống nhau, chanh dây hương khí cùng hương vị rõ ràng bá đạo 10 phần, làm người uống lên lúc sau còn nhớ mãi không quên cái kia khí vị. Người mang mấy cái trái cây trở về cấp bọn nhỏ phao phao thủy, lúc này chua chua ngọt ngọt chính thích hợp. Tần nhu cùng hoa hoa mẹ trò chuyện thiên thuyền thuyền cùng sùi cò cùng với nhảy nhảy ba người thì tại tiểu mặt cò thượng chơi hoạt thang trượt nhảy nhảy nhìn trước mắt này một cặp giống nhau như đúc hai anh em hai người bọn họ vòng tới vòng lui liền cùng trước mắt xuất hiện bóng chồng giống nhau quả thực phải bị xem hoa mắt một đôi bóng chồng vây quanh nàng chơi nhảy nhảy. nàng từ hoạt thang trượt thượng trượt xuống dưới thuyền thuyền cùng sủi cảo chung không biết là ai từ hoạt thang trượt thượng trượt xuống dưới lúc sau lại là một cái trượt xuống dưới hai đứa nhỏ rút gỗ tiểu sủi cào ôm chính mình ca ca hắc hắc cười cẩn nhằn, thuyền thuyền quay người đi cào đệ đệ ngứa huynh đệ hai cái nhào vào cùng nhau chơi chơi trong chốc lát hoạt thang trượt sau, ba cái hài tử đều có chút chán ngấy thuyền thuyền kiến nghị nói chúng ta tới chơi chơi trốn tìm thế nào tiểu sủi cảo tán đồng ca ca nói hảo a Không chơi, tiểu nhảy nhảy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng lại không ngốc nàng vì sao muốn cùng một đôi lớn lên giống nhau như đốc song bào thai chơi chơi trốn tìm đâu. Quỷ biết đợi chút tìm được chính là ca ca vẫn là đệ đệ. Chơi nhảy ô, không chơi không chơi, thuyền thuyền cùng sủi cảo hai anh em không thích nhảy dây cũng không thích nhảy ô. Vừa lúc lúc này hoàng lão sư mang theo đôn đôn lại đây, bốn cái hài tử ghé vào cùng nhau chơi chơi trốn tìm kéo búa bao tới quyết định ai tới đương quỷ. Liền ở hai cái trong viện chơi A, đừng chạy loạn. Kéo búa bao, kéo búa bao, đôn đôn thua, bọn nhỏ ghé vào cùng nhau chơi, hoàng lão sư cũng ngồi ở lều tranh phía dưới tần nhu cho nàng đổ một ly tranh dây nước. Hoàng hân dĩnh hiện giờ tâm tình thập phần phức tạp cách vách tiểu trà tinh lại mang thai, nhìn này tư thế, khẳng định là vì sinh nữ nhi đi. Nếu là tiểu trà tinh sinh nữ nhi làm sao bây giờ? kia bọn họ đều có nữ nhi, liền nàng không có nữ nhi. Hoàng lão sư uống một ngụm chanh dây nước này nước trái cây chua chua ngọt ngọt thật sự là toan đến nàng đầu quả tim đi, nếu là tiểu trà tinh sinh nữ nhi, như thế nào gì chuyện tốt đều nằm xoài trên trên người nàng, có một đôi song bào thai nhi từ không nói, về sau lại sinh cái nữ nhi, còn có thể có loại này rất tốt sự. Tiểu tần, ngươi lần này mang thai cảm giác thế nào? Giống như cùng lần trước giống nhau, trước mắt trong bụng hài từ tháng còn nhỏ tần nhu không có gì khác cảm giác. có thể hay không lại hoài xong bào thai a vạn nhất lại sinh hai cái giống nhau như đốc nhi tử, vậy ngươi thật đúng là nhà này thuộc viện nhất có phúc khí người tần nhu cười cười ta hẳn là không có loại này phúc khí loại này phúc khí nàng căn bản không nghĩ muốn chỉ nghĩ muốn một cái nữ nhi đều nói toan nhi cay nữ ngươi có nghĩ ăn cay a nếu không ta trở về đưa một vò tử chua cay ớt cho ngươi Tần nhu lắc đầu ta này giọng nói không thích hợp ăn ớt cay cảm ơn hoàng lão sư hảo ý. Ta xem người uống nước trái cây như vậy toan, lần này nói không chừng lại là cái tiểu tử, đến lúc đó trong nhà ba cái nam hài toàn gia tam huynh đệ đã có thể làm ầm ĩ Ta ngóng trông là cái nữ nhi. Hoa hoa mẹ kết luận nói ta cảm thấy tiểu tần khẳng định hoài chính là nữ nhi. Vì cái gì? Hoàng lão sư mấy ngày này mỗi ngày ở nhà trầm mê xem bói, tính đến tính đi, sinh nam sinh nữ xác suất nửa nọ nửa kia. Ta nói là nữ nhi chính là nữ nhi, đến lúc đó cùng nhà của chúng ta nhảy nhảy làm bạn. Hoàng lão sư, thật sự, tiểu Tần ta làm giấc mộng, mơ thấy ngươi mang nữ nhi tới nhà của ta tìm nhảy nhảy chơi, chúng ta còn cho nàng hai làm xinh đẹp váy đâu. Tần Nhu nghe xong cao hứng không thôi, thật sự a, vậy thật tốt quá ta về sau mang theo nữ nhi thượng nhà ngươi chơi. Hoàng Hân Dĩnh trong lòng ha hà, nghĩ thầm ngươi Lý Khánh Hoa mỗi lần nằm mơ đều có thể mộng đúng không? Sao có thể, còn không bằng nàng xem bói? Từ khi cách vách ra tần nhu mang thai lúc sau, Trương Thành Bắc hai vợ chồng lâm vào một loại mạc danh lo âu chung, giống như người khác có đồ vật, nhà bọn họ không có, loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi. cách vách ra có hai cái nhi tử nhà bọn họ có hai cái nhi tử vạn nhất cách vách ra con nữ nhi thơm tho mềm mại tiểu nữ nhi nhìn cách vách ra hai vợ chồng lớn lên kia bộ dáng liền biết hai người bọn họ sinh nữ nhi khẳng định kém không được sinh xinh đẹp đẹp tiểu nữ nhi xuyên váy tiểu nữ nhi mềm như bông kêu ba ba mụ mụ tiểu nữ nhi trương thành bắc trong đầu trong chốc lát là lưu nhầy nhầy bộ dáng Trong chốc lát là uông niệm niệm bộ dáng, hắn mắt thèm cực kỳ, có thể có cái nữ nhi thật tốt a cho dù là nhảy nhảy như vậy nữ nhi cũng chưa quan hệ. Hắn thường xuyên đậu nhảy nhảy chơi cùng nhảy nhảy cảm tình cũng không tệ lắm, nhưng này trung quy là nhà người khác nữ nhi. Khi nào mới có cái chính mình ra thân nữ nhi? Tuy rằng lần trước sinh xong đôn đôn sau, hai vợ chồng liền hạ định ngoan tâm nói không sinh, lại cứ sắp đến này sẽ kia viên tưởng sinh nữ nhi tâm lại hiện lên tới. Trương Thành Bắc buổi tối ngủ không yên, Hoàng Hân Dĩnh cũng ngủ không yên, hai người nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến một khối đi. Trương Thành Bắc thật cẩn thận mà mở miệng, ngươi nói, chúng ta muốn hay không tái sinh cái nữ nhi. Hoàng Hân Dĩnh, sinh, vẫn là không sinh, đây là cái trọng đại nan đề. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 111 quyết định, trường đoàn trưởng hai vợ chồng đêm không thể ngủ, sầu đầu tóc đều biến trắng, đến tột cùng hoài không có tam thai. Để tam thai sinh cái nữ nhi, hai vợ chồng giai đại vui mừng, nếu để tam thai sinh đứa con trai cuộc sống này còn muốn hay không qua. Trương Thành bắc hỏi Hoàng Hân Dĩnh, tức phụ nhi, người có hay không nằm mơ. Mơ thấy sinh nữ nhi, ta như thế nào liền chưa làm qua, ta phía trước đã làm vài giấc mộng, đều mơ thấy sinh nữ nhi. Trương Thành bắc đôi mắt vui vẻ kia chúng ta sinh cái nữ nhi. Mộng đều là tương phản, Hoàng Lão Sư thường sinh lại không dám sinh. Nhân gia Lý Khánh Hoa nói chính mình mơ thấy sinh nữ nhi, nàng liền sinh nữ nhi, chẳng lẽ ngươi liền không được? Phi, Hoàng Lão Sư chửi hắn một chút nhưng là không thể không thừa nhận nàng thật đúng là không được lão nhị chính là một cái nam hài. Tuy rằng không có đối ngoại nói, nhưng là nàng sinh lão nhị thời điểm cũng mơ thấy vài lần chính mình sinh hài tử là nữ nhi. Tính trước không vội. Tuy rằng nói không vội chính là không bao lâu, lại nghe thấy được người nhà trong viện triệu gia cũng chính là diệp minh tú sinh hài tử, sinh một cái nữ nhi, ra hỏa này Mỹ thư tư mà chạy đến cách phách lục ra tới chúc mừng, lão lục cho người dính dính không khí vui mừng nhi ta tức phụ sinh nữ nhi. Triệu giang hồng trà sát tay, trong lòng Mỹ thư tư tuy rằng hắn tức phụ nhi sinh nữ nhi thoạt nhìn tựa hồ rất xấu, lớn lên còn giống hắn, nhưng là từ không chê mẫu xấu, hắn cái này đương ba ba cũng không thể ghét bỏ nữ nhi sâu a Hắn có nữ nhi, qua tuổi 30, hắn cuối cùng là có cái hài tử, hiện giờ có thê con nữ, phu phục gì cầu. Chúc mừng chúc mừng, lục diễm chân thành về phía hắn chúc mừng, nhìn thấy nhân ra được một cái nữ nhi, lục đại đội trưởng thiệt tình hâm mộ hận không thể rũi tay đi dính dính này anh em phúc khí. Triệu Giang Hồng vui mừng ra mặt, lại phát hiện lục diễm chúc mừng hắn sau khi xong, trên mặt cơ bản không có cái gì tươi cười, ngược lại như là trên vai đè nặng tòa núi lớn ẩn ẩn lộ ra điểm khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng. Hắn trong lòng nghi hoặc lại cẩn thận đánh giá lục diễm, chỉ thấy ra hỏa này người đến 30, đã không có mười mấy tuổi lúc ấy trương dương tùy ý thiếu niên khí cũng không giống 20 tuổi lúc ấy đắc ý tràn đầy khiến người chán ghét 30 tuổi lục diễm trầm ổn nội liễm không ít tuấn Mỹ dung nhan trở nên thành thục anh tuấn còn lộ ra sợi uy nghiêm. Lục diễm ăn mặc một thân tuyết trắng quân trang, ánh nắng chiếu vào hắn trên người, đỉnh đầu mũ thượng hồng tinh lấp lánh, phản xạ ra lộng lẫy quang. chẳng sợ hôm nay ánh sáng lại tốt đẹp lục đại đội trưởng trên người lại cùng dưỡng nấm giường như lộ ra một cổ từ tối tăm lục ca ngươi làm sao vậy triệu giang hồng lúc này tâm tình hào nguyện ý kêu hắn một tiếng lục ca lục ca nghe xong này sưng hô cười cũng không cười tháo xuống chính mình mũ một chỉnh trương anh tuấn khuôn mặt bại lộ ở triệu giang hồng trong tầm nhìn hắn vỗ vỗ triệu giang hồng bả vai làm ta dính dính phúc khí của ngươi Triệu Giang Hồng Lăng nói: Ta có cái gì phúc khí hảo dính. Người tức phụ nhi có cái song bào thai tì tì. Đúng vậy, nhưng nàng sinh một cái nữ nhi. Đúng vậy, nhà chúng ta không có song bào thai phúc khí. Lục Diễm, Lục Đại đội trưởng nghe thấy hắn lời này quả thực muốn chua xót khóc. Lục Diễm nhắm mắt lại, há mồm muốn nói chuyện, nhưng là lại thật sự nói không nên lời. Lục ca, người tức phụ nhi cũng mang thai, lần này khẳng định có thể sinh một cái nữ nhi, đến lúc đó người đã có thể nhi nữ song toàn. Triệu Giang Hồng ở lục diễm ngực thưởng vỗ vỗ. Ta cũng thật hâm mộ ngươi, người mới 30, người liền có con trai con gái, đâu giống ta truy đều đuổi không kịp ngươi. Lục diễm thở dài một hơi, người than gì khi a? Lục diễm nâng lên trầm trọng mí mắt xem hắn, thập phần khó khăn mà phun ra một câu ta tức phụ nhi lại hoài song bào thai. lúc trước còn không có điều tra ra gần nhất hắn bồi tức phụ nhi thần nhu đi bệnh viện chiếu bê siêu biểu hiện hai cái hai cái hai cái lại là xong bào thai hai vợ chồng đều không quá nguyện ý tiếp thu cái này tàn nhẫn sự thật trong nhà không chỉ là thêm một cái hài tử mà là nhiều hai đứa nhỏ lục diệm ôm chính mình tức phụ nhi ta mới 30 tuổi ta liền có bốn cái hài tử Tần Nhu so với hắn càng thêm hỏng mất thiếu chút nữa muốn khóc ra tới, ta mới 24 tuổi, ta liền phải có bốn cái hài tử. Người muốn 25, người cũng 31, không chỉ có là Lục Diễm cảm thấy chính mình trên vai đè ép 4 tòa núi lớn, ngay cả Tần Nhu đều phải buồn bực đến tự bế. Tưởng ta tuổi còn trẻ ta liền có bốn cái hài tử. Tần Nhu hoàn toàn không hiểu, chẳng lẽ trên đời này hoài song bào thai xác suất rất cao sao? Vì cái gì nàng còn có thể lần thứ hai hoài thượng xong bào thai? Tiên A, này lại là cái xong bào thai, như vậy liền có ba loại kết quả, đệ nhất hai cái đều là nữ nhi, giai đại vui mừng, tuy rằng so trong tưởng tượng nhiều cái nữ nhi, nhưng ít ra nàng có con trai con gái đệ nhị long phượng thai, long phượng thai cũng không tồi, ba cái nhi tử, một cái nữ nhi, ít nhất nàng vẫn là có con trai con gái đệ tam, hai cái nhi tử thiên A, đây là cái gì địa ngục kết quả, bốn cái nam hài. hai vợ chồng lo lắng sốt ruột ngóng trông nhưng ngàn vạn đừng lại đến hai cái nam hài lại lại là song bào thai a triệu giang hồng sợ tới mức hé miệng này miệng quả thực có thể nuốt trứng gà lục ca lợi hại lợi hại triệu giang hồng thật sự bội phục hắn cam bái hạ phong luận lợi hại vẫn là lục ca lợi hại mỗi lần đều đến hai nhà này thuộc viện còn có thể có ai so lục ca lợi hại lục ca hảo phúc khí a này phúc khí cho ngươi ngươi muốn hay không Lục diễm đạp hắn một chân, lục đại đội trưởng cảm thấy cuộc sống này cũng vô pháp qua. Cho ta ta muốn a, triệu Giang Hồng cười tủm tìm, lại cứ ta họ triệu liền không loại này hào phúc khí lâu. Báo hỷ sau triệu Giang Hồng vui vui vẻ vẻ mà chạy về ra đi, Diệp Minh Tú còn ở ở cữ đâu triệu Giang Hồng chạy về trong nhà, Diệp Minh Tú tự cấp hài tử uy nãi, thấy hắn thân ảnh, vội vàng hỏi, người như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Ta mới vừa vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy được một cái làm người nhạc A tin tức tốt. Triệu Giang Hồng tiến đến Diệp Minh Tú bên người đi, tò mò mà nhìn mềm như bông nữ nhi. Cái này tiểu gia hỏa mới từ từ trong bụng mẹ ra tới không lâu, làn ra lại hồng lại nhăn, lại làm người thấy trong lòng nhũn ra. Cái gì tin tức tốt? Diệp Minh Tú nghe không rõ. Người không phải đi ra ngoài báo tin vui sao. Lục diễm ta lục ca hắn tức phụ nhi lại hoài song bào thai. Diệp Minh Tú cầm rớt trên mặt đất, lại là song bào thai A. Đúng vậy, triệu giang hồng thổn thức ta lúc này mới một cái nữ nhi, nhân ra đều phải có bốn cái hài tử. Hảo Phúc khí A có thể hay không lại là song bào thai nhi thử. Người nhưng đừng nói như vậy, làm nhân ra lục ca nghe thấy nếu không cao hứng, người nhưng không tận mắt nhìn thấy, lục diễm hắn hiện tại bộ dáng Phóc liền cùng xương đánh cả tím dường như một thân tinh thần lực đều cấp chủ không có. bốn cái hài tử, ngẫm lại liền đủ vất vả. Không sai, chúng ta trước dưỡng nữ nhi đi." Triệu Giang Hồng cười đến vẻ mặt thỏa mãn, quả nhiên là ta lão Triệu ngày lành ở phía sau đâu. "Cách vách lại hoài song bào thai a." Nghe thấy cái này tin tức Trương Thành Bắc cùng Hoàng Hân Dĩnh hỉ khí dương dương, Hoàng lão sư cảm thán nói, "Cách vách đó là cái gì phong thủy a? Như thế nào liên tục hoài hai cái song bào thai? Nhân gia mệnh hảo lâu, không chừng muốn sinh bốn cái nam hài." trương thành bắc cười đến tiện tiện cách vách này cũng quá thảm đi sinh một đôi nữ nhi xác suất chỉ có một phần ba càng có khả năng sinh hai cái nam hài hoặc là một đôi long phượng thai Phúc hoàng hân dĩnh che miệng cười ra tới nói không chừng tật là bốn cái nam hài ta nghe tiểu tần nói nàng cảm giác lần này mang thai cùng lần trước giống nhau như đúc đâu thật sự nha kia này cách vách chính là hảo phúc khí lâu chúc phúc chúc phúc Trương Thành bắt hai vợ chồng cao hứng ban ngày, tay nắm tay cùng đi phòng bếp đại làm một hồi quyết định đêm nay thượng phải hào hảo ăn một đốn tới chúc mừng chúc mừng. Mẹ, hôm nay là cái gì ngày lành à? Như thế nào còn sát gà? Trường Nhất Siêu về nhà phát hiện thế nhưng có một bàn bữa tiệc lớn, thế nhưng còn giết gà, chẳng lẽ hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử? Ngày lành ta cùng ngươi ba làm cái quyết định, trước không nói cho ngươi cùng đệ đệ, ngoan, Nhất Siêu mang theo đôn đôn tới ăn cơm. Nhà chúng ta phải có chuyện tốt phát sinh lâu. Đúng vậy, Trương Thành bắc hai vợ chồng làm một cái quyết định, hai người bọn họ tính toán sinh tam thai, phía trước còn do dự, này một chút không có gì nhưng do dự. Đánh cuộc, đánh cuộc một phen, hai người bọn họ sinh nam sinh nữ xác suất nhị tuyển một đến nỗi cách vách phốc nhân ra liền sắp có bốn cái hài thử thảm vẫn là cách vách thảm, ha ha. Cách vách đều dám sinh, chúng ta lại cái gì không dám sinh. Trương Thành Bắc cùng Hoàng Hân Dĩnh hoàn toàn không có băn khoăn, hơn nữa bọn họ hai người cho rằng chính mình cảm thấy sẽ không như vậy xui xẻo, sao có thể liền sinh ba cái nam hài đâu. Lúc này đây khẳng định là nữ nhi, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tần Nhu Hoài xong bào thai tin tức toàn bộ người nhà viện đều đã biết, sở hữu người nhà đều nói chuyện say sưa tiểu tần cũng thật có phúc khi a. Lục đại đội trưởng cũng thật có phúc khi a. tái sinh một đôi long phượng thai. Lại một đôi song bào thai nhi thử, ngay cả nhà trẻ ngô viên trường đều biết nàng hoài song bào thai cố ý chạy đến trong nhà nàng còn chúc mừng nàng, ngô viên trường vây quanh nàng ai nha nha cảm khái. Tiểu tần A tiểu tần, ngươi thật đúng là, người lúc trước nên tới chúng ta nhà trẻ A. Chúng ta này duyên phận cũng quá cường, người tiễn đi một đám hài tử, không bao lâu lại tới một đám tần Nhu. Ngô viên trường lời này nói được giống như là nàng ở dưỡng rau hẹ giống nhau, cắt một vụ lại trường một vụ, ngay từ đầu đưa tiểu béo đôn cùng tiểu cảnh rực đi đọc nhà trẻ thật vất vả đem hai người bọn họ đưa đi tiểu học thuyền thuyền cùng sủi cảo lại đi đọc nhà trẻ, hiện giờ thuyền thuyền cùng sủi cào còn không có từ nhà trẻ hỗn đi ra ngoài, lại muốn tới hai đứa nhỏ, chờ ca ca đọc tiểu học bọn họ lại muốn thượng nhà trẻ. Nhà ta đều có thể khai nhà trẻ. Ngô viên trường từ nhà bọn họ rời khỏi sau, tần nhu thu hồi mỉm cười, bày ra cười khổ cũng cùng cái xương đánh cả tím giống nhau nằm yên ở trên giường. Lục diễm cha mẹ nghe nói nàng hoài xong bào thai sau, đã đang đi tới Quỳnh Châu đảo trên đường. Tức phụ nhi, lục diễm một hồi về đến nhà, cởi mũ, mở ra cửa phòng phát hiện nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích tần nhu, hắn đi qua đi đem người ôm vào trong ngực. Lục diễm thở dài một hơi, tức phụ nhi, là ta thực xin lỗi ngươi. Người làm gì thực xin lỗi ta, người lục ca ta quá lợi hại, lại làm ngươi hoài xong bào thai. Hiện tại hắn vừa ra khỏi cửa ai không nói hắn lục đại đội trưởng lợi hại đâu. Ngay cả đã từng lão hiệu trưởng nghe nói, đều cố ý gọi điện thoại cho hắn, trêu chọc lục ca quả nhiên vẫn là lục ca. Nam nhân không thể ở bên ngoài bày ra yếu ớt tư thái, lục ca thập phần quật cường mà thừa nhận chuyện này. Nói lợi hại chẳng lẽ không nên là ta lợi hại sao? tần nhu sinh vật học đến không tốt cũng không biết hoài song bào thai đến tột cùng là ba ba lợi hại vẫn là mụ mụ lợi hại tóm lại loại này đi đại vận sự tình vì cái gì sẽ liên tiếp buông xuống ở trên người nàng lục diễm bật cười thân thân cái chán của nàng lợi hại lợi hại luận lợi hại vẫn là ta tức phụ nhi lợi hại chúng ta lại phải làm ba ba mụ mụ nhà này cũng thật náo nhiệt hướng chỗ tốt ngẫm lại đi thuyền thuyền cùng sủi cảo chơi qua món đồ chơi Hai người bọn họ hòa thang trượt, về sau đệ đệ muội muội còn có thể tiếp tục chơi. Các ca ca xuyên qua quần áo, bọn họ nói không chừng còn có thể tiếp tục xuyên. Tần nhu bị hắn nói được muốn khóc, người có thể hay không đừng nói như vậy bi quan sự tình, ta nữ nhi là muốn xuyên tiểu váy, mới không mặc ca ca quần nhỏ. Là là là chúng ta nữ nhi muốn xuyên tiểu váy. Lục diễm ôm nàng nhẹ giọng hống hống. Tức Phụ Nhi, đừng không vui, lại đến hai đứa nhỏ liền tới hai đứa nhỏ bái, hài từ nhiều điểm náo nhiệt ân. Tần Nhu ngẩng đầu, phát hiện lục diễm chính vẻ mặt ôn Nhu mà nhìn nàng, anh Tuấn thành thục khuôn mặt phá lệ có mị lực trên người hắn mang theo một cổ giống núi lớn giống nhau làm người cảm giác được kiên định lực lượng. Ân. Tần nhu gật gật đầu, nàng cũng biết chính mình không nên cảm xúc không tốt, nàng sợ chính mình cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến trong bụng hài tử, làm các nàng nghĩ lầm ba ba mụ mụ bất kỳ mong các nàng đã đến. Hài tử tới liền tới rồi, chúng ta phải hào hảo dưỡng. Nhiều hai đứa nhỏ áp lực cũng là càng ngày càng tăng, cần thiết đến nhiều kiếm tiền tới dưỡng hài tử, may mắn hiện giờ lục diễm tiền lương không thấp, nàng tiền lương cùng tiền trợ cấp thêm lên cũng tăng tới 81 tháng, dưỡng 4 cái hài tử hẳn là dư giả. Hơn nữa lập tức phải bị tế mở ra kiếm tiền nhật từ còn ở phía sau đâu, sự nghiệp muốn làm lên. Sự nghiệp cần thiết muốn làm đi lên. Tức Phụ Nhi, vất vả ngươi. Lục diễm ôn nhu nói, hắn biết nữ nhân mang thai không dễ dàng, hoài xong bào thai càng không dễ dàng, lại muốn cho Tức Phụ Nhi chịu loại này tội, làm một người nam nhân, hắn tưởng giúp nàng đa phần gánh một chút, chiếu cố hào tự mình Tức Phụ Nhi. Tần Nhu cười cười, nàng cầm lấy lục diễm tay đặt ở chính mình trên bụng, lúc này còn không có hiện hoài, hai cái tiểu đậu nha đồ ăn ở mụ mụ trong bụng mọc dễ nảy mầm, nàng ôn Nhu nói, là ta chính mình nói muốn sinh, bất luận là nam hay nữ chúng ta đều phải cao hứng, hoan nghênh hai cái tiểu gia hỏa đi vào nhà chúng ta. Đúng vậy. Tần Nhu rúc vào nam nhân trong lòng ngực, nàng cảm thấy thật là kỳ diệu, xuyên qua trước nàng lẻ loi một mình, xuyên qua lúc sau mới năm 6 năm, nàng thế nhưng liền phải có bốn cái hài tử, còn có một cái nàng âu yếm nam nhân, bọn họ hợp thành một cái hạnh phúc ngọt ngào tiểu gia đình. Không, đại gia đình. thật tốt a, Tần Nhu mang thai 3 tháng thời điểm, Lục Tông Di cùng Khương Bình hai vợ chồng lại đi tới trên đảo, ở tại phía trước trong phòng, hai vợ chồng ra hỉ khí dương dương, vừa thấy đến Tần Nhu cười đến không khép miệng được. ngươi là không nhìn thấy, lão vương nghe nói con dâu của ta nhi lại hoài song bào thai thời điểm bộ dáng Ta muốn cười chết, liền tính không có cháu gái ta cũng thắng hắn, lão vương lão so được với sao? Hắn có song bào thai sao? Lục Tông Di tới thời điểm, lại gọi điện thoại liên tục cảm tạ năm đó cấp lục diễm giới thiệu đối tượng người giới thiệu. Cho ta giới thiệu một cái thật tốt con dâu A, người giới thiệu hoang đường. cái này người giới thiệu như thế nào cũng chưa nghĩ đến năm đó đại thứ đầu cùng ớt cay nhỏ kết hôn này hai người hôn sau thật thành tương ớt rực rỡ nhõ nhõ dính dính càng là cùng ớt cay giống nhau nhiều từ nhiều phúc hợp với hai đối song bào thay nhân gia lục gia đều mau cười chết người giới thiệu gọi điện thoại cấp tôn chủ nhiệm các ngươi trong đoàn này ớt cay nhỏ nàng là thật sự cay ớt cay nhỏ nói ai a tôn chủ nhiệm không thể hiểu được Tần Nhu A, gả cho lục diễm cái kia, đi theo Quỳnh Châu đảo thượng này thật đúng là cái rực rỡ ớt cay nhỏ. Tôn chủ nhiệm, nàng là rất cay. Còn không phải sao cay, thật sự cay. Làm sao vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tôn chủ nhiệm nhớ tới phía trước Tần Nhu gọi điện thoại, nói nàng kết hôn sau quá đến khá tốt, chẳng lẽ gần đây nháo vấn đề. Thì sự A, nàng hoài hai đối xong bào thai. Tôn chủ nhiệm. Mang thai ba tháng tần nhu, bụng đã hiện hoài, này sẽ thuyền thuyền cùng sùi cào cũng có bốn tuổi tần nhu cho bọn hắn hai làm không ít biết chữ tấm các dạy bọn họ biết chữ cho bọn hắn ca hai kể chuyện xưa. Thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào tò mò mà vây quanh mụ mụ còn tưởng rỗi tay đi sờ sờ mụ mụ bụng. Thuyền thuyền cùng sùi cào cũng là từ mụ mụ trong bụng ra tới. Thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào kinh diễm mà mở to hai mắt. tần nhu cười làm cho bọn họ hai ruỗi tay chạm đến trầm ồn thuyền thuyền ca ca không nói lời nào tuy rằng hắn mới bốn tuổi nhưng đã là ba cái đệ đệ muội muội trưởng huynh đột nhiên liền cảm giác có khổng lồ trách nhiệm đè ở trên vai ta là đại ca ca làm một nhà chi trưởng huynh muốn chiếu cố hào đệ đệ muội muội đồng dạng bốn tuổi tiểu sùi cả phá lệ vô tâm không phổi vui vẻ nói ta là ca ca muội muội mau ra đây Cùng lúc đó, cách vách chương gia truyền ra hoàng lão sư mang thai tin tức. Chương 112, muội muội, Tần Nhu bụng từng ngày biến đại thuyền thuyền cùng sủi cào hai cái tiểu ca ca thích vây quanh ở mụ mụ bên người, cùng mụ mụ trong bụng muội muội hỗ động nhóm, còn sẽ cho các nàng ca hát. Tiểu Yến Tử, xuyên hoa y, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Hai anh em sướng tới sướng đi, sướng đến nhất có kinh nghiệm tốt nhất nghe chỉ có Tiểu Yến Tử, đây là hai người bọn họ duy nhất còn ở điệu thượng ca. nghe mấy đứa con trai ca hát tần nhu lộ ra một cái mỏi mệt lại vui mừng cười ít nhất này hai cái tiểu gia hòa còn có thể sướng một đầu tiểu yến tử muội muội thích nghe ca ca ca hát mụ mụ muội muội khi nào ra tới tiểu sùi cào canh giữ ở mụ mụ bên người hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy muội muội hai cái sẽ kêu hắn cần nhằn muội muội đáng yêu tiểu muội muội chờ đến ăn tết ăn sùi cào thời điểm chúng ta tiểu sủi cào muội muội liền ra tới ân các nàng nhất định sẽ vội chạy ra ăn sùi cào Tần nhu dự tính ngày sinh ở thất thất năm một tháng tả hiếu cũng chính là ở ăn tết trước này hai cái tiểu gia hỏa hẳn là có thể ở trừ tịch trước buông xuống nhà bọn họ. Tiểu sùi cào vội chạy ra ăn sùi cào muội muội. Nghe tới như thế nào có điểm xấu xa. Mụ mụ mũ, nếu muội muội muốn ăn ta làm sao bây giờ? Tần nhu cười chúng ta tiểu sùi cào ca ca cùng sùi cào không giống nhau. Bọn muội muội thích tiểu sùi cào ca ca cũng thích ăn đêm giao thừa tiểu sùi cào chúng ta tiểu sùi cào cũng thích ăn sùi cào đi. tiểu sùi cảo vòng tới vòng lui thật nhiều sùi cào. tuyền thuyền nói ta gấp muội muội làm văn thắn. ta cũng gấp muội muội làm văn thắn. sùi cào ca ca gấp muội muội làm văn thánh, tần chúng ta tiểu ca ca gấp muội muội làm văn thánh ăn, tần nhung nghĩ thầm chỉ sợ muội muội còn muốn lại chờ cái một hai năm mới có thể ăn đến các ca ca bao tiểu sùi cào. Tuyển tuyển cùng sủi cào hai anh em đồng tâm hiệp lực cấp muội muội ca hát ba ba lục diễm một lần nữa nhảy ra chính mình đàn violon, lông, hắn muốn khổ luyện khúc cấp thức phụ nhi trong bụng hai hoa làm thai giáo. Một lần lạ, hai lần quen, nhiều năm như vậy qua đi, lục diễm đàn violon lông tài nghệ để cao không ít khác khúc tạm thời không đề cập tới, một đầu tiểu yến từ kéo lô hòa thuần thanh. Này khúc có thể nói là thông thuận dễ nghe, lục đại đội trưởng duy nhất thuần thục ca khúc, toàn dựa hai cái như từ huấn luyện ra. Tần Nhu cầm gậy chỉ huy, Lục Diễm kéo đàn violon, hai cái ca ca ở trong sân mở miệng ca hát, lập tức hợp thành một gia đình tiểu ban nhạc. Lục Tông Di cùng Khương Bình hai vợ chồng mang theo tiểu cháu ngoại Hạ Minh Tỷ ngồi ở lều tranh phía dưới đứng người xem. Dự bị, khởi, Lục Diễm kéo đàn violon, hai cái giống nhau như đốc tiểu tệ tử mở miệng ca hát, đừng nói còn ra dáng gia hình, một đầu tiểu yến tử sướng dễ nghe động lòng người. người nhà trong viện không biết chân tướng người qua đường nhóm sôi nổi tán dương các ngươi lục gia quả nhiên là có nghệ thuật thiên phú tương lai hai cái tiểu ca sĩ a cưới cái đoàn văn công tức phụ nhi chính là không giống nhau đối mặt này đó ca ngợi nói lục diễm phụ tử ba cái vui vẻ tiếp thu thuyền thuyền cùng sủi cảo cũng cảm thấy chính mình phá lệ am hiểu ca hát có thể cho muội muội làm tốt tấm gương Lục tông di vỗ vỗ trưởng nên kêu lão vương lại đây nghe một chút chúng ta lục ra người nhiều có nghệ thuật thế bảo a. Khương Bình yếu điểm mặt đi. Tần Nhu sờ sờ chính mình bụng nghĩ thầm này hai đứa nhỏ được đến thai giáo âm nhạc so các nàng ca ca khá hơn nhiều ít nhất là có thể nghe lọt vào tai nhạc khúc. Chẳng qua lục diễm phụ tử ba cái tựa hồ bị người ngoài cầu vồng thi cấp thổi hôn đầu óc bắt đầu quyết định luyện tập thân khúc. Tiểu sùi cào ta muốn học kéo cầm cầm. Thuyền thuyền ta cũng tưởng. Tần nhu, Lục tông di, Khương bình, không các người không nghĩ. Lục Diễm được vài tiếng khen sau, bị hai cái nhỉ thử dùng hâm mộ sùng bái ánh mắt nhìn, lập tức liền thích lên mặt dậy đời, sảng khoái đáp ứng, hảo ba ba giáo các ngươi. Tuyền Tuyền cùng Tiểu Sủi cào hoan hô, ba ba giỏi quá. Cá cao cấp muội muội kéo cầm cầm, muội muội thích. Tần nhu nghĩ thầm muốn không xong, kết quả này phụ tử ba người thật đúng là một cái dám dạy, hai cái dám học ba người liền ở trong sân học nổi lên đàn violon. Ở nhà cụ chung, đàn viêu lông tuy rằng âm sắc yêu nhã dễ nghe, nhưng là học đàn viêu lông khởi bước rất khó, khởi bước rất khó ý nghĩa cái gì đâu. Ý nghĩa lôi ra tới thanh âm kỳ kỳ quái quái. Tỉ như đàn tranh linh tinh nhà cụ chẳng sợ ngươi không hiểu đạt đàn tranh, người lung tung tùy tiện khẩy, không thành điệu đàn tranh âm nhạc vẫn cứ là dễ nghe, sẽ không trở thành làm người phát điên tạp âm. Mà đàn viêu lông đâu? Chỉ sợ rất nhiều người đều không thể tưởng tượng nguyên lai like này một phen yêu nhã xinh đẹp đàn violon còn có thể phát ra cùng loại móng tay xẹt qua bảng đen cưa đầu gỗ linh tinh lệnh người phát điên bực bội thanh âm. Phụ tử ba cái bắt đầu dạy học đàn violon, tần nhu cứu cứu mệnh, một cái hài từ cưa đầu gỗ liền tính, một cái khác hài từ móng tay cọ sát bảng đen. Lục Tông Di Khương Bình hai vợ chồng sớm đã có kinh nghiệm lục diễm khi còn bé học đàn violon thời điểm. Bọn họ đã nghe xong mấy năm cưa đầu gỗ thanh âm thanh âm kia nói như thế nào đâu. Ở bình thường làn điệu chung, không thể hiểu được mang theo một đuôi cưa đầu gỗ tạp âm chỉ làm người nghe xong muốn đánh người. Lục diễm, lục diễm nghe thấy được hai nghi tử lôi ra tới thanh âm, lục đại đội trưởng đều mau nghe không nổi nữa. Nhưng là làm ba ba, hắn cũng không thể nói cái gì đó tới đả kích mấy đứa con trai lòng tự tin, chỉ có thể cổ vũ thuyền thuyền cùng sủi cảo Cố lên đi. Tần nhu chỉ huy hắn, người mang theo hài tử đi địa phương khác kéo cầm cầm kéo xong lại trở về. Vì nữ nhi nhóm thể xác và tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ, Lục Diễm mang theo hai hoa đi bờ biển càng kéo đàn violon. Hai manh hoa học đàn violon, được đến một chúng hải quân thúc thúc nhóm vây xem, mỗi người đều muốn nghe hai người bọn họ diễn tấu nhạc khúc. Lục Diễm, nhà các ngươi này hai hài tử, về sau chỉ sợ nhiều đến là nữ hài tử thích. Nha, đàn lông đều học thượng nha, kéo một cái cho các ngươi thúc thúc nghe một chút. Mấy cái quân trang nam nhân vây quanh thuyền thuyền sủi cào hai cái tiểu manh hoa kéo đàn lông, này hai hài tử cũng không sợ xấu hổ, nghiêm trang bắt đầu kéo đàn lông. Mọi người nghe xong lúc sau tinh thần chấn động, đặc biệt là tàu ngầm đại đội lý có thiết, hắn mơ màng hồ đồ mà sờ soạng chính mình đầu. Biết ở dưới nước tàu ngầm khó chịu nhất là cái gì sao? Chính là sẽ nghe được cao đề si ben tạp âm. nghe này hai hài từ kéo cầm hắn hoảng hốt cảm thấy chính mình còn ở dưới nước đâu so ở dưới nước càng khó nghe lục diễm ngươi này hai hoa thích hợp tới làm tàu ngầm trời sinh thích ứng tốt đẹp lục diễm lăn ngươi ta như từ kéo có như vậy khó nghe sao tuy rằng bọn nhỏ kéo đàn violin thật là khó nghe điểm nhưng là làm hài từ thân ba nhất định phải trước mặt ngoại nhân giữ gìn hai cái tiểu nhãi con Ta nhị từ có trưởng thành tính, ngươi liền chờ coi đi, ngươi đã quên bọn họ thân mụ là đoàn văn công ra tới sao. Lý có thiết, hy vọng hắn sớm ngày có thể nghe thấy đi. Lục ra đàn viêu lông thanh âm vang lên tới sau, cách vách ra nhị hồ thanh đi theo vang lên tới, nhưng này đối hoàng lão sư tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Lần trước mang thai thời điểm, nghe nhà mình lão trương nhị hồ thanh còn xem như giải buồn. Chính là lần này, Trương Thành bắc hắn học cái gì không tốt cố tình muốn học cách vách ra lục diễm, cách vách ra lục diễm giáo hai hài tử học đàn violon, hắn sẽ dạy như thử đôn đôn kéo nhị hồ. Trương Thành bắc đắc ý nói, yên tâm đi ta như thử giống ta, khẳng định so cách vách kéo đến hảo. Hoàng Hân Dĩnh chờ ta đem hài tử sinh lại học không được sao? Không được. Trương Thành Bắc Phủ định hoàn toàn nhân ra thuyền thuyền cùng sủi cào đều phải cấp muội muội kéo đàn violon nhà chúng ta đôn đôn chẳng lẽ không nghĩ cấp muội muội kéo nhị hồ sao đôn đôn người nói muốn không nghĩ à tưởng này còn không phải nhất tuyệt vọng nhất khủng bố một sự kiện là Lý Khánh Hoa thực tiễn lúc trước nói qua nói nàng đem thân nữ nhi nhảy nhảy đưa đến Trương gia tới học kéo nhị hồ. Trương đoàn trưởng, người như vậy có bản lĩnh nam nhân, khẳng định có thể dạy ta nữ nhi kéo nhị hồ ta liền chờ nghe nữ nhi của ta kéo khúc cho ta nghe. Trương thúc thúc, trương thúc thúc tiểu nhảy nhảy cũng phá lệ thích trương thành Bắc nàng hoan hô vui vẻ nói ta muốn cùng trương thúc thúc học kéo nhị hồ. Hoàng Hân Dĩnh đối với trước mắt trạng huống làm ra một ít dễ dụa tỉ như nàng hỏi như từ có nghĩ cùng cách vách ra lục thúc thúc học đàn violon Không, đồn đồn lắc đầu ta muốn cùng ba ba học kéo nhị hồ. Lục thúc thúc kéo đàn violon lông không có ba ba dễ nghe, hắn chỉ biết kéo mấy đầu khúc muốn cùng ba ba học. Tiểu nhảy nhảy cũng ghét bỏ nói, thuyền thuyền sủi cào kéo đến đàn violon lông hảo khó nghe. Đồn đồn chúng ta học nhị hồ, chính là, trương đoàn trưởng trên tay cầm nhị hồ, biểu tình phá lệ đắc ý, hắn lặng lẽ cùng Hoàng Hân Dĩnh nói, ngươi xem, vẫn là này hai hài từ thật tinh mắt. Hoàng lão sư, ha ha. Cách vách ra ba cái học kéo đàn lông bọn họ Trương ra ba cái học kéo nhị hồ kéo nhị hồ cùng đàn lông từng có mà đều bị cập bắt đầu đều khó nghe, khó nghe đến Hoàng Hân Dĩnh đều nhịn không được. Đi thôi đi thôi, người cũng mang theo hai hài tử bên ngoài học đi, đừng ở nhà làm ầm ĩ Trương Thành bắc đành phải mang theo đôn đôn cùng nhảy nhảy cùng nhau ra cửa kéo nhị hồ trên đường gặp được người quen biết hắn, còn có người hiếu kỳ nói, lão Trương đây là người nữ nhi. Đây là người nhi thử. Hai hài tử lớn lên còn rất giống, Trương Thành Bắc nơi nào giống? Ngươi nhìn xem này tay, nhìn xem này kéo nhị hồ tư thế, này hai hài tử còn không giống sao? Này hai hài tử Long Phượng thai đi, Trương Thành Bắc cùng người giải thích này không phải nữ nhi của ta, là lão Lưu gia. Ba ba, Lưu nhảy nhảy ôm lấy Trương Thành Bắc chân. Ba ba, ngươi không cần ta sao? Trương Thành Bắc, lão Lưu gia đến tột cùng như thế nào giáo hài tử? Không thể hiểu được khiến cho hắn nhiều cái nữ nhi, cố thừa làm phó đại đội trưởng, gần nhất ở trạng vạn thời điểm thường xuyên nghe thấy đại đội trưởng lục diễm kéo đàn violon trong đội người nói với hắn, cố phó đội, người cũng đi theo lục đội học học bái, về sao thảo nữ hài tử thích. Nhìn một cái nhân ra lục đội nhiều hạnh phúc, cười cái đoàn văn công xinh đẹp thức phụ nhi, hiện tại hài tử đều mau bốn cái. Cố thừa không có hứng thú, cố thừa nhìn phía trước lục diễm bóng dáng. Không cấm nhíu nhíu mày, lục diễm tức phụ nhi hoài xong bào thai tin tức nhà bọn họ lão cố đều đã biết gọi điện thoại lại đây, đem cố thử mắng cái máu chó phun đầu. Ngươi nhìn xem ngươi, lục diễm so ngươi lớn nhiều ít a, Lục diễm mới so ngươi lớn nhiều ít a. Nhân gia đã là đại đội trưởng, này còn không đề cập tới, nhân gia gia đình sự nghiệp hai không lầm cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi, hài tử đều bốn cái. Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi như thế nào so được với nhân gia lục diễm. Cố thừa, hắn muốn mắng người, bất quá cố thừa cũng hoàn toàn không bởi vậy cảm thấy sinh khí, bởi vì hắn đã sớm phát hiện từ biết chính mình tức phụ nhi hoài hai đứa nhỏ sau, bọn họ lục đại đội trưởng trên vai áp lực tăng gấp bội, khoe khoang đều khoe khoang không đứng dậy, nói là thành thục nội liễm thực tế chính là sầu. Phòng trường hắn cũng mau biến thành những cái đó hoán trời tái nói lão đoàn trưởng nhóm, bốn cái hài tử áp trên người hắn. Từng ngày sầu hài tử đùa giỡn, nghịch ngợm ở trong sân đánh nhau. không học tập, không làm bài tập. Cố thừa huyết sáu, Lục ca, người này a nên kiên trì đến cùng, đừng cùng lão nhân nhóm thỏa hiệp. Tựa như hắn giống nhau, nói không nói chuyện đối tượng liền không nói chuyện đối tượng, ai ái kết hôn ai kết hôn đi, một người tiêu tiêu sái sái, nhìn biển rộng sung sướng tự tại, hà tất lộng cái đại gia đình sầu trên vai. Lục diễm không thể hiểu được nhìn hắn, người ca ta khi nào thỏa hiệp. Người a người liền ngoan cố đi ngươi còn không thừa nhận. Nếu là ngươi năm đó không kết hôn, ngươi lục ca vẫn là lục ca. Lục diễm nhướng mày nhìn hắn một cái, liền tính ta kết hôn, ngươi lục ca ta còn là ngươi lục ca. Tiểu tử, ngươi cũng tưởng kết hôn. Lục diễm tháo xuống hắn mũ, lại lần nữa cho hắn đắp lên. Ngươi lục ca ta không cho người giới thiệu đối tượng, nhưng thật ra có thể cho ngươi đương tham mưu ca trước kia cho người ta đương tham mưu là có danh tiếng. Cố thừa mang ổn mũ ta tuyệt không sẽ cho mời đến ngươi lục tham mưu kia một ngày. Người A, liền cả đời quang côn mệnh, lục đại đội trưởng lười đến phản ứng hắn, Tần Nhu có mang song bào thai, đài phát thanh người đã biết tin tức này, tất cả đều phương hướng nàng chúc mừng, cùng là MC thằng Tuyết Thanh cười trêu ghẹo nàng, chúng ta Tiểu Tần thật đúng là hào phúc khi A. Tấm tác, thằng Tuyết Thanh lắc đầu trước mắt Tần Nhu vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, mấy năm nay mỗi lần đài phát thanh tới Tân Nhân, đều phải ngầm hỏi thăm Tiểu Tần tình huống, dò hỏi bọn họ này đó lão nhân Tiểu Tần có hay không đối tượng. Đâu chỉ là có đối tượng, nhân ra hài tử đều hai cái, hiện tại càng là đến không được, hài tử đều bốn cái. Tái sinh một đôi nữ nhi đi, Tần Nhu cười cười ta cũng tưởng sinh một đôi nữ nhi. Có chút người a hảo mệnh thật sự là hảo mệnh. Nói những lời này tịch thích hợp mang theo điểm nhi âm dương quai khí. Bắt đầu nàng cùng Tần Nhu quan hệ cũng không tệ lắm, sau lại dần dần thay đổi vị từ phía trước tịch thích hợp liên tiếp khuyên Tần Nhu thượng vãn ban sau Tần Nhu chậm rãi xa cách nàng. Cũng không chỉ là này một nguyên nhân, còn có mặt khác nguyên nhân. Tịch thích hợp vẫn luôn làm Tần Nhu cho nàng giới thiệu đối tượng, đặc biệt là muốn cho Tần Nhu giới thiệu một cái quan quân cho nàng, nàng trước kia chướng mắt những cái đó không hiểu phong tình mãng phu thấy Tần Nhu gia đình mỹ mãn, nàng lại cảm thấy hải quân quan quân là lãng mạn, hướng tới gả một cái hải quân quan quân còn phải là trên quân hạm quan quân. Tần Nhu từng cho nàng giới thiệu hai ba cái, nhưng là tịch thích hợp tất cả đều không hài lòng, còn ở đồng sự chuyên tần Nhu cho nàng lung tung giới thiệu đối tượng. Tần Nhu cho nàng giới thiệu, nàng tất cả đều trướng mắt, tuổi nhẹ lớn lên cũng không tệ lắm, cái thứ nhất tịch thích hợp ghét bỏ hắn chức vị thấp còn tưởng nhìn nhìn lại, mà cái thứ hai, cái thứ ba chức vị cao là cao tuổi cũng đi theo cao, bộ dạng thân cao theo không kịp, nàng này sẽ lại cảm thấy cái thứ nhất hảo, nhưng cái thứ nhất cùng hương bánh trái dường như lại bị những người khác tuyển thượng. Tịch thích hợp liền cảm thấy tần nhu là cố ý lan lộn nàng chơi, nói tần nhu giới thiệu đối tượng một cái so một cái kém, lời này nói được đem tần nhu đều cấp khí cười tịch thích hợp hạn định phạm vi như vậy hẹp, nàng ngay từ đầu liền đem tốt nhất người được chọn đầy cho nàng, này một cái xem không chúng, không phải dư lại khác. Nếu là ngay từ đầu cho nàng giới thiệu kém, lại giới thiệu tốt, lại muốn trách nàng không còn sớm điểm giới thiệu tốt, hoặc là thấy hắn chức vị, lại muốn oán trách nói, như thế nào chức vị càng ngày càng thấp. Tần nhu nghe xong nàng ở sau lưng cùng người lén truyền nói, đào cũng không nói thêm cái gì, mà là cấp mấy cái nam quan quân mặt khác giới thiệu hai cái đài phát thanh cô nương, xem trọng mắt trực tiếp kết hôn, hiện giờ cũng đều muốn sinh hài tử. Tiểu tần giới thiệu đối tượng khá tốt a, còn không phải sao? Tiểu diêu cũng lên làm quan quân phu nhân. Mặt khác hai đối thành lúc sau, đem tịch thích hợp tức giận đến quá sức hiện tại nàng liền cái lui mà cầu tiếp theo cũng chưa chơ mắt mà nhìn người khác gả cho chính mình trướng mắt nam quan quân quá thượng hạnh phúc nhật từ còn mỗi ngày ở nàng trước mặt lắc lư. Tần nhu nhưng chưa cho người loạn giới thiệu đối tượng tuyển người thời điểm cố ý chọn nhân phẩm cùng ra thế, nhân phẩm không tốt nàng cũng không dám cho người ta giới thiệu. Ta về sau không cho người giới thiệu đối tượng. Ta liền sợ ta thật tác hợp thành công, về sau bọn họ hai vợ chồng cãi nhau, mỗi ngày ở nhà mắng ta cái này người giới thiệu. Tần Nhu không hề cho người ta giới thiệu đối tượng. Tăng Tuyết Thanh nói, nàng A còn không phải muốn các ngươi lục đại đội trưởng như vậy. Nhưng người cố tình không cho nàng giới thiệu. Tần Nhu nói, nàng cũng chưa thấy qua lục diễm vài lần đi. Thấy là chưa thấy qua, nhưng là mỗi ngày gặp qua ngươi a ngươi cuộc sống này từng ngày qua đến vui sướng, mỗi lần uống nước thời điểm còn muốn nhìn lén vài lần nhà các ngươi lão lục ảnh chụp. Tăng tuyết thanh hướng về phía nàng làm mặt quỷ, khụ nghỉ ngơi thời điểm không có chuyện gì tần nhu là sẽ trộm xem vài lần lục diễm ảnh chụp. Cũng liền từng tỷ ngươi phát hiện, có mắt đều biết các ngươi hai vợ chồng son cảm tình thật tốt a người nói các ngươi đơn vị lãnh đạo như thế nào liền cho ngươi giới thiệu như vậy hảo một cái đối tượng đâu tần nhu cười trời xuôi đất khiến đi ai biết hai người bọn họ đi thân cận thời điểm đều là ôm đi ngang qua sân khẩu ý tưởng kết quả liền cấp tiến đến cùng nhau tịch thích hợp thấy nàng hai liêu đến vui vẻ cũng không phản ứng nàng tự giác không thú vị nàng nghĩ tần nhu hoài hài tử âm thầm chờ mong nàng sinh một đôi nữ nhi trọng nam khinh nữ gia đình đích xác không nghĩ sinh nữ nhi chính là nhân gia không giống nhau nhân gia đã có hai nhi thử chính chờ mong nữ nhi đã đến làm nàng sinh một đôi long phượng thai này càng đến không được còn không đều đến khen nàng có phúc khí sinh một đôi song bào thai nhi thử kia chính là bốn cái nhi thử thật nhiều nhân gia tưởng sinh bốn cái nhi thử còn sinh không đâu này tần nhu nàng vô luận sinh cái gì nàng đều là có phúc khí tịch thích hợp bực mình Diệp Minh Tú ra ở cữ, nàng tỷ tỷ Diệp Minh Quyên tới một chuyến Quỳnh Châu đảo, Diệp Minh Quyên cùng Sường trưởng Nhi Tử Lý tiến hôn sự thất bại bởi vì Lý suất phát hiện Diệp Minh Quyên bản tính càng là nhận thức đến Diệp Minh Quyên không phải hắn thích thượng cái kia cô nương, hắn ban đầu tâm động đối tượng là Diệp Minh Tú. Diệp ra người cùng Lý ra nói, Minh Tú nàng đi Quỳnh Châu đảo đương thanh niên trí thức lúc này đều kết hôn, gả cho cái tham gia quân ngũ, ngay từ đầu nhà ta không nói cũng là nghĩ có thể cùng nhà người kết cái quan hệ thông gia. Tỉ muội hai cái lớn lên giống nhau, tỉ tỉ muội muội có cái gì khác nhau. Ta thích chính là Minh Tú, không phải Diệp Minh Quyên. Lý Tiến không đáp ứng trận này hôn sự, này còn chưa tính, bọn họ Lý ra cha mẹ còn sú không biết xấu hổ đi tìm Diệp Minh Quyên, làm nàng đem Lý Tiến cho nàng mua đồ vật còn trở về. Cho chính là của ta, dựa vào cái gì còn. Bằng ngươi là cái kẻ lừa đảo, ngươi gạt ta như từ cảm tình, giả mạo chính mình muội muội con gào này gào kia làm tiểu tiến cho ngươi mua đồ vật, không biết xấu hổ đồ vật phi. Lý ra tới đem đồ vật phải đi về, làm hại diệp minh quyên trên mặt không ánh sáng, bốn phía hàng xóm láng giềng đều tới cười nhạo nàng. Buồn bực một đoạn thời gian, Diệp Minh Quyên đột phát kỳ thường đi Quỳnh Châu đảo thăm muội muội, nàng muốn đi trông thấy muội muội Diệp Minh Tú kết hôn lúc sau kết cục tuy rằng nàng không có thể gả cho Sưởng Trường Nhi tử, Diệp Minh Tú cũng gả cho cái hoang đảo quân nhân, còn không biết là qua cái dạng gì khổ nhật thử. nhưng nàng tới rồi người nhà trong viện đi tới chính mình muội muội sở trụ người nhà phòng Diệp Minh Quyên cười không nổi bởi vì nàng phát hiện chính mình muội muội thế nhưng gả cho cái điều kiện cũng không tệ lắm nam quan quân cái này họ chịu tuy rằng tuổi lớn điểm nhưng là hắn lớn lên tinh thần vẫn là cái quan quân chờ biết triệu Giang Hồng ra thế bối cảnh biết hắn tỷ tỷ tỷ phu thân phận sau Diệp Minh Quyên đôi mắt đều phải đỏ nàng muội muội thế nhưng gả cho tốt như vậy một cái đối tượng Diệp Minh Tú, người hiện tại nhưng hảo, lên làm quan quân phu nhân cũng không nghĩ cho ngươi tỉ tỉ ta giới thiệu cái hảo đối tượng. Diệp Minh Quyên chết ăn vạ người nhà viện, muốn gà cái nam quan quân, nàng còn nhìn chúng tuyên truyền chiếu thượng cố thừa chạy đến Tần Nhu trước mặt làm nàng giới thiệu đối tượng. Tần Nhu không cho nàng giới thiệu, nàng nghĩ cách hỗn đến cố thừa trước mặt đi, kết quả bị cố thừa mặt lạnh lời nói phê bình một đốn, sám xịt mà rời đi trên đảo. Người nói các ngươi cố phó đội khi nào mới tìm đối tượng a. Chẳng sợ đến bây giờ đều còn có người làm ta cấp cố thừa giới thiệu đối tượng. Tần Nhu không nghĩ đương hồng nương, lại cứ bởi vì vị này cố đồng chí duyên cớ, vẫn cứ có người tới cửa tới làm nàng cấp cố thừa giật dây, làm Tần Nhu phiền không thắng phiền. Lại chờ cái một hai năm, biết hắn không có hứng thú kết hôn, liền không ai phản ứng hắn. Ta không tin, nhân gia hiện tại chính là Hoàng Kim người đàn ông độc thân. Tần Nhu thổn thức như vậy cái lớn tuổi ưu tú nam quan quân bãi tại đây, phòng trừng còn có không ít người tưởng tháo xuống này đoá cao lãnh chi hoa. Lục Diễm chọn chọn Tuấn mi hắn là hoàng kim người đàn ông độc thân ta là cái gì? Tần Nhu bỡn cợt nói, người A, bốn cái hài tự ba ba, ven đường một cây cỏ dại, xem cũng chưa người xem. Lục Diễm bật cười, hành ta cỏ dại, có hay không hối hận chính mình tráng niên tảo hôn A? Hiện tại còn có thể làm hoàng kim người đàn ông độc thân. Không hối hận ta chỉ hối hận không có sớm một chút đem ngươi này đoá tiểu hoa dại cưới trở về ta cỏ dại ngươi hoa giải, hai ta ở ven đường gắn bó bên nhau, không ai cùng ta nhớ thương ngươi tốt nhất. Ta bốn cái hài từ mẹ ai còn dám nhớ thương ta. Lục diễm cười đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nhân ra làm nhân ra hoàng kim người đàn ông độc thân đi quan chúng ta đánh giám ta chỉ nghĩ ôm ta tức phụ nhi. tần nhu cười chụp bay hắn mặt không tiền đồ người lục ca ta rõ ràng rất có tiền đồ từng có một lần hoài xong bào thai trải qua lúc này đây lại hoài xong bào thai cả nhà đều rất có hầu hạ thai phụ kinh nghiệm tần nhu toàn bộ thời gian mang thai đều quá thập phần thoải mái tuyền thuyền cùng sùi cào thấy mụ mụ bụng to biết mụ mụ thực vất vả sẽ biến thành hai cái tiểu ấm nam chiếu cố mụ mụ cùng muội muội. cách cái bụng cùng mụ mụ trong bụng hài từ giao lưu cấp muội muội kể chuyện xưa giảng tiểu cá mập chuyện xưa Mụ mụ, muội muội như thế nào còn không ra, nàng đều có mít như vậy lớn. Nhanh, 1977 năm 1 tháng 7 ngày, Tần Nhu ở giữa chưa thời điểm phát động, đã tới gần dự tính ngày sinh Tần Nhu liền ở nhà nghỉ ngơi, bụng có trạng huống, lão Lục hai vợ chồng cùng người nhà viện người lái xe đưa nàng đi bệnh viện. Lục Diễm biết tin tức đã ở trạng vạng, lòng nóng như lửa đốt xin nghỉ, mã bất đình đề chạy tới bệnh viện. hắn đến phòng sinh cửa cũng đúng là xảo bên trong hài tử sinh ra lục tông di cùng khương bình đều đứng lên tần nhu tỷ tỷ tần miên cũng tại đây bên cạnh còn có hạ minh tỷ trần cảnh dực cùng thuyền thuyền sủi cào hai cái tiểu ra hòa tiểu sủi cào ánh mắt sáng lên là muội muội lục tông di tim đập run lên sắp tới đem biết kết quả trước toàn thân đều ở phát run tiểu nhi thức phụ đến tột cùng sinh một đôi cái dạng gì xong bào thai cái thứ hai hài tử tiếp theo sinh xuống dưới phòng sinh một cái hộ sĩ đi ra lục diễm không hỏi một tiếng đi vào trước xem tức phụ nhi bên ngoài một đám người mắt trông mong nhìn hộ sĩ con dâu của ta sinh chính là hai nam hài vẫn là hai nữ hài có phải hay không long phượng thai nữ hộ sĩ bị bên ngoài nhiều như vậy đôi mắt nhìn làm nàng đều trở nên khẩn trương lên sản phụ ra người cũng thật nhiều a thuyền thuyền cùng sùi cao kích động nói là muội muội Hộ sĩ cúi đầu nhìn hạ cặp song sinh này huynh đệ nhất thời sửng sốt. Nữ đồng chí, người như thế nào không nói lời nào a? Ngà nữ hộ sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chúc mừng, là một đôi song bào thai tỉ muội. Các nàng lớn lên giống nhau như đốt. Này hai là các nàng thân ca ca sao? Chương 113, làm bộ làm thịt. Tần Nhu tỉnh lại thời điểm, theo bản năng đi đỡ chính mình bụng, này đã là nàng theo bản năng thói quen, chờ nàng không có sờ đến cao ngất phòng lên bụng sau, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới, lại một lần giữa hàng. Hai cái nữ nhi, tình Lục Diễm mở ra đèn bàn, hắn vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh, nghe thấy trên giường nữ nhân động tĩnh, đi theo tỉnh táo lại ở tối tăm ánh đèn chung, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, Tần Nhu hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười. Lục Diễm sùng nịch mà cười cười. Tức Phụ Nhi, nằm, đừng lộn xộn nghĩ muốn cái gì cùng Lục ca nói. Vất vả ngươi, chúng ta nữ nhi đâu? Tần Nhu thấy ngủ ở nàng bên cạnh người hai cái tiểu da hỏa, hai cái em bé làn da hồng nhíu nhíu, chính nhắm mắt lại ngủ, cái mũi nhỏ mắt nhỏ toàn thân trên dưới đều nho nhỏ. Hai vợ chồng người đều ở quan sát này đối vừa mới dáng sinh tỉ muội. Tần Nhu mềm lòng, nàng ở hai cái tiểu gia hỏa trên mặt chọc chọc cảm thấy chính mình này mười tháng vất vả không có uổng phí, nàng rốt cuộc có nữ nhi. Một lần tới hai cái nữ nhi, này hai cái nữ nhi lớn lên cũng giống nhau như đốt. Tần Nhu chẳng lẽ nàng mỗi lần hoài hài từ thời điểm đều điểm copy paste sao? Lục diễm mỉm cười nghiêng đầu xem nàng ta cảm thấy nữ nhi giống ngươi. Hảo đi, là rất giống ta. Tuy rằng hai cái tiểu nữ nhi rất xấu, nhưng là không thể không thừa nhận chuyện này, này hai cái tiểu ra hỏa lớn lên giống tần nhu. Nguyên lai ta mới sinh ra thời điểm cũng như vậy xấu. Về sau là hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, tuyền tuyền cùng sủi cào đâu nhìn thấy muội muội phản ứng thế nào. Cao Hứng a, mấy cái hài tử đều cao hứng cực kỳ, kêu muội muội kêu muội muội, kêu biểu muội kêu biểu muội, nếu không phải sắc trời quá muộn ta ba còn muốn gọi điện thoại cấp lão vương, bị ta mẹ cấp khuyên đã trở lại. Một cái kính sướng hắn có cháu gái. Tần Nhu nghe hắn nói những việc này, Khóe miệng lộ ra ôn nhu lại hạnh phúc tươi cười, lục diễm cuối người thò qua tới hôn hôn nàng khóe miệng tần nhu lúc này mới vừa sinh quá hài tử, sắc mặt cũng không quá đẹp so ngày thường tái nhợt không ít một trương diễm lệ khuôn mặt cười rộ lên thời điểm nhiều vài phần tiểu tụy cảm giác làm lục diễm nhìn đau lòng không thôi. Hắn bắt lấy tay nàng, lòng bàn tay nóng bỏng độ ấm xuyên thấu qua hai người tương dán làn da truyền tới nàng trên người. Hiện tại là đêm khuya thời gian. Bốn phía đều thực an tĩnh tần nhu nâng lên tay đi sờ hắn khuôn mặt tuấn tú, nàng thật sự thực vui vẻ mỗi một lần sinh xong hài tử sau tỉnh lại, đều nhìn thấy hắn ở chính mình bên người. Lục đồng chí, hiện tại tâm tình thế nào? Người con nữ nhi, lục diễm cười nói, cao hứng, rốt cuộc có hai cái giống người giống nhau nữ nhi. Người đâu tần đồng chí, đương nhiên cao hứng lạc. Mộng đẹp trở thành sự thật nàng con nữ nhi, nàng tương lai có thể đem nữ nhi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp cho các nàng xuyên xinh đẹp thiểu váy, sơ xinh đẹp bím tóc này cũng quá tuyệt vời đi. Ngày hôm sau lục tông di trời còn chưa sáng liền dậy, Khương Bình khuyên hắn, Lão Vương còn không có lên đâu, ngươi gọi điện thoại hắn cũng tiếp không. Lục tông di đành phải thập phần thống khổ mà nghẹn miệng cùng cái buồn đầu ruồi bỏ giống nhau đi ra ngoài đi lung tung qua 10 phút hắn lại về rồi. ngươi nói hiện tại Lão Vương đi lên sao? Khương Bình, ngươi ngừng nghỉ trong chốc lát đi, Lão Vương không muốn biết người có cháu gái. Chính là bởi vì hắn không muốn biết ta mới muốn nói cho hắn. Lục Tông Di cười đến thập phần khoe khoang, xoay người nông nô đem ca sướng, hắn rốt cuộc có tiểu cháu gái Dương mi Thổ Khí cần thiết đến đi Lão Vương trước mặt khoe ra một phen. Lục Tông Di ngạnh ngao đến ngày ra tới, cấp Lão Vương đánh mười mấy điện thoại sau, rốt cuộc nghe thấy được Lão Vương thanh âm. Lão Lục ngươi sợ là muốn điên rồi đi. Lão Vương, hai ta là hảo huynh đệ tin tức này ta cần thiết đến cái thứ nhất nói cho ngươi. Được rồi, được rồi, biết ngươi có cháu gái. Lão Vương trong lòng thừa dài một hơi, này Lão Lục gọi điện thoại tới, khẳng định không có gì hắn thích tin tức tốt. Tính tính thời gian này cũng chính là nhân gia tiểu nhi tức phụ sinh bái. Nếu không phải sinh cháu gái, Lão Lục mới sẽ không kích động như vậy mà gọi điện thoại cho hắn. Lão Lục. Lão vương trước tiên đem hắn muốn nói nói xuất khẩu sau, lão lục liền cảm thấy không thú vị. Lão vương biết hắn có cháu gái, nhưng lại không biết hắn có một đôi lớn lên giống nhau như đốc xong bào thai cháu gái. Trước đậu một đậu hắn, nếu ta nói không phải cháu gái đâu, quả nhiên, lão vương ở điện thoại một khắc đầu sừng sốt một chút, không phải cháu gái. Vậy ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Này một đôi xong bào thai lại lớn lên giống nhau như đốc. Lão vương một ngụm lão huyết phun ra đi, người này lão lục ra là cái gì phong thủy, lại tới một cặp giống nhau như đốc nếu là song bào thai huynh đệ, đó chính là hai đối song bào thai huynh đệ. Lời này nói ra đi ai dám tin a cũng trách không được lão lục như vậy hiếm lạ. Sinh hai cái đại cháu gái phong thủy, hắc hắc lão vương ta có hai cái cháu gái, này hai cháu gái lớn lên giống nhau như đốc giống tiểu tần, khẳng định là hai cái xinh đẹp đại cháu gái. Bang! Bên kia lão vương trực tiếp đem điện thoại cấp treo, ta không nghe ta không nghe ta không nghe, chỉ cần hắn không nghe thấy, liền không biết lão lục tân được một cặp giống nhau như đốc xong bào thai cháu gái. Lão vương trong lòng khổ, xương đánh cả tím giường như chạy về ra. Tức phụ nhi đến không được, làm sao vậy, lão lục gia sinh, nhìn ngươi này sắc mặt, khẳng định là lão lục ôm cháu gái đi ai, nhân ra nhiều như vậy tôn tử cũng nên có cái cháu gái, ngươi cũng đừng quá lòng dạ hẹp hòi lão vương chề môi, ngươi là không biết bọn họ lục gia tân được một cặp giống nhau như đúc xong bào thai cháu gái. lão vương tức phụ nhi cũng trợn tròn mắt, lại là giống nhau như đúc, cùng thuyền thuyền sùi cào giống nhau. lão vương mất tinh thần gật gật đầu ở luận sinh hài từ phương diện này, hắn như thế nào cũng so bất quá lão lục. ai cấp lục diễm giới thiệu đối tượng, về sau làm hắn cho ta tôn tử giới thiệu một cái. muốn cái loại này ớt cay nhỏ càng cay càng tốt. lão vương tức phụ nhi này cũng không đến mức đi hải tử thứ sáu sinh ra thứ bảy thuyền thuyền cùng sủi cảo không đi nhà trẻ bọn họ tỉnh lại ăn qua cơm sáng hứng thú bừng bừng mà chạy đến mụ mụ bên người đi xem muội muội lục diễm vẫn luôn canh giữ ở mẹ con ba người bên cạnh ba ba muội muội đâu muội muội cứ lục diễm làm cái cấm thanh động tác muội muội còn đang ngủ không cần đánh thức muội muội Huyền thuyền cùng Tiểu Sùi cào nghe lời gật gật đầu. Lục Diễm một tay một cái ôm huynh đệ hai người, phụ tử ba người cùng nhìn về phía trên giường nằm mụ mụ cùng hai cái tiểu muội muội. Khương Bình một mở cửa thấy trong phòng hình ảnh này quả thực phải bị chọc cười. Hai cái nhi tử lớn lên càng giống ba ba, hai cái nữ nhi lớn lên càng giống mụ mụ. Nàng này nhi tử con dâu cũng thật sẽ sinh hài tử. Lục Diễm phụ tử ba cái ghé vào cùng nhau nghiên cứu mụ mụ cùng bọn muội muội. Tiểu Sùi cào nói. mụ mụ xinh đẹp mụi mụi xấu hai người khi còn nhỏ cũng như vậy thuyền thuyền nói ba ba xấu các người lớn lên giống ba ba còn nói ba ba xấu tiểu sùi cào không chút nghĩ ngợi nói mụ mụ xinh đẹp các ngươi mụ mụ như vậy xinh đẹp đương nhiên là tìm ta như vậy một cái anh tuấn ba ba muội muội không có niệm niệm đẹp lục diễm xoa bóp hai hài từ khuôn mặt nhỏ muội muội khó coi liền không thích muội muội sao Tích. thuyền thuyền cùng sùi cao kích động mà ôm ở cùng nhau liền tính là xấu xấu cũng là bọn họ thân muội muội a lớn lên giống nhau như đốc muội muội các người ba cái đang nói chúng ta mẹ con ba cái cái gì nói bậy đâu tần nhu mở to mắt nàng khóe miệng gợi lên một mặt cười muốn như thế nào tới miêu tả trước mắt hình ảnh này đâu phụ tử ba cái rút gỗ hai hài từ đầu người ở dưới ba ba lại đại lại tuấn khuôn mặt ở mặt trên ghé vào cùng nhau thật đúng là náo nhiệt a Hai từ đang nói mụ mụ xinh đẹp, muội muội lớn lên giống không giống mụ mụ. Tần Nhu đã tỉnh sau, hai cái ngủ rồi em bé tự hồ cũng nhận thấy được cái gì, các nàng mở mắt, nhìn trước mắt bốn người, ba ba mụ mụ còn có hai cái ca ca. Các nàng đôi mắt còn thấy không rõ lắm, chỉ là thiên nhiên cảm thấy này đó thanh âm các nàng rất quen thuộc, là sẽ làm các nàng cảm giác được thân thiết người. Muội muội Tình tuần thuyền, thuyền cùng sùi cào vui vẻ mà nhìn mở mắt ra muội muội bọn họ ca hai phát hiện muội muội đích xác lớn lên giống mụ mụ đâu nhưng là vì cái gì mụ mụ xinh đẹp muội muội xấu bởi vì muội muội mới sinh ra quá mấy ngày liền biến đẹp thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào mới sinh ra thời điểm cũng cùng muội muội giống nhau làn da hồng nhíu nhíu. ân ân ân thuyền thuyền cùng sùi cào gật gật đầu ngày thường đã có điểm trầm ổn ca ca thuyền thuyền lúc này kích động nói ta là đại ca ca bà cái đệ muội trưởng huynh các nàng là tiểu sùi cào muội muội, thuyền thuyền là sùi cào ca ca, thuyền thuyền là sùi cào cùng muội muội ca ca. Ta là thuyền thuyền. Tần nhu có chút bất đắc dĩ mà nhìn về phía lục diễm, nàng trước tiên mệt mỏi thở dài một hơi. Lục ca, làm sao bây giờ ta cảm giác về sau nhà chúng ta sẽ trở nên thực xảo, tràn đầy đồng cảm, ngẫm lại biện pháp a, ngươi còn tràn đầy đồng cảm. Lục ca cũng không có cách nào, thuyền thuyền cùng sùi cào về sau muốn chiếu cố hào muội muội. cách vách lục ra sinh một đôi song bào thai nữ nhi trương thành bắc cơm đều phải ăn không vô nữa hắn trong lòng thập phần lo âu rồi lại không dám ảnh hưởng nhà mình tức phụ nhi hoàng hân dĩnh ở dự tính ngày sinh trước đều nỗ lực giải quyết bất lương cảm xúc mỗi ngày bảo trì mỉm cười nàng còn chủ động đi cách vách lục ra dính dính phúc khí trương thành bắc càng là lén lút mà đi sờ soạng cách vách ra song bào thai tã nghĩ thầm lần trước sinh nam hải lúc này đây tóm lại là muốn sinh nữ nhi lão lục lão lưu lão uông lão triệu đều có nữ nhi liền hắn không có nữ nhi này xem như chuyện gì hoàng hân dĩnh cười cùng tần nhu nói ngươi sinh một đôi nữ nhi ta sinh một cái nữ nhi này ba cái tiểu nữ hài về sau có bạn đứa nhỏ này lớn lên cũng thật giống ngươi a tiểu tần ta cũng muốn một cái giống ta nữ nhi nếu là nữ nhi giống nhà ta lão trương ta lo lắng nàng gả không ra tiếu đánh rắm Trương Thành bắc cười mắng một tiếng ta lão trương nữ nhi còn có thể gả không ra. Đến lúc đó khẳng định một nhà con nữ bách ra cầu, xú nhãi con nhóm đều cút cho ta bên ngoài đi. Trương Thành Bắc hai vợ chồng lúc này đây bình tĩnh chờ đợi hài tử sinh ra, bọn họ để tam thai sinh thật sự thuận lợi, Hoàng Hân Dĩnh toàn bộ mang thai quá trình cũng chưa tao tội gì, thậm chí liền nôn ngén đều không nghiêm trọng, an an ổn ổn tới rồi sinh sản kia một ngày, bởi vì trong bụng hài tử quá mức ngoan ngoãn, hai vợ chồng đều dưới đáy lòng xác định đây là cái nữ nhi. Nhà bọn họ muốn nghênh đón một cái tiểu nữ nhi. Trương Nhất Siêu, muội muội, Trương Nhị Hành, muội muội, Trương Thành Bắc cần thiết là muội muội. hoàng lão sư sinh hài từ thời điểm là buổi tối phụ tử ba cái đều canh giữ ở phòng sinh bên ngoài chờ đợi muội muội giáng sinh bởi vì là đệ tam thai hài tử sinh thật sự mau trong chốc lát hộ sĩ liền ra tới báo tin vui chúc mừng chúc mừng năm cân ba lượng đại béo tiểu tử trương thành bắc đại béo tiểu tử là có ý thứ gì trương nhất siêu cùng trương nhị hành Ngày hôm sau Hoàng Hân Dĩnh lên thấy bên người nằm ngoan ngoãn tiểu nhi tử còn có chút không dám tiếp thu chân tướng, nàng cư nhiên lại sinh một cái nhi tử. Lại là một cái nhi tử, lại là một cái nhi tử, lại là một cái nhi tử. Trương gia hai vợ chồng, tâm thật lạnh thật lạnh, hai vợ chồng chỉ có thể dưng dưng yên lặng mà tiếp nhận rồi sự thật này, lại là một cái nhi tử. Mệnh vô nữ, Trương Thành bắc thở dài một hơi, không có cách vách mệnh hào. Lúc này đây hắn là thật sự cam bái hạ phong. tam thai con thứ ba việc này còn có thể nói cái gì đâu chỉ có thể thuyết minh bọn họ thật sự không có sinh nữ nhi mệnh sớm một chút từ bỏ đi lần sau không bao giờ sinh trương thành bắc lắc đầu không sinh nếu là bốn cái nam hài cuộc sống này muốn như thế nào quá hướng chỗ tốt ngẫm lại chúng ta sinh nhi tử có thể cưới nhà người khác khuê nữ trở về đối người nói đúng Trương Thành Bắc hai vợ chồng được nhi thử, nhận mệnh lúc sau nỗ lực tẩy não chính mình sinh nhi thử cũng khá tốt còn không phải là không có nữ nhi sao, còn không phải là không có chi kỳ tiểu áo bông sao, bạn nhất nhân ra cũng không phải chi kỳ tiểu áo bông, mà là lọt gió lòng dạ hiểm độc miên tiểu phá áo khoác. Lọt gió tiểu áo bông, chúng ta này vốn dĩ liền không cần tiểu áo bông. Trương Thành Bắc đừng nghĩ như vậy nhiều, Hoàng Lão Sư, nhà chúng ta tam kiện quân áo khoác thật tốt. hoàng hân dĩnh tâm ngạnh ngươi có thể hay không hào hảo nói chuyện đừng lại kích thích ta tam kiện quân áo khoác quỳnh châu đào thượng cho nàng khoác tam kiện quân áo khoác đây là muốn nhiệt chết nàng ta cũng tưởng hào hảo nói chuyện nhưng là trương thành bắc bộ mặt từ nhà hắn tức phụ nhi cùng cách vách ra tức phụ nhi đều sinh lúc sau tới cách vách lão lục ra dính phúc khí có tới nhà bọn họ dính phúc khí càng nhiều liền sinh tam thai con thứ ba nhà chúng ta thuộc trong viện ai có nhà người phúc khí đại Các ngươi này một đôi hàng xóm, thật sự là một cái so một cái sẽ sinh. Trương Thành bắc chân Thành nói chính mình muốn một cái nữ nhi, nhân ra liền sẽ nói hắn làm bộ làm thịt. Đồn đồn sinh ra lúc ấy ngươi còn nói không nghĩ muốn nữ nhi. Hiện tại ngươi trang cái gì trang A? Trương Thành bắc mộc mặt, ta kia không phải vì giữ gì nam nhân mặt mũi sao? Trương 114 thì đại học. Tất thất năm 8 tháng, thuyền thuyền cùng sùi cào hai hài từ 5 tuổi, hai người bọn họ muội muội đậu đậu cùng dung dung cũng đã nửa tuổi, đúng vậy, trong nhà hai cái nữ hài nhũ danh gọi là nhân đậu, đã có rụt rẻ ca ca, sùi cào ca ca còn thiếu cái nhân, ngọt nhân đậu nhân. Đậu đậu tỷ tỷ đại danh lục thư giao, dung dung muội muội đại danh lục thư ninh, bởi vì hai cái tiểu da hỏa lớn lên giống nhau như đúc tần nhu cũng dùng một sợi tơ hồng mang cột vào tỷ tỷ đậu đậu trên cổ tay. Này hai cái tiểu gia hòa trường tới rồi nửa tuổi, đã có thể ngồi dậy ăn đến bạch bạch nộn nộn, hai chị em cả ngày a ê ê a a hắc hắc cười, hai tỷ muội mạo tiểu nha nha, hiện giờ Tần Nhu đã tự cấp nàng hai tăng thêm phụ thực. Thật không hổ là lục gia hài tử, đặc biệt có thể ăn cùng các nàng ca ca giống nhau. thuyền thuyền cùng tiểu Sủi cào hai vị ca ca từ nhà trẻ trở về, liền sẽ vây đến tiểu mép giường tới bồi bọn muội muội chơi. Tiểu trống bỏi xoạch xoạch mà vang. bên trái thuyền thuyền kêu muội muội xem ca ca bên phải tiểu sùi cào hô to muội muội xem ca ca xoạch xoạch đậu đậu cùng rung rung hai chị em bên trái nhìn xem hiểu nhìn xem mơ mơ màng màng mà chảy nước miếng bởi vì sẽ không nói các nàng hai cũng không thể biểu đạt chính mình ý thứ nhưng là vì cái gì bên trái là cái tiểu kaka ca ca, bên phải lại là cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu kaka ca ca, mới có thể nhận người không bao lâu hai chị em cảm thấy hào mơ hồ a vì cái gì như vậy nhiều giống nhau như đúc kaka ca ca. ai nha hai chị em xoay người tễ ở bên nhau dầm gì hai chị em cọ a cọ nhìn cái gì kaka a kaka đều lớn lên giống nhau còn không bằng xem tì tì muội muội giơ tay xoa xoa tì tì khuôn mặt nhỏ bẹp xoay người áp đi lên tần nhu phát hiện này hai chị em chung muội muội muốn so thì tỷ hoạt bát không ít tỷ tỷ liền rất bình tĩnh tập phần hào sảng mà chữ to mở ra ngủ ngủ muội muội liền phải làm đông làm tây a a a a mà vẫy vẫy tay run run chân quấy giày lão đại tỷ giấc ngủ chất lượng thuyền thuyền cùng sủi cào tới luyện tự viết hai trang chữ to lại bồi muội muội chơi thuyền thuyền cùng tiểu sủi cào năm tuổi bọn họ đã nhận được không ít tự còn có thể xem đơn giản tiểu chuyện xưa Tuyền tuyền cùng xùi cò buồn đầu, làm bộ không nghe thấy, bọn họ đều không quá thích viết chữ. Năm sáu tuổi tiểu bằng hiểu nguyện ý thành thành thật thật ngồi viết chữ liền kỳ quái, so với học tập bọn họ càng thích đi bên ngoài chơi buồn. Mụ mụ chúng ta muốn đi ra ngoài chơi chơi trốn tìm. Người nhà trong viện tuổi kém không lớn tiểu đồng bọn nhiều tuyền tuyền cùng sủi cò cũng thích cùng trong đại viện bằng hiểu chơi cái gì chơi trốn tìm đánh cầu lông chính là người càng nhiều cũng càng tốt chơi, đặc biệt là chơi trốn tìm. Lục Duy Châu, mang Tiểu Sùi Cảo tới viết chữ. Tuyền thuyền cơ linh nói, Lục Duy Châu là ai? Ta không quen biết, Tiểu Sùi Cảo đi theo cơ chí nói, ta cũng không quen biết Lục Duy Trạch. Tần Nhu, biết cái gì là không đánh đã khai sao? Đây là không đánh đã khai. Các người có phải hay không mụ mụ như thử? Mụ mụ chỉ có Lục Duy Châu cùng Lục Duy Trạch hai cái nhi tử. Ta là Thuyền thuyền, ta là Tiểu Sùi Cảo. Trở về sau đọc tiểu học muốn viết tên sách bài tập thượng muốn viết chính mình đại danh tần nhu đem này hai hài từ sách đến bàn nhỏ trước ngồi xuống thành thành thật thật trước viết hai trang tên của mình lục duy châu lục duy trạch mụ mụ viết xong hai hài từ viết xong lúc sau tần nhu thấy này hai huynh đệ một tay phá tự tên của mình viết oai bảy vạn tám nói như thế nào đâu Lục Duy Châu cùng Lục Duy Trạch này hai cái tên viết khó dễ trình đồ kém không lớn tự thể đều là tả hữu kết cấu liền dễ dàng dẫn tới. Bà chữ Lục Duy Châu có thể viết thành sáu cái tự Lục Duy Châu, trong đó châu tự bên trái tam điểm thủy giống như là phiến bên phải châu tự một cái thát thoá mạ một tiếng mạc ai lão tử. Nếu muốn lại tinh tế đi phẩm một chút cái kia châu tự càng là cũng đủ bốn năm phần nứt Tần Nhu đem hai hài từ phá tự đưa cho ba ba lục diễm xem. Mao giáo ta như từ viết chữ, lục ca ngươi tự viết đến như vậy đẹp như thế nào nhãi con nhóm tự viết thành như vậy. Bọn họ còn nhỏ, lục diễm, ngươi cấp bọn nhỏ viết một quyền bảng chữ mẫu đi, làm cho bọn họ chiếu ngươi tự tới luyện. Tần nhu tự viết đến giống nhau, nàng nhưng không hy vọng hai cái nhãi con tự giống nàng giống nhau, mà là hy vọng thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào viết chữ giống ba ba. Ân. Chẳng qua hài từ tuổi còn nhỏ, liền tính là chiếu 33 tự luyện tập viết ra tới tự vẫn cứ rất có ý nghĩ của chính mình. Tới rồi 8-9 nguyệt thời điểm, xã hội thượng ẩn ẩn truyền ra một chút muốn khôi phục thi đại học tin tức có chút người không tin cái này tin tức giả, có chút người tác âm thầm chờ mong, chờ tới rồi 10 tháng khôi phục thi đại học tin tức thông qua quảng bá bá báo ra tới. Tần Nhu làm MC tự mình đem này thứ nhất tin tức thông qua vô số phát thanh loa bá báo đi ra ngoài. Làm ra trọng đại quyết định đem ở khôi phục thi đại học Đây là thứ nhất đại tin tức vô luận là Trung ương đài phát thanh vẫn là địa phương nhân dân radio Đều ở sáng chưa chiều lặp lại bá báo này Thứ nhất tin tức vô luận là đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nông dân cùng thanh niên trí thức vẫn là nhà xưởng phân xưởng công tác công nhân cùng với khác suất ngũ quân nhân Học sinh đều nghe được cái này đại tin tức Sở hữu địa phương người đều xôn xao lên khôi phục thi đại học Thông qua khảo thí thi đậu đại học Này thứ nhất tin tức thật sự quá lệnh người kích động. Qua đi 10 năm tới đều là khảo các loại đề cử vào đại học không ít người lắc lắc đầu tự biết không chiếm được đề cử danh ngạch chưa bao giờ dám đi hy vọng xa vời đọc cái gì đại học mà hiện tại thế nhưng khôi phục thi đại học. Bọn họ có đọc đại học cơ hội. Này thứ nhất tin tức tuyên bố vội vàng còn không có tới kịp gọi người chuẩn bị thi đại học nhật từ gần trong gang tức khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất khảo thí thời gian định ở năm nay mùa đông 12 tháng hiện nay khoảng cách khảo thí thời gian chỉ có ngắn nguồn 1 tháng thời gian. Mọi người còn không có tới kịp tiêu hóa này một cái đại tin tức liền phải bắt đầu chuẩn bị thi đại học ôn tập. Thi đại học phí báo danh định ở một nguyên tiền ở không ít người phản ứng hạ lại đổi thành 5 mao tiền. Cũng chính là này năm mao tiền thay đổi vô số người vận mệnh. Rất nhiều người cầm năm mao tiền đứng ở nhân sinh lựa chọn trên đường do dự. Liền một tháng ta có thể khảo được với sao? Người tham không tham gia khảo thí, báo danh, chẳng sợ thi không đầu cũng muốn báo danh thử xem. Vô số người báo danh tham gia khảo thí Tần Nhu do dự mà muốn hay không đi báo danh, lục diễm trở về lúc sau. Tần Nhu hỏi hẳn ý kiến người nói ta muốn hay không đi báo danh tham gia thi đại học. Lục Diễm là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải thực ngoài ý muốn, hai vợ chồng ghé vào cùng nhau xem qua mười vạn cái vì cái gì, còn cùng nhau thảo luận qua toán học đề, hắn biết Tần Nhu trình độ. Người có thể khảo được với, vậy ngươi nói ta muốn hay không đi đọc đại học đâu. Muốn đi liền đi, Lục Diễm hỏi nàng, nghĩ kỹ rồi muốn khảo cái nào đại học. Quảng Thành lĩnh Nam Đại học, Tần Nhu tiếp tục nói, nếu ta thi đậu, sang năm liền phải đi Quảng Thành đọc sách. Vậy ý nghĩa hai người muốn ở riêng, đây cũng là Tần Nhu do dự nguyên nhân, vốn dĩ nàng cùng Lục Diễm trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại hai từ còn nhỏ, lại muốn tách ra đi đọc đại học Tần Nhu còn rất luyến tiếc. Tuy rằng Quỳnh Châu đảo đến Quảng Thành khoảng cách không tính là trời Nam đất Bắc, nhưng nếu nàng đi đọc sách kia tương lai 4 năm chỉ có thể ở nghỉ đông và nghỉ hè gặp mặt. Đi, Lục Diễm cho nàng một cái khẳng định đáp án, cười cổ vũ nàng cố lên thi đậu. Tần nhu bực mình, ngươi như vậy như vậy a Lục diễm, ngươi tức phụ nhi ta thật muốn thi đậu đại học ta phải đi Quảng Thành đọc sách. Ngày thường còn nói thích nhất tức phụ nhi, hận không thể mỗi ngày triền ở ta bên người, hiện tại ta muốn đi bên ngoài đọc sách ngươi liền điểm lưu luyến không rời đều không có còn cổ vũ chính mình tức phụ nhi chạy nhanh thi đậu. Lục Diễm cười xem nàng, đem chính mình trên đầu quân mũ gỡ xuống tới, mang ở Tần Nhu đỉnh đầu, hắn nói, năm nay 12 tháng Quảng Thành dự bị muốn tổ kiến một cái hải quân trường học. Tần Nhu cho nên đâu, nếu người đi Quảng Thành lĩnh Nam Đại học học tập ta đây cũng tranh thủ cơ hội đi trường học tiến tu. Tần Nhu, cư nhiên còn có như vậy xảo sự, ta đây liền đi báo danh tham gia thi Đại học hai vợ chồng cùng đi Quảng Thành học tập còn có thể thuận tiện chứng kiến kinh tế mở ra. Lục diễm sùng nịch nhìn nàng cười, đi. Cần thiết đến thi đậu A, đừng đến lúc đó lục ca đi, người không thi đậu. Lục diễm quát quát nàng cái mũi. Hai cái nữ nhi còn nhỏ, lục diễm cũng tưởng nhân cơ hội sẽ đi tiến tu học tập tuy rằng rất nhiều đại quê mùa đều chán ghét học tập đi học, nhưng hắn như vậy nguyên bản liền xuất từ với trường quân đội quan quân không giống nhau, hắn bản thân các hạng tri thức đáy vững chắc hiện giờ chính trực tráng niên, học tập với hắn mà nói không thành vấn đề. Khác không nói chuyện đối với quan quân tới nói, ở trường học tiến tu học tập thời điểm sẽ tương đối tự do không ít, đặc biệt là đối với kết hôn có người nhà quan quân, bọn họ có thể có nhiều hơn thời gian làm bạn ở nhà, bọn họ ở sau khi học xong thời gian là tự do. Người nói như vậy làm ta rất có áp lực. Lục Diễm nói như vậy sao kia nàng phải nhất định thi đậu tần nhu cũng không rõ ràng lắm lần thứ nhất khôi phục thi đại học khảo thí đến tột cùng muốn khảo cái gì. Lục ca bồi người ôn tập. Tần Nhu đi báo danh điểm tham gia khảo thí, nàng đi báo danh thời điểm, báo danh điểm vẫn cứ kín người hết chỗ thật cũng không phải báo danh trình tự phiền toái, mà là đại gia tạm thời không biết nên làm như thế nào quyết định, lưu tại báo danh điểm nhiều hơn tiếp xúc thí sinh, đại gia cho nhau thảo luận thảo luận. Lúc này thi đại học cùng về sau thi đại học không giống nhau, là trước kê khai trường học trí nguyện lại tiến hành khảo thí. Khảo thí khảo cái gì nội dung? Ta có thể khảo cái cái gì điểm? Này điểm có thể thưởng cái gì trường học? Này đó mọi người đều không biết, các ngươi kê khai cái gì trường học, còn có một tháng tới kịp ôn tập sao, ta khẳng định là thi không đậu trước khảo thử xem ta liền điền cái hoa thanh đại học cùng bắc đại. Không thông minh còn ở nơi này cùng nhân ra hạt lại nhảy thật có lòng thi đại học đã sớm ngồi sồm nhà sách tân hoa cửa các đại nhà sách tân hoa đều có nhân viên sáng tinh mơ nằm vùng thủ chính là vì mua thư. Đặc biệt là kia bộ toán lý hóa tự học bộ sách bị người đoạt phá đầu. Bởi vì phía trước cùng quảng thành nhà xuất bản bên kia người đánh quá giao tế tần nhu lộng tới hai bộ toán lý hóa tự học bộ sách nàng chính mình để lại một bộ tặng một bộ đi tỷ tỷ tỷ phu kia. Biết Trần Gia có thư sau, đại giác thôn không ít thanh niên trí thức tới Trần Gia chép sách học tập một người sao chép một bộ phận đại gia là có thể ghé vào cùng nhau học. Người nếu là sao mệt mỏi liền đến lượt ta tới. Này đó toán học đề hảo khó A. Tỷ phu Trần Miễn nhìn trước mắt khí thế ngất trời học tập bầu không khí, trong lòng cảm thấy ấm áp lại vui mừng, hắn thích thấy mọi người cùng nhau tích cực hướng về phía trước học tập hình ảnh. Như vậy hình ảnh, hắn đã hồi lâu chưa thấy qua. Trần lão sư, ngài là sinh viên đi, có thể hay không cho chúng ta giảng giải một chút đề này. Nguyên bản liền một lòng dốc lòng cầu học uông thanh niên trí thức nắm lấy cơ hội hướng Trần Miễn thỉnh giáo, Trần Miễn cho hắn không ít chỉ điểm. Trần Cảnh Hoa cùng Trần Quyên Quyên hai đứa nhỏ biết khôi phục thi đại học tin tức sau, đồng dạng cao hứng không thôi. Về sau chúng ta cũng có thể tham gia khảo thí. Cảnh Hoa chúng ta cũng có thể thi đại học. Tiểu gì, người nói đúng quả nhiên là muốn chọn ưu tú, chúng tuyển nhân tài. Tiểu gì, người cũng muốn tham gia khảo thí. Tần Nhu gật gật đầu tiểu gì đi trước đọc đại học Cảnh Hoa cùng Quyên Quyên chờ cái một hai năm thi đại học. Em gái A, người cũng phải đi tham gia thi đại học. biết được chính mình thân muội muội muốn tham gia thi đại học Tần Miên cầm đều phải rớt trên mặt đất, muội muội Tần Nhu cùng nàng giống nhau đều là trong núi muội từ trước kia còn miễn cưỡng đọc cái nghệ thuật trường học hiện tại thế nhưng muốn đi thi đại học. Tỷ phu Trần Miễn nói, người muội muội nàng mấy năm nay nghiêm túc đọc xong 10 vạn cái vì cái gì, nàng thiên văn địa lý toán lý hóa cơ sở so người khác vững chắc nhiều, nàng muốn khảo, hẳn là có thể khảo được với. Thật sự a, Tần Miên kinh ngạc, nhà chúng ta muốn ra cái sinh viên a. Trần miễn không lời gì để nói, ngươi chẳng lẽ không có gà cái sinh viên. Đây chính là ta thân muội muội các ngươi này một đám đều biến thành có văn hóa người, đảo đem ta cấp rơi xuống ta cũng đến nhiều học học mới được. Đó là gì thưa A, ta cũng nghiêm túc nhìn xem. A thì, ngươi cũng nhiều nhìn xem, nói không chừng cũng có thể thi đầu cái đại học. Tần miên vẫy vẫy tay, ta tuổi này còn khảo cái gì đại học em gái ngươi tuổi trẻ, này sẽ thi đại học vừa lúc. À thì, người không biết đi, ta thấy có người hai mẹ con cùng nhau báo danh khảo thí đâu. À hai mẹ con cùng nhau khảo, ân, tần nhu cười gật gật đầu, không chừng nhân ra hai mẹ con người còn thi đậu một cái đại học. Này chỉ sợ là một lần nhất đặc thù thi đại học đâu chỉ là mẹ con cùng nhau cùng đường khảo thí, còn có phụ tử, huynh đệ tỷ muội càng có sư sinh cùng nhau nắm tay đi vào trường thi. Không ít nông thôn tiểu học lão sư cũng báo danh tham gia khảo thí tỷ phu Trần Gia lúc này thành cái hương bánh trái, tất cả đều vây quanh hắn thỉnh giáo vấn đề. Ngay cả cách vách mấy cái thôn, không ít ở cao su nông trường công tác thanh niên trí thức biết nơi này có hai vị sinh viên, càng có đã từng đại học lão sư tại đây, cũng là không chối từ mệt nhọc chạy đến Trần Gia tới cầu học. Tới bái phòng Trần Gia người nối liền không rứt, Trần lão sư. Đại giác thôn thôn dân nhìn thấy như vậy náo nhiệt trường hợp mỗi người đều lấy làm kỳ không thôi. Tần nhu đi kê khai trí nguyện thời điểm, nàng chỉ điền một cái trường học đó chính là lĩnh nam đại học. Những người khác thất thất bát bát điền các loại trường học đều có, nếu bàn về khởi nhiều nhất trường học, chỉ sở thật đúng là hoa thanh cùng bắc đại có chút người chỉ biết này đó đại học. Mình bạch chính mình năm nay khẳng định thi không đậu tự nhiên lung tung điền trường học cái nào thanh danh vang dội liền điền cái nào. Người nhà trong viện Diệp Minh Tú cùng Tần Nhu giống nhau báo danh tham gia thi đại học nàng muốn khảo trường học cũng là lĩnh nam đại học. Đến lúc đó hai ta cùng đi Quảng Thành đọc sách. Bởi vì báo danh tham gia thi đại học sự tình, không ít người trong nhà nháo đến người ngã ngựa đổ, người nhà viện bên này còn hảo Không công tác quân tàu giống nhau cũng không tình cảm mãnh liệt đi tham gia thi đại học có công tác quân tàu một nửa sinh hoạt an ổn, không nghĩ đi thi đại học cũng có một nửa kia muốn đi tham gia khảo thí, nhưng là người trong nhà không đáp ứng. Trên đảo thanh niên trí thức nhà xưởng công nhân, không ít kết hôn có gia đình người đều ở gặp phải đồng dạng lựa chọn đến tột cùng muốn hay không tham gia thi đại học. Chẳng sợ người trong nhà không tán đồng, bọn họ vẫn cứ đi vào trường thi. 12 tháng tần nhu đi tham gia thi đại học trường thi bên trong thật sự các loại nhân viên đều có trình độ cũng là so le không đồng đều nàng còn thấy quá trực tiếp ở bài thi thượng hỏa chứng vịt thí sinh. Cùng nàng tham gia quá đời sau thi đại học so sánh với, này sẽ thi đại học thật sự tùy tiện thực tần nhu tâm tình phá lệ trầm ổn, bài thi đề mục không khó, nàng dụng tâm đáp xong rồi sở hữu đề mục. Giao xong cuối cùng một khoa bài thi tần nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đi ra trường thi cưỡi xe đạp về tới trong nhà. Tiểu tần, tiểu tần ngươi khảo xong đã trở lại, khảo đến thế nào a Tần nhu tùy tiện ứng thanh khảo đến còn hành. Về đến nhà, trong nhà một đôi hoa tì mụi ngồi ở rào chắn trên giường xem mụ mụ, vừa thấy đến mụ mụ kích động mà hô thanh cằn nhằn. ca ca, ai nha cằn nhằn, tần nhu, ở tiểu sùi cào ca cà ca siêng năng dậy dỗ hạ, nhà bọn họ ngọt nhân đầu tì mụi trước hết học được kêu xưng hô không phải ba ba cũng không phải mụ mụ càng không phải ra ra nãi nãi, mà là ca ca. Luận bị nữ nhi kêu làm ca ca là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Tần nhu đi đến nữ nhi nhóm bên người, dụ hống nói, ngoan đậu đậu, ngoan rung rung, kêu mụ mụ kêu mụ mụ. Đậu đậu nói, khanh khách, khanh khách ha hà hắc hắc. Nàng kêu ca ca, khanh khách, kêu kêu liền lo chính mình nở nụ cười. Muội muội cũng cùng tỷ tỷ giống nhau, hai cái ngốc bảo nhi mặt đối mặt cùng nhau cười. Tần nhu nàng thấy này hai ngốc nữ nhi khuôn mặt cùng nàng có sáu bảy phân giống nhau, đột nhiên liền cảm giác được một trận sốt ruột. Lục Diễm đã trở lại lúc sau, không hỏi nàng khảo đến cái dạng gì, mà là cùng nàng giống nhau đậu nữ nhi. Kêu Lục ca, Tần Nhu nghe vậy sinh khí mà chụp một chút hắn tay. Tưởng bất chính hạ tác loạn, như thế nào giáo nữ nhi? Kêu ba ba, đậu đậu ba ba, Dung Dung, Hắc ba ba. Tần Nhu, a a a vì cái gì sẽ gọi ca ca sẽ kêu ba ba, vẫn là sẽ không kêu mụ mụ đâu. Ngoan bảo nhi kêu mụ mụ, ba ba. dia a ba tần nhu sốt ruột nữ nhi thuyền thuyền cùng tiểu sùi cào chạy về ra tiểu sùi cào mã bất đình đề muội muội muội muội kêu ca ca ca ca ngọt nhân đậu thấy sùi cào ca lập tức kêu ba ba tiểu sùi cào sùi cào không phải ba ba nha hắn quay đầu xem lục diễm nghi hoặc ba ba lục diễm thuyền thuyền nói là đại ca ca ba ba tần nhu Dậy hai tiểu phá hai từ vài ngày sau đậu đậu cùng dung dung rốt cuộc có thể miễn cưỡng phân rõ ba ba mụ mụ cùng ca ca này hai tiểu tỉ muội còn sẽ bò tới bò đi ý đồ đỡ rào chắn đứng lên mụ mụ nhà chúng ta đậu đậu cùng tiểu dung dung một tuổi đậu đậu cùng dung dung này hai hài từ học nói chuyện thực mau Không bao lâu cũng có thể hai chị em cho nhau lại nhải lầm bầm lầu bầu, đây là sinh xong bào thai chỗ tốt, nếu là một cái hài tử, đứa nhỏ này đang nói chuyện thời điểm, liền hy vọng được đến đại nhân chú ý cùng đáp lại, mà này tiểu tỷ muội hai cái cho nhau chi gian nói chút các đại nhân nghe không hiểu nói, nói được đặc biệt có lực. Tần Nhu khảo 406 phân, bị Lĩnh Nam Đại học xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp tuyển chọn, lúc này xí nghiệp quản lý hệ cũng chính là sau lại công thương quản lý, Diệp Minh Tú khảo 350 phân cũng bị Lĩnh Nam Đại học tiếng trung hệ tuyển chọn. Tiểu Tần, ngươi thật thi đậu, Tiểu Tần ngươi cùng Triệu gia đều thi đậu, lợi hại a, Đài Phát Thanh người biết Tần Nhu thi đậu đại học lúc sau, cũng mỗi người lấy làm kỳ. Tần Nhu, ngươi bộ dáng này ngươi này tiếng nói, như thế nào liền không tiếp tục đương em Ở radio đương MC nhiều nhẹ nhàng, người học xí nghiệp quản lý chẳng lẽ ngươi muốn đi đương phân xưởng chủ nhiệm. Tiểu tần chúc mừng, tăng tuyết thanh cùng tần nhu cộng sự mấy năm, hiện giờ nàng muốn từ chức đọc đại học đi, lại là thổn thức lại là tiếc nuối. Về sau ngươi chính là sinh viên, tịch thích hợp cũng thi vào đại học bất quá nàng thi đậu chính là một khu nhà Tây Bắc trường học đang do dự muốn hay không đi đọc sách. Nếu không sang năm lại khảo một năm. Sang năm đại gia lại ôn tập một năm, chỉ sợ muốn so năm nay khó khảo nhiều. Nói cũng là, lúc này đây đột nhiên khảo thí quá làm người trở tay không kịp. Đại giác thôn tin mừng cũng là liên tiếp không ngừng, bọn họ trong thôn thanh niên trí thức thế nhưng có 6 7 cá nhân thi vào đại học tuy rằng vài cái trường học chẳng ra gì, nhưng đối với ở nông thôn nông thôn tới nói, đây chính là cái đại tin tức. Không ít người đều tới Trần gia cảm tạ Trần Miễn, ít nhiều Trần lão sư Còn phải cảm ơn ở Trần Gia xem thư, mặt khác thôn thanh niên trí thức cũng tới đại giác thôn cảm tạ Trần Gia cảm tạ Trần Miễn hai cha con trợ giúp. Đại giác thôn người thấy trường hợp này thập phần cao hứng, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh bọn họ trong thôn Trần Lão Sư thật sự có bản lĩnh, chẳng sợ hắn là tiểu học Lão Sư, nhưng người ta thi đại học đều phải phương hướng hắn thỉnh giáo đâu. Bọn họ trong thôn đại năng người. thôn dân liền chạy đến thôn cán bộ trước mặt đi khen người, vẫn là ngài lợi hại, đem trần lão sư chiêu tới rồi chúng ta thôn, chúng ta thôn nhiều cái lợi hại nhân vật về sau hoa hoa nhóm cũng có hy vọng. Tuy rằng người nhà quê không có gì văn hóa tri thức nhưng là bọn họ có hậu đại con cháu, thấy như vậy nhiều thanh niên trí thức đi thi đại học còn có mấy cái thi vào đại học trong lòng cũng đi theo nóng hổi lên. Tuy rằng chính bọn họ không thể thi đại học nhưng là bọn họ con cái có thể đọc sách có thể đi thi đại học bọn họ trong thôn có như vậy cái lão sư ở về sau hoa nhi nhóm khẳng định cũng có hy vọng thi đậu đại học. Về sau ta hoa thi đậu đại học có phải hay không cũng có thể bao phân phối công tác. Cũng có thể lên làm cán bộ, không cần trên mặt đất làm việc, muốn cùng trần lão sư ra quan hệ đánh hào điểm, làm trong nhà tiểu tử hào hào nghe trần lão sư nói. Mặt khác trong thôn người nghe nói chuyện này cũng thực hâm mộ bọn họ trong thôn có thể có một cái lợi hại người làm công tác văn hóa. Các ngươi thôn Trần Lão Sư Lợi Hải A, nghe nói hắn bang vài cá nhân đều thi vào đại học. Thật nhiều trong thôn một cái cũng chưa thi đậu, nhân gia trong thôn thi đậu một cái liền vui mừng đến không được. Các ngươi đại giác thôn cũng biến cái phong thủy bảo địa. Trong thôn đối Trần ra người càng thêm tôn trọng thấy hắn người nhà liền nhiệt tình chào hỏi thấy này thay đổi tần miên cao hứng không được này thật sự là thời đại biến hóa Trần miễn cùng Trần lão ra từ hai cha con người trên mặt cũng nhiều không ít tươi cười. Trần quyên quyên cùng Trần Cành Hoa tỷ đệ hai ở gia gia cùng phụ thân dạy dỗ hà càng thêm dụng tâm khắc khổ đọc sách đặc biệt là Trần Cành Hoa, hắn vốn dĩ liền am hiểu đọc sách học tập lúc này biết chính mình có thể có cơ hội thi đậu đại học sau, hận không thể mỗi ngày chui vào sách vở đi. cái kia học tập kính nhi làm hảo chút tuổi so với hắn đại thanh niên trí thức đều xấu hổ tật tốt quá ta em gái thi đậu đại học các ngươi tiểu gì thi vào đại học các ngươi về sau khẳng định cũng có thể thi đậu đại học trần gia người từng ngày vui sướng hướng vinh bọn họ đều cảm thấy tương lai càng có hy vọng 1978 năm mùa xuân, Tần Nhu muốn đi Lĩnh Nam Đại học đưa tin, Lục Tông Di Khương Bình hai vợ chồng cùng năm cái hài từ cùng đi Quảng Thành, Lục Diễm cũng muốn ở sau đó không lâu đi Quảng Thành hải quân trường học tiến tu. Bọn họ không cần thuê nhà ở từ, mà là cùng Lục Tam tỷ ở cùng một chỗ, Lục Tam tỷ năm trước cuối năm chuyển nghề, nàng hiện tại không phải một người nữ quân nhân, mà là một người quang vinh nữ cảnh sát. Lục đoàn nghĩ cách chuyển nghề tới rồi Quảng Thành, nguyên bản nàng bộ đội thay quân tới rồi tỉnh Quảng Đông, lại hơn nữa nàng đã từng lập được công, biểu hiện tốt đẹp liền đạt được ở Quảng Thành an trí cơ hội, nàng trải qua bên trong khảo thí chuyển vào công an bộ môn. Từ một thân chế phục thay một khác thân chế phục. lục đoàn đối cái này an bài thực vừa lòng nàng đối quảng thành cái này địa phương hướng tới thật lâu lữ thanh luôn là ở tin thượng cùng nàng miêu tả các loại ăn ngon nàng nhất định phải tới nơi này ăn ăn uống uống đem ăn ngon đều ăn biến đem hào ngoạn địa phương cũng đều chơi một lần mẹ hạ minh thì nhìn thấy chính mình rực rỡ hẳn lên thân mụ vui vẻ mà hùng bế lên đi mẹ nó là cảnh sát cảnh sát chào người xấu Lão lục đồng chí từ trên xuống dưới đánh giá chính mình nữ nhi này một bộ cảnh sát trang phục không khỏi gật gật đầu, không tồi, không tồi, hảo hảo làm. Tần nhu cười nói, tam tỷ, đại ca ca thuyền thuyền mang theo mặt khác ba cái tiểu gia hòa cùng nhau mở miệng kêu cô cô. Để cho ta tới ôm hai đứa nhỏ, thấy đậu đậu cùng dung dung hai cái tiểu chất nữ, lục đoàn rất là thích nàng cái đầu cao, sức lực đại, một tay ôm một cái. Ngoan kêu cô cô, cô cô, cô cô. Đi theo ta ta hiện tại ở tại ta bằng hữu phòng ở ở ven đường một đống kỵ lâu. Lục đoàn lãnh các nàng thượng chính mình hiện tại trụ địa phương, này căn hộ cũng không lớn, hai phòng một sảnh nhưng là phòng rất lớn, dùng ngăn tù có thể cách ra cái tam phòng tới. Ta ở công an phân phòng ở hiện tại còn ở kiến, sang năm kiến hảo là có thể dọn đi vào. Bọn họ người một nhà minh mông cuồn cuộn lên lầu trong lâu người khác tới xem náo nhiệt thấy thế có hàng xóm nhịn không được mở miệng chúc mừng Lục đoàn nói. Tiểu Lục a, người tức phụ nhi rốt cuộc mang theo ba mẹ hài từ tới tìm ngươi. Người cái này tức phụ nhi lớn lên thật xinh đẹp. Lục Toàn, Tần Nhu, chương 115, báo danh. ở hàng xóm trong mắt xem ra trước mắt này một đôi phu thê lớn lên quá đăng đối. Tiểu Lục đồng chí là cái cảnh sát ăn mặc một thân chế phục phá lệ. Anh Tuấn là làng trên xóm dưới khó tìm Tuấn hậu sinh. Hắn vẫn là cảnh sát nhân dân thật tốt con rể a. Bên cạnh đứng cái tươi đẹp kiểu diễm tức phụ nhi, nàng tóc đen nhánh nồng đậm, một đôi vũ mị đôi mắt đôi mắt sáng xinh đẹp, nói không nên lời xinh đẹp. Trước mắt này một đôi nam nữ đứng chung một chỗ, liền cùng kia điện ảnh tiểu phu thê giống nhau, là trời đất tạo nên một đôi. Tiểu lâm, người đã quên ta nói rồi ta là nữ. Lục toàn chỉ ra sự tình chân tướng. Hàng xóm còn không có phục hồi tinh thần lại. Nữ, nữ làm sao vậy? Tần nhu, hạ minh tỷ lúc này nhảy ra. Hắn nhìn nhìn lục toàn, lại nhìn mắt thần nhu, mịt ngợm nói, ba, mẹ, chúng ta về nhà đi, người cái này tiểu tử thúi ai dậy ngươi nói lung tung. Cô cô, cô cô cô cô cô cô, cô cô, thuyền thuyền lãnh đệ đệ muội muội tiểu đoàn thì cùng nhau kêu cô cô, này hết đợt này đến đợt khác cô cô, nghe tới giống như là một đám díu dít tiểu bồ câu, liên tiếp thầm thì kêu, à à, đúng rồi tiểu lục ngươi là nữ a này không phải ngươi tức phụ nhi, đây là ai. Đây là ta đệ muội. lục đoàn hiện giờ ở trong phòng phi thường đơn sơ, nàng người này sinh hoạt cực kỳ đơn giản, cực kỳ đơn giản cũng liền ý nghĩa trong nhà nàng cơ bản không có gì gia cụ, mặc dù có chính mình ra, nàng phòng bếp chưa bao giờ khai hỏa, lục đoàn đều là ở đơn vị nhà ăn ăn cơm. Chẳng sợ lại khó ăn, nàng cũng ở đơn vị nhà ăn ăn cơm. Tuy rằng lục toàn thực đơn rất nhiều, nhưng là lục tam tỷ phát hiện này đó thực đơn phá lệ không đáng tin cậy, lữ thanh hắn ở tin thượng đem nấu ăn quá trình miêu tả cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, nhưng mà chờ lục toàn thật sự vén lên tay áo chính mình động thủ sau, nàng phát hiện hết thảy đều là nàng tưởng quá đơn giản. Tiêu ra tới đồ ăn hảo khó ăn, ta không bao giờ mắng bếp núc ban lớp trường. Tân thiết nhận thức đến chính mình nấu ăn khó ăn sau, lục đoàn cũng liền không hề quật cường, thành thành thật thật ăn canteen cơm, không cần ở nhà khai hỏa lãng phí nguyên liệu nấu ăn, làm nàng tới nấu ăn quả thực là phí phạm của trời. Lục đoàn trong nhà chỉ có cơ bản bàn ghế cùng giường đệm, đúng rồi, nàng còn mua cái máy giặt, đừng tưởng rằng quân nhân liền rất cần mẫn, là người đều sẽ có tưởng lười biếng thời điểm. Lục đoàn hiện giờ lười biếng mà chính mình ở trong nhà hoa hoa thập phần nhàn tản, mỗi ngày chăn chưa bao giờ điệp trực tiếp dùng chân đá hai hạ liền hảo trong nhà vệ sinh một tuần chỉ làm một lần. Gấp chăn, điệp cái rắm, lục tam tỷ hiện giờ trạng thái có điểm như là cái loại này bị quan lâu rồi lúc sau thả ra trả thù tính tiêu phí, không ai quản ở nhà thập phần tự do, muốn làm sao liền làm gì. Đương nhiên, bởi vì nàng sinh hoạt tác phong cực kỳ đơn giản, trừ bỏ trên giường hỗn độn chăn ngoại, trong nhà nàng cũng không có gì đồ vật có thể hỗn độn, lục tam tỷ siêu thích máy giặt, mỗi ngày xú quần áo ném vào thùng rác, nàng đem giặt quần áo thùng gọi thùng rác. Tẩy tẩy là có thể phơi, lúc này máy giặt chỉ có giặt quần áo công năng, không có mất nước công năng, nhưng cũng đã phi thường phương tiện. Ta mua máy giặt này ngoạn ý cũng thật phương tiện, rất đại, trước kia ta một người quần áo thiếu, hiện tại các ngươi tới vừa vặn tốt. Cách vách ra còn nói tẩy không sạch sẽ ta cảm thấy so nàng tay rửa sạch sẽ nhiều. Ở lục tam tỷ trong nhà tu chỉnh qua đi, người một nhà đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm tiệm cơm quốc doanh Lữ Thanh nhìn thấy này cả gia đình, nhưng chưa cho hù chết nơm nấp lo sợ trốn đến sau bếp đi, không biết nên như thế nào đối mặt lục toàn cha mẹ. Lão Lữ A, làm sao vậy? Không như thế nào, Lữ Thanh trước này không nghĩ tới chính mình còn có thấy lục toàn cha mẹ kia một ngày. Hắn cũng không nghĩ tới lục toàn thế nhưng sẽ chuyển nghề tới Quảng Thành, còn thành Quảng Thành một người công an cảnh sát. Người cũng già đầu rồi, Lữ ca, ngươi thật sự muốn tìm cái đối tượng. Nếu không ngươi đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài ngồi kia đối cảnh sát phu thê cũng thật đang đối, nhìn một cái nhân gia này cả gia đình con cháu đầy đàn A. Lữ thanh, cảnh sát phu thê. hắn vừa đi đi ra ngoài liền nhìn đến bàn tròn trước mồi kia cả gia đình lục tông di khương bình hai vợ chồng này vừa thấy chính là lục toàn cha mẹ bên cạnh là năm cái lớn lớn bé bé hài tử ba nam hai nữ còn có lục toàn cùng lục toàn đệ muội lục toàn chính cười cùng chính mình đệ muội nói cái gì đó lữ thanh hình ảnh này thấy thế nào lên như thế trói mắt tình Giống như là một cái thành thục anh tuấn cảnh sát đang ở cùng bên cạnh xinh đẹp tức phụ nhi nói chuyện, bên cạnh còn có mấy cái tuấn tú đáng yêu tiểu hài tử thật sự là một bộ phá lệ ấm áp ngọt ngào hạnh phúc cảnh tượng Cổ cổ quái quái, không thể hiểu được toan thủy ở chảy xuôi. Tượng đồ ăn, lục toàn cùng tiểu béo đôn hạ minh tỷ cùng lão lục hai vợ chồng giới thiệu lữ thuốc thuốc, lữ thanh nơm nớp lo sợ đứng ở một bên chờ đợi xử lý kết quả lục tông di chỉ là đơn giản cùng hắn hàn huyên vài câu cũng không có lại hỏi nhiều cái gì. lão lục đồng chí đắm chìm ở người một nhà thiên luân chi nhạc chung nhiều như vậy cháu trai cháu gái cháu ngoại đều ở bên người những người khác hắn đều không bỏ trong lòng thuyền thuyền muốn ăn cái gì mang theo đệ đệ hảo hảo ăn cơm ta mới là thuyền thuyền sùi cào ca ca hạ minh thì cười cười bọn muội muội tới chơi đoán sùi cào trò chơi nói cho tây tây ca ca ai là đại sùi cào tiểu sùi cào Nhân ra toàn ra vô cùng náo nhiệt lữ thanh cắm không được cái gì miệng chỉ có thể cô đơn mà về tới sau bếp hắn phát hiện chính mình phía trước khẩn trương đều uổng phí công phu. Tần nhu chờ chút thiên khai giảng toàn ra ở quảng thành các loại địa phương đi một chút đi dạo chơi chơi. Lục đoàn hiện giờ là cảnh sát cùng người thay đổi ban. không ra vài thiên giả bồi cha mẹ hài từ cùng đệ muội ở quảng thành quanh thân chơi đùa chẳng qua bọn họ này cả gia đình phi thường giống ra ra nãi nãi cùng như tử con dâu mang theo một đống tiểu cháu trai cháu gái ra tới du ngoạn lục toàn cùng tần nhu hai người luôn là bị hiểu lầm thành một đôi phu thê đi cái địa phương liền phải giải thích một lần lão lục đồng chí Nhíu mày nói lão tam a nếu không ngươi cũng lưu cái tóc dài cảnh sát lưu cái gì tóc dài tóc ngắn giỏi giang. xuyên cái váy không cần Người cũng xuyên điểm hoa hoa lục lục quần áo đi, ngươi xem nhân gia quảng thành người cỡ nào ngũ thải thân phân. Lục toàn, ngũ thải thân phân, ta thích ta trên người này bộ tân chế phục. Tần nhu cùng lục diễm gọi điện thoại, lục diễm về đến viện người nhà, không thấy được thức phụ nhi như từ cùng nữ nhi, chỉ có trống rỗng căn phòng lớn, nghe không thấy quá khứ hoan thanh thiếu ngữ, chỉ cảm thấy chính mình bị cả nhà vứt bỏ trong lòng phá lệ hụt hẫng. Đi chơi như vậy nhiều địa phương. Ừ, chúng ta còn đi nghe xong kịch Quảng Đông, ba mẹ thuyết Minh Thiên muốn đi xem một hồi điện ảnh, nghe nói. Lục Diễm lạnh lạnh nói, nhi thử nữ nhi đâu, tưởng ba ba không có, bọn họ chơi mệt ngủ rồi. Lục Diễm, tất cả đều là một ít không lương tâm, người đâu, người còn có hay không lương tâm người có nghĩ ngươi lục ca. Tưởng ta tưởng lục ca, người mau tới đây cùng chúng ta gặp nhau. Chờ... Lĩnh Nam Đại học khai giảng, bởi vì trong trường học người nhiều tần nhu không chuẩn bọn nhỏ cùng qua đi, đậu nhân đậu dung ra ra nãi nãi mang theo thuyền thuyền sủi cào cùng hạ minh thì cùng đi công an phụ thuộc trường học đi học đọc sách. Lục Tam thì đưa tần nhu đi trường học đọc sách tần nhu ngay từ đầu là cự tuyệt không cần ta chính mình đi. Luận đại cô thử đưa ta đi đọc đại học là loại cái dạng gì thể nghiệm. Không có việc gì thì, thì ta còn có cầm sức lực ở trên người, giúp ngươi dọn đồ vật. Lục toàn vỗ vỗ bộ ngực, trừ bỏ trường quân đội ngoại ta còn không có gặp qua bình thường đại học khai giảng đâu ta cần thiết đến đi xem cái náo nhiệt. Lục tam thì còn không có gặp qua bình thường đại học trông như thế nào, hơn nữa là khôi phục thi đại học sau nhóm đầu tiên học sinh nhập học nàng thật sự là tò mò như vậy rầm rộ muốn lại đây nhìn xem. Phía trước tới rồi đi, này một chút người cũng thật nhiều a. Hai người bọn nàng tới rồi lĩnh nam đại học cổng trường, lúc này lĩnh nam đại học cổng trường còn thập phần không chớp mắt lục đình hồng tường, trung gian một đạo đại môn, bên cạnh một cái cửa nhỏ còn không có đời sau tiểu học cổng trường khí phái. Hôm nay khai rằng, lôi tới nhân viên đặc biệt nhiều, nam nữ muôn hình muôn vẻ có chọn cái sọt mang hài từ cùng nhau tới đưa tin, có tiểu phu thê tiểu tình lữ cùng nhau tới còn có đĩnh cái bụng tới. Tần nhu báo đến, đi chính mình phân phối ký túc xá. Lúc này ký túc xá chỉ có 3 tầng, nàng ở 207 hào, vừa lúc ở lầu 2 nhất bên cạnh lục toàn cùng nàng cùng nhau mang theo đệm chăn cùng bồn thùng qua đi. Một cái ký túc xá 10 cái người chủ, 5 trương giường, còn có chút ngăn tủ cái bàn, có chút tễ tần nhu thuyền cái nhập môn thượng chỗ nằm trí nàng tới thời điểm, đã có 4 năm cái đều tới. Ta là tài chính triệu san san, xí nghiệp quản lý tần nhu, chúng ta là một cái ban ta kêu sở bổ câu, leo cây bổ câu. Một cái sơ bánh quai treo biển tuổi trẻ cô nương hướng về phía Tần Nhu cười cười, nàng đôi mắt đảo qua Tần Nhu, lộ ra kinh diễm biểu tình tiểu Tần đồng chí, người lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nàng đôi mắt đảo qua Tần Nhu bên người Lục Toàn càng là lộ ra hâm mộ ánh mắt người kết hôn. Ta kết hôn, đây là người đối tượng. Tần Nhu nói, đây là ta tam thỉ. Lục Toàn nói, nàng là ta đệ muội Sở bồ câu, các ngươi này quan hệ có điểm phức tạp. Lại là tam tỷ lại là đệ muội quan hệ rất khó phân chia. Là ta ái nhân thân tỷ tỷ. Người tam tỷ là cảnh sát A này cũng quá tuyệt vời đi. Biết được lục đoàn là cái nữ cảnh sát sau. Sở bồ câu dùng một loại nhìn lên mà ánh mắt nhìn về phía lục tam tỷ. Sở ca ngươi là thủ đô người. Nghe nàng nói chuyện làn điệu có điểm như là bên kia. Đúng vậy ông nội của ta thích leo cây cho nên ta mới kêu sở bồ câu. Tần nhu. tần nhu kỳ thật còn rất muốn hỏi một câu người có thích hay không leo cây lục đoàn thấy không có việc gì sau liền đi rồi tần nhu lưu tại trong ký túc xá trải giường chiếu nàng còn muốn làm cái học ngoại chú chứng cuối tuần không ở trường học trụ thứ hai cùng thứ sáu nàng cũng có thể đi bên ngoài nhưng là không thể ở bên ngoài ngủ lại sẽ kiểm tra phòng tới rồi trạng vạng trong ký túc xá tám người đều đến đông đủ có một cái phương Bắc nhất tới trễ trong ký túc xá giường chỉ còn lại có Nhất dựa vô trong biên hạ phô người này không nghĩ trụ hạ phô liền tưởng cùng Tần nhu đổi vị này đồng chí ta hoài hài từ đâu có thể hay không làm ta ngủ thượng phô a Tần nhu ngươi hoài hài từ con ngủ thượng phô đúng vậy ngươi hoài hài từ ngủ hạ phô vừa lúc Nhưng hạ phô quá buồn, ta ngủ thượng phô mới ngủ được vị này đồng chí, ngươi liền cùng ta thay đổi đi. Nữ nhân này che lại chính mình bụng, nàng kỳ thật căn bản không có mang thai chính là thường chiếm cái tiện nghi trước đem giường đệm cấp thay đổi, chờ một hai tháng nói là lão trung y trần bệnh sai rồi. Tần nhu lắc đầu ta cũng không dám cùng ngươi đổi, ngươi này hoài hài từ đâu, vạn nhất đạp không quăng ngã làm sao bây giờ. Chính là chính là chờ ngươi về sau bụng nổi lên tới, như thế nào bỏ được với giường Tiểu tần, ngươi đừng cùng nàng đổi. Tôn Hồng Bình lúc này mới phát hiện chính mình tìm lầm lấy cớ, vừa rồi tiến vào ở cửa thời điểm, nghe thấy có người thảo luận nói dùng mang thai vì lý do cùng người thay đổi giường. Nàng cũng không nghĩ nhiều, biết chính mình tới vãn, cũng đang định dùng lấy cớ này cùng người đổi cái hảo vị trí. Nàng tiến ký túc xá nhìn chúng chính là tần nhu vị trí. Ai biết mang thai không thích hợp mù thượng phô còn đem chính mình náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Dường đệm không đổi thành tôn hồng bình đành phải đi ngủ cuối cùng cái kia hạ phô vị trí, bởi vì nàng nói chính mình mang thai, trong ký túc xá người đều nói cái kia vị trí thích hợp nàng. Bận việc một ngày, rốt cuộc giàn xếp xuống dưới tần nhu đem trong nhà mấy chương chụp ảnh chung bãi ở trên giường, buổi tối ôm album tiến vào mộng tưởng, bắt đầu rồi chính mình sinh viên nhai. Ngày hôm sau đã phát sách mới, còn cùng Diệp Minh Tú chạm vào mặt hai người cùng đi nhà ăn ăn cơm. Trường học còn rất đại. có chiếc xe đạp sẽ phương tiện không ít, Tần Nhu khai rằng nửa tháng, Lục Diễm xuất phát tiến đến Quảng Thành cố thừa cùng hắn cùng đi. Phần 6 tới đây là hết, Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoc.com